Ngắm lại ngày đó Lăng Kỳ Tuyết nói bọn họ ngu muội vô tri, thật đúng là nói đúng, bọn họ thật đúng là ngu muội vô tri, gần là một ít lời đồn đãi, bọn họ như thế nào liền đem Lăng Kỳ Tuyết đối hòa bình thành hảo cấp mạt sát. Phương Miểu nói có hối hận một ngày, mới qua một ngày, bọn họ liền hối hận. Hối hận lúc ấy không có nghe Phương Miểu khuyên, đi vào thành chủ phủ trước cửa nháo sự, còn làm cho Lăng Kỳ Tuyết mặt nói đã thương người nói. Đối với những người đó... Lăng kỳ tuyết thờ ơ, thế nhân đều đến vì chính mình hành vi phụ trách, nàng sớm hay muộn là phải đi, chuyện này bất quá là một cái cơ hội mà thôi. Vì tránh cho cùng những cái đó quỳ xuống đất không dậy nổi người chính diện tao ngộ, Lăng kỳ tuyết trực tiếp cự tuyệt tư tư đưa tiễn, từ thành chủ phủ trong hoa viên mà đột đi ra ngoài, tới rồi trong thành nơi nào đó cố tình không người nơi, lại đi ra khỏi thành môn. Cửa thành chỗ, một đống to rộng thân ảnh đứng ở nơi đó. Nhìn đến lăng kỳ tuyết lại đây, nào nào, lăng đại tiểu tỷ, là ngươi, là ngươi. Hoa bàn tử xoay người lại, lăng kỳ tuyết thấy do hắn, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là như vậy đại một đống, bất quá so với nàng vừa mới nhận thức hắn khi, muốn nhỏ một vòng. Lớn nhỏ tỷ là muốn đi hòa tắt thành sao. Hòa bàn tử lại hỏi, quan ngươi chuyện gì? Lăng kỳ tuyết tức giận đi phía trước đi đến. Nàng tính toán mướn một chiếc xe ngựa nhưng hiện tại hòa bình thành mọi người đều tưởng lưu lại nàng, một khi nàng hiện thân, lại sẽ là một hồi quy mô to lớn quỳ xuống đất sẽ, ngẫm lại vẫn là tính, ở nửa đường thượng lại mướn cũng không mượn. Ta có xe ngựa, nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường, ta cũng phải đi hòa tắt thành. Hòa ban tử nói, lần trước bị lăng kỳ tuyết cứu lúc sau, hắn liền cũng không dám nữa đánh lăng kỳ tuyết chủ ý, càng không dám xuất hiện ở lăng kỳ tuyết trước mặt. Hắn hòa bàn tử tuy rằng lăn chơi chắc táng, Nhưng cũng vẫn là muốn mặt, biết lăng kỳ tuyết cứu hắn, cứu bọn họ hòa ra, hôm nay ở chỗ này xuất hiện, chỉ do ngẫu nhiên gặp được. Người muốn đi hòa tát thành. Lăng kỳ tuyết có chút kinh ngạc. Hòa bình thành người đi ra ngoài đến khác thành thị bại lộ thân phận, luôn là sẽ lọt vào cười nhạo, cho nên giống nhau hòa bình thành người rất ít ra cửa. Đúng vậy, lần trước, ta trải qua một đoạn thời gian rút kinh nghiệm xương máu sau, quyết định đi ra bên ngoài sông vào một lần gặp một lần việc đời, miễn cho tổng cho rằng tại đây hòa bình thành trung ta chính là lão đại, không biết trời cao đất dày, hòa ban tử như vậy vừa nói, lăng kỳ tuyết đảo có chút ngoài ý muốn, xem ra người đều sẽ biến, theo thời gian biến hóa, ích lợi xung đột, người tốt sẽ biến thành người xấu, người xấu cũng sẽ biến thành người tốt, tự nhiên, chỉ là tương đối với mỗi một mình tới nói, ta đây có phải hay không hẳn là cấp với ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội? Lăng kỳ tuyết mắt đẹp chớp chớp, nhìn đến hòa bàn tử phía sau cách đó không xa một chiếc xe ngựa, động tác linh hoạt nhảy lên đi. Hòa bàn tử ngốc lăng một hồi lâu, mới xoay người đem sa phu đuổi đi xuống, chính mình ngồi vào sa phu vị trí, vội vàng xe ngựa, hướng ngoài thành phương hướng chạy tới. Nghe hòa bàn tử nói, từ hòa bình thành đến hòa tát thành có mấy tháng xe trình, con đường cùng lợi thành, dọc theo đường đi chỉ có mấy cái chậm dịch, không có bất luận cái gì thành trấn. Hai bên đường nơi nơi đều là cao tủng trong mây che trời cổ thụ, xe ngựa ở đường cái thượng hành xử, mặt sau đi theo sáu con ngựa, đều là hòa gia chủ phái tới bảo hộ hòa bàn tử. Ước chừng hành tẩu bảy ngày, đường cái quanh thân hoàn cảnh càng ngày càng lạnh u thường thường truyền đến một hai tiếng ma thú giống lên một tiếng, cho người ta một loại hoang vắng cảm giác. Lăng kỳ tuyết bình yên ngồi ở trên xe ngựa, nghe bánh xe hê hey, hê hey, a a thanh âm, phản phất một khúc khó có thể nghe hiểu thần khúc lệnh người mơ màng sắp ngủ. Nay bảy ngày, bọn họ một cái chạm dịch đều không có gặp được, ban ngày lên đường, buổi tối liền mố cây đại thụ đem xe ngựa dừng lại, đáp liều trại, phái người thay phiên gác đêm, đảo cung gió êm sóng lặng. Trong lúc, lang kỳ tuyết cùng hòa bàn tử từng có vài lần nói chuyện thiếm, cũng biết hắn chỉ là một cái bị sủng hư hài chỉ, kỳ thật tâm lý cũng không âm u. Đặc biệt là lần này thua tại thành vũ trên tay sau, rút kinh nghiệm sưng máu. Quyết định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, không hề suốt ngày ăn không ngồi rồi, lúc này mới cùng hòa ra chủ thương lượng thương lượng, đến bên ngoài lang bản. Ngày thứ bảy chẳng vạng, bọn họ rốt cuộc ở trời tối hết sức nhìn đến một gian chạm dịch. Nói là chạm dịch, không bằng nói là một tòa loại nhỏ lô cốt. Từ nơi xa nhìn lại, tứ phía đều là tường, chỉ có một lỗ chó giống nhau môn. Lăng kỳ tuyết chưa từng thấy quá như vậy chạm dịch, nhất thời tò mò, liền vén dèm lên hỏi hòa bàn tử. Nơi này sở hữu trạm dịch đều là cái dạng này sao? Chương 437 tường đồng vách sắt Đương nhiên, nếu không kiến tạo đến kiên cố một chút, tại đây trong rừng, thực dễ dàng bị ma thú cắn nuốt nơi này trạm dịch đều là tư nhân kinh doanh, thuê trụ phí thực quý, nhưng lặn lội đường xa, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý vào ở. hoa ban tử một bên đem xe ngựa hướng trạm dịch chạy đến, một bên trả lời lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết đại khái có chút đã hiểu. Này chung quanh nơi nơi đều là rừng rậm, đều là ma thú, nếu là không đem lô cốt kiến tạo đến hảo một chút, cấp bậc cao một chút ma thú gần nhất, bên trong nhân tải chân chính quá châu. Nhưng chúng ta xe ngựa muốn đặt ở nơi nào? Lăng kỳ tuyết nghi hoặc đánh giá cái kia cửa nhỏ, xe ngựa căn bản là vào không được a. Đem xe ngựa trực tiếp thu hồi ma thú nạp giới là được a. Hảo đi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói xe ngựa cũng có thể thu hồi ma thú nạp giới. Trước kia cảm thấy mã loại này sinh vật cùng địa cầu sinh vật là giống nhau, là cỡ nào thân thiết, hoàn toàn quên mất, ở chỗ này, mã cũng là ma thú một loại. Tới rồi lô cốt bên ngoài, hòa bàn tử trước nhảy xuống xe ngựa, chờ lăng kỳ tuyết cũng xuống xe ngựa, mới đem ngựa cùng thùng xe tách ra, đem ngựa thu vào nạp giới bên trong đi. Đứng ở trước cửa, lăng kỳ tuyết mới phát hiện, nơi xa xem lô cốt rất nhỏ môn cũng tiểu, gần nhìn lên, cửa vẫn là rất lớn ít nhất 1 mét 9 thông qua không cần cong lưng. Vẫn là hắn hộ vệ tiến lên gõ cửa, môn mới từ bên trong mở ra, ra tới một cái tinh thần quắc thước lão nhân, nhìn đến đoàn người, có chút bất mãn nói, nhiều người như vậy chủ không được. Các ngươi nơi này không phải có rất nhiều phòng sao? Hoa Ban Tử cũng là thập phần bất mãn lão nhân thái độ. Hiện tại đã không có. Lão nhân nói, sao có thể, chúng ta hòa bình thành không có người ra cửa? Bên ngoài là sẽ không có người tiến hòa bình thành, các ngươi nơi này sao có thể không có phòng, lao ra tử ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn. Từ hòa bàn tử cùng lão nhân nói chuyện với nhau, lang kỳ tuyết phân tích bọn họ hẳn là nhận thức, ít nhất này hòa bàn tử cùng lão nhân rất là thuộc lạ. Thật đúng là làm ngươi nói đúng, bên ngoài có người tiến vào, hơn nữa không ít người. lão nhân nói, ngươi đừng nói giỡn, hòa bình thành cái kia chim không thèm địa địa phương như thế nào sẽ có người ngoài tới. Hoa Ban tử vẫn như cũ không tin. Đang nói, từ bên trong đi ra một cái thân trường ngọc lập người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tuấn, đại khái là ngại bọn họ ở chỗ này cao giọng đàm luận xảo tới rồi hắn, không vui nhướng mày, lạnh lùng nói, lao bản không thể đem phòng thuê cho hắn, miễn cho quay giày bản công tử nghỉ ngơi. Nghe được thanh âm, lang kỳ tuyết phản xạ có điều kiện xoay đầu tới. Nay không phải ngày đó ở thành chủ phủ xuất hiện. Nói muốn vương Miểu đem tụ linh trận dâng ra đi người kia sao? Dựa chi? Thế giới cũng quá nhỏ. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy vị này cái gọi là thành viên hoàng thất là trực tiếp cùng Phương Miểu muốn người tới, nàng còn ở trong lòng mắng thật nhiều thứ vô sỉ. Vị này thành viên hoàng thất như thế nào không trở về hòa tắt thành, ở chỗ này? Vừa rồi hắn tự xưng bản công tử, hiện nhiên là không lấy thành viên hoàng thất thân phận kỳ người, một khi đã như vậy. Nàng cũng coi như cái gì cũng không biết. Hoa bàn tử kia ăn chơi chắc táng kính nhi vừa lên tới, cũng mặc kệ ngươi là ai, thô giọng liền liền giống, dựa. Ngươi là ngại lao tử ồn nào sao? Dám nói lao tử ồn nào? ta xem chính ngươi mới là buồn tao. Khu khu lăng kỳ tuyết còn tưởng rằng hòa bàn tử có thể mắng ra nhiều có trình độ nói tới, không nghĩ tới. Tính, này hòa bàn tử đầu hốc quả thực chính là bị mờ xâm chiếm, nói chuyện trước sau không hòa hợp. Cười cái gì cười, chính là nói ngươi, ngươi dựa vào cái gì không cho lão bản đem phòng thuê cho chúng ta, chúng ta cũng là trả tiền. Hoa ban tử đỏ mặt tiện hai, làm đến giống như là muốn cùng người đánh nhau giống nhau. Lăng kỳ tuyết khụ khụ, ý bảo hắn thu liếm điểm, bản thân chính là vừng ra, nếu là cho ngươi tới cái thu sau tính sổ, phòng chừng ngươi hòa ra đều phải ăn không hết gói đem đi. Lăng đại tiểu tỷ ngươi khổ cái gì khụ a? Dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến người sinh bệnh. Lăng Kỳ Tuyết đã tự hành não bổ đến về sau hòa bản tử bị thành viên hoàng thất niết ở trong tay, các loại tra tấn hình ảnh. vũ bấm bản tử, kia hình ảnh quá tàn bạo, không đành lòng não bổ. Lăng Kỳ Tuyết tinh thần nháy mắt thu hồi, nếu bản thân không muốn đem phòng thuê cho chúng ta, chúng ta đi là được, đi rồi như vậy nhiều ngày, không phải cũng là lại đây sao? Lăng Kỳ Tuyết tưởng khuyên bảo bản tử, không cần cùng vị này thành viên hoàng thất xung đột. Lại phát hiện, vị này thành viên hoàng thất dùng một loại thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm nàng xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Lăng kỳ tuyết tức giận quát. Liên tính là thành viên hoàng thất, cũng không thể dùng như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm nàng xem. Như vậy ánh mắt, chỉ có thể là thiên thiên chuyên trúc, người khác, rời đi đôi mắt của ngươi. Lan! Ngươi chính là lăng kỳ tuyết. Thành viên hoàng thất chẳng những không có bởi vì lăng kỳ tuyết thô lộ sinh khí. Ngược lại lộ ra vui sướng chi sắc, kích động chạy tới. Nhìn dáng vẻ của hắn như là muốn ôm lấy nàng giống nhau, lang kỳ tuyết ruôi tay nhanh nhẹn hiện lên thân thể, lẽ tránh vị kia thành viên hoàng thất hàm heo chảo. Nga, ta chỉ là quá kích động, nhất thời thế nhưng thất thố. Thành viên hoàng thất lúng ta lung tung nói, vì tránh cho xấu hổ, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen quạt xếp, mở ra tiêu xái phiến vài cái. Ngươi thất thú không mất thái cùng nàng nửa len sợi quan hệ đều không có, lang kỳ tuyết không xem hắn, cùng hòa bàn tử nói, ngươi đem xe ngựa thả ra, chúng ta suốt đêm lên đường. Hòa bàn tử không rõ nội tình, hắn lên đường nhiều ngày, tưởng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi không đi ta đi rồi. Lang kỳ tuyết hung hăng xẻo liếc mắt một cái Hoa bàn tử, đi ra ngoài. Nga Hoa bàn tử mệt mỏi gật gật đầu, cũng đi theo đi ra ngoài. Từ từ. Vị kia thành viên hoàng thất đuổi theo, lang đại tiểu tỷ từ từ. Bản công tử có chuyện cùng ngươi nói một chút. Ngươi nói đi. Lang kỳ tuyết nói, bước chân lại không có đỉnh, đi đến thùng xe bên cạnh, chỉ chờ hòa bản tử đem ngựa thả ra. Không bằng chúng ta đến trạm dịch đi, sao mấy cái ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện. Thành viên hoàng thất còn nói thêm. Chính là vừa rồi là ngươi làm lão bản không đem phòng thuê cho chúng ta, nói sẽ xảo đến ngươi nghỉ ngơi. Lăng kỳ tuyết không buông khẩu Là bảng công tử nói lỡ Nói lỡ, thỉnh lăng đại tiểu tỷ đại nhân Không nhớ tiểu nhân quá thực không tình nguyện thanh âm Lăng kỳ tuyết vốn dĩ liền Không có tồn đi ý tứ Lên đường nhiều ngày Nàng ngồi ở trong xe ngửa còn hảo Một bên tu luyện, một bên nhắm mắt dưỡng thần Hoa bàn tử là đánh xe Nàng đều có thể cảm giác được Trải qua mấy ngày tàu xe mệt nhọc Hoa bản tử thể tích lại nhỏ một vòng Một khi đã như vậy Nàng cung cấp đối phương một cái xuống đài cơ hội, xoay người lại đến gần lô cốt. Lão nhân liền khó xử, chính là công tử, chúng ta nơi này chỉ có hai cái phòng, này. Lăng kỳ tuyết vừa nghe, hai cái là đủ rồi, nàng một cái, đến nỗi hòa bản tử bọn họ, muốn như thế nào tế là bọn họ xử. Lão bản, ta muốn tốt cái kia phòng. Hòa bản tử, khó trách thành vũ sẽ thua thất bại thảm hại, lăng kỳ tuyết quả thực liền tường đồng vết sát. Mặc kệ nói cái gì làm cái gì, đều cường thế thả không làm ra vẻ, tưởng cái gì liền nói cái gì. Nếu không như vậy đi, ta làm thuộc hạ đằng ra hai cái phòng tới cấp các ngươi. Chương 438 không phải thiện tra. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi đằng phòng. Xem vị kia thành viên hoàng thất còn ngồi ở nàng bên người ma kỷ, lang kỷ tuyết liền quát. Từ lúc bắt đầu nàng đối vị này thành viên hoàng thất liền không có hảo cảm thái độ tự nhiên cũng sẽ không hảo. Vị kia thành viên hoàng thất tưởng tức giận, lại ẩn nhẫn táo bón sắc mặt, xem đến nàng sảng khoái vô cùng. Làm ngươi nha vô sỉ, tưởng bá chiếm tụ linh trận, liền tính là phương hiểu, nàng đều lộ ra nửa điểm bảy trận phương pháp, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không phải nàng cẩn thận, mà là làm người phải giấu nghề, miễn cho qua cầu rút ván. Nha Phi Một không cẩn thận liền đem chính mình so sánh thành ông tinh người. Lăng kỳ tuyết thu hồi hung thần ác sát ánh mắt, khô cần chờ điếm tiểu nhị thượng đồ ăn. Vị kia thành viên Hoàng thất lập tức phân phó thủ hạ đi cấp hòa bản tử đằng phòng, không có rời đi ý tứ, Lăng kỳ tuyết cũng không hảo lại làm khó dễ. Không đợi sau khi ăn xong, thành viên Hoàng thất liền vội khó dằn nổi cùng Lăng kỳ tuyết hỏi thăm lên, nghe nói hòa bình thành tới một vị cao thủ, có thể bài trí ra tụ linh trận. Quan người mau sự. Lăng kỳ tuyết không có sắc mặt tốt. Rồi trá. Vừa rồi đang nghe đến nàng tên lúc sau, một đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, lúc này còn che che giấu dấu trang, có ý tứ sao? Khu khu cụ hoa bàn tử cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lăng kỳ tuyết như vậy nữ thần tiêu tan nào ảnh, lại vẫn là cảm thấy, nàng sở hưu hắn nhận thức nữ hải tử đều phải nữ thần, không làm ra vẻ, có loại thuần thiên nhiên Mỹ. Thành viên hoàng thất lần nữa bị lăng kỳ tuyết thô bạo cấp chấn tới rồi, xấu hổ không nói chuyện. Cũng may điếm tiểu nhị đúng lúc thượng đồ ăn, giảm bất đỉnh trệ không khí. Hoa bàn tử gấp không chờ nổi động đũa, còn một bên tiếp đón, đại gia mau ăn a. Nói thực ra, nhìn đến hòa bàn tử kia bắt giới thức ăn giống nhau ăn tướng, lang kỳ tuyết ăn uống tức khắc đã không có, hỏi điếm tiểu nhị phòng ở nơi nào, liền đứng dậy rời đi. Hoa bàn tử khó hiểu phong tình, lang đại tiểu Tỷ ngươi trước đường đi à, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Lang Kỳ tuyết hảo tưởng có cái che chắn phần mềm đem này hòa bản tử ồn ào thanh âm cấp che chắn. Điếm tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, Lang Kỳ tuyết đi theo hắn đi qua một đạo hẹp hòi u ám tẩu đạo, điếm tiểu nhị liền chỉ vào một cái nhắm chặt cửa, "Khách quý thỉnh." Đẩy ra phòng cửa, bên trong đảo cũng mãn sạch sẽ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, phương tiện gì đó cũng thập phần đầy đủ hết, ở cái này hành tẩu mấy ngày đều sẽ không nhìn đến trạm dịch địa phương, cũng đúng là đáng quý. Cảm ơn. Lăng kỳ tuyết đi vào trong phòng, đang muốn giữ cửa khẩu đóng lại, bị một con khỉu tay ngăn trở kẹt cửa. Lăng đại tiểu Tỷ, bản công tử có việc cùng người thương lượng. Thành viên hoàng thất tưởng chen vào đi. Lăng kỳ tuyết đột nhiên kéo ra cửa, lại hung hăng khép lại, ván cửa mạnh mẽ đánh vào thành viên hoàng thất cánh tay thượng, đau đến hắn thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Lăng đại tiểu Tỷ. thành viên hoàng thất trong thanh âm có nhẹ nhẹ phẫn nộ. Chúng ta rất quen thuộc sao. Nam nữ thụ thủ bất thanh. Lăng kỳ tuyết tắc thừa dịp hắn đem cánh tay lùi về đi khi, nhanh chóng đem cửa đóng lại. Cửa bên ngoài, thành viên hoàng thất lúc này mới lộ ra âm trầm mặt. Hắn chính là thành hòa quốc đương nhiệm hoàng đế cái thứ hai nhi tử, nhị hoàng tử Nô Ninh Phong. Nô Ninh Phong đối với ván cửa nhẹ răng trận mắt, mặt sau thị vệ thấy thế, liền tự cho là thông minh nói, nhị hoàng tử, muốn hay không chúng ta đem nàng bắt được tới. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân này không phải cái thiện tra. Nô ninh phong đau đến trên chán mồ hôi lạnh đều ra tới. Phía sau cửa nhóm lăng kỳ tuyết thầm nghĩ, tỷ đương nhiên không phải thiện tra, thiện tra không thích hợp sinh hoạt ở trạch đấu có thể so với mạo hiểm động tác diễn đại gia tộc, thiện tra nhân loại đã sớm chết trưởng thành trên đường. Thiết trí một cái kết giới, lăng kỳ tuyết lại đến gần hôn độn thế giới, mị mị đắt phao một cái suối nước nóng, lại ở tụ linh trận tu luyện hơn phân nửa đêm, mới đi ra hôn độn thế giới. Đem chính mình đặt ở hốn độn thế giới tiểu giường lấy ra tới, mới lăn tiến ổ chăn bên trong. Trung quanh là kéo dài không dứt bên thai ma thú gạo giống thanh, lang kỳ tuyết hướng chăn rụt rụt, bắt đầu tưởng nghiệm có đông phương linh thiên ấm một giường nhật tử, càng là một mình yên tĩnh đêm, tiêu nam nhân dáng người liền càng rõ ràng lập thể hiện lên ở nàng trong ốc bên trong. Lang kỳ tuyết lăn qua lộ lại, thiên tờ mở sáng mới ngủ. Chưa từng có ăn qua như vậy đau khổ. Hoa bàn tử ngày hôm sau dứt khoát khởi không tới giường, phái hộ vệ tiến đến thông chi lăng kỳ tuyết, nói là muốn lại nghỉ ngơi một ngày mới lên đường. Lăng kỳ tuyết không có xe ngựa, cũng tùy tiện nàng, dù sao nhiều ngưng lại một ngày, đối nàng tìm kiếm thiên thiên kế hoạch cũng không có ảnh hưởng. Trời đã sáng, lăng kỳ tuyết mới nhìn đến, này tòa lâu cốt từ bên trong xem, một chút cũng không hát cám. Giữa ngoại trên tường có một phiến cửa sổ nhỏ, Mặt trên đại khái thiết trí có cùng loại với rán màng công năng kết giới, từ bên ngoài nhìn không ra nơi này có một cái cửa sổ, nhưng là từ bên trong, lại có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài cảnh sát. Trung quanh là liếc mắt một cái vọng không đến đầu rừng rậm, từ cửa sổ trông ra, có thể nhìn đến hành xanh đun úc tán cây, thỉnh thoảng bay qua một con loại nhỏ phi hành ma thú. Sáng sớm dương quang ấm áp rơi tại trong rừng cây, mở mịt ra tảng lớn màu trắng sương mù. Sương mù lưu chuyển quay cuồng, cấp này yên lặng an nhàn rừng rậm trải lên một tầng hơi mỏng lùa mỏng. Chỉ là, lăng kỳ tuyết biết, nguy hiểm là sẽ không bại lộ ở mặt ngoài. Chân chính nguy hiểm, trước nay đều là ẩn núp lên, ở ngươi nhất bạc nhược thời điểm, ban cho một đòn chí mạng. Hoàng hốt gian, có điếm tiểu nhị tới gõ cửa, hỏi lăng kỳ tuyết có muốn ăn hay không bữa sáng, lăng kỳ tuyết mới bỏ dậy, không ăn. Nơi này vệ sinh an toàn lệnh người khâm ưu. Nàng vẫn là đến hỗn độn thế giới thịt nướng đi. Đây là một loại kỳ diệu thể nghiệm, nàng người tại ngoại giới, lại có thể thông qua thần thức ở hỗn độn thế giới thịt nướng, tuyệt không thể tả. Lăng kỳ tuyết ngủ một đêm thơ ngọt, nhưng gần một phòng chi cách ngô ninh phong liền bị kịch. Bị lăng kỳ tuyết đẩy cửa tạp tới tay cánh tay sau, nuốt vào số lượng không nhiều lắm phục nguyên đan, lăng là ngủ không được, một đêm lăn qua lộn lại tinh kế. Như thế nào mở miệng làm lăng kỳ tuyết đem tụ linh trận bãi trận phương pháp nói cho hắn. Có thể tưởng tượng một đêm cũng không nghĩ ra cái gì kết quả tới, mở to mắt đến hừng đông, vẫn là không có nghĩ ra tốt biện pháp. Này liền giống như bên người rõ ràng có một tòa kim sơn, lại không có mở ra bảo tàng chìa khóa giống nhau. Có ai có thể lý giải hắn thống khổ. Tới rồi giữa trưa, lăng kỳ tuyết mới rời giường, thu thập sau lúc sau, ra lồ cốt đại môn. Đi vào rừng rậm bên trong. Nàng tổng cảm thấy cái kia thành viên hoàng thất không phải thứ tốt. Đối lô cốt đồ ăn cũng không dám yên tâm dùng ăn. Cũng may ra đại môn chính là rừng rậm, không trung hải rộng. Bên trong ở đủ loại ma thú. Tùy tiện săn giết một đầu cấp thấp loại nhỏ ma thú. Liền cũng đủ nàng ăn tốt nhất mấy ngày. Đến rừng rậm săn giết ma thú đồng thời. Lăng kỳ tuyết còn một bên thu thập một ít dược liệu. Lưu trữ về sau dùng. Chỉ là mới đi vào rừng rậm. Liền cảm giác có người theo lại đây. Lăng kỳ tuyết nhanh chóng lắp mình, chui vào ngầm, không cần tưởng, nhất định là cái kia chưa từ bỏ ý định thành viên hoàng thất. Người tới đúng là ngô ninh phong, sáng sớm liền có thị vệ tới báo, lăng kỳ tuyết ra lô cốt đại môn. chương 439 sởn tóc gáy. Hắn liền theo ra tới, chỉ là mới theo vài bước, liền mất đi lăng kỳ tuyết bóng dáng. Dùng thân thức quét mấy lần, lại trước sau không có phát hiện lăng kỳ tuyết thân ảnh liền hướng chỗ sâu trong một ít đi đến. Trên đỉnh đầu thật dày lá cây che khuất ánh mặt trời, chỉ có một bó một bó xuyên thấu qua lá cây khe hở phóng ra xuống dưới trùm tia sáng, đánh vào cây cối hạ thấp bé lùn cây trùng, chiết xạ suốt trận trận quỷ dị quang. Dừng rậm chỗ sâu trong, từng đợt bi thương hí vang không dứt bên hai, nghe được nhân tâm e ngại. Nô ninh phong đi rồi vài bước, xoay người rụt trở về. Dù sao lăng kỳ tuyết người liền ở hắn mí mắt hạ Hắn có rất nhiều cơ hội, không cần phải bởi vì nóng lòng nhất thời ở trong rừng rậm trôn vùi tánh mạng. Kỳ thật, lang kỳ tuyết vẫn luôn ở một cây đại thụ hạ hủ diệp cất giấu, thẳng đến ngô ninh phong đi xa, mới chui ra tới, vô vố trên người bùi đất, xoay người hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Cùng manh xà đại chiến lấy được thắng lợi, cho nàng rất lớn tin tưởng, tin tưởng chính mình có năng lực hướng chỗ sâu trong không có vấn đề. Như thế đi rồi trăm mét. Săn giết một đầu loại nhỏ ma thú, chui vào ngầm, tiến vào hỗn độn thế giới, thịt nướng tu luyện, đến lúc trời chạm vạng mới trở về. Hoa bàn Tử ở lô cốt trước cửa đi tới đi lui đi tới đi lui, nghe hộ vệ nói Lăng Kỳ Tuyết đi ra ngoài, một ngày chưa về, mắt thấy sắc trời đem ám, lô cốt liền phải đóng cửa, Lăng Kỳ Tuyết còn không có trở về, hắn sốt ruột đến thượng hỏa gấp đến độ sắp khóc a. Nếu là Lăng Kỳ Tuyết có bất chấp gì, tuy rằng không phải hắn làm hại nhưng Vương miểu nhất định sẽ đem trách nhiệm về đến trên đầu của hắn, đến lúc đó hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không dọa a. Liên ở hắn cảm giác sắp hỏng mất thời điểm, rốt cuộc nhìn đến một mạt màu lam thân ảnh từ rừng rầm đi ra, chạy nhanh đón nhận đi, ai ra ta cô nại nại a. Ngài rốt cuộc đã trở lại. Lăng kỳ tuyết cho mày, bàn tử ngươi không đi vào ở chỗ này làm gì. Ngươi một ngày chưa về, ta lo lắng a. Hoa bàn tử có thể nói ta là sợ ngươi đã chết. Ta vô pháp cùng phương miểu công đạo sao? a, Lăng kỳ tuyết nhiều ít có thể đoán được hắn trong lòng, bất quá nàng không giải thích, lướt qua hòa bản tử hướng lô cốt nội đi đến. Ở hòa bình thành trong khoảng thời gian này, đối lăng kỳ tuyết nghe nói hiểu biết, hòa bản tử xem như có một ít hiểu biết nàng, biết nàng không muốn nói, cũng không dám hỏi nhiều, xoay người đi theo đến gần lô cốt. Không lớn trong đại sảnh, nô ninh phong đoan khắp nơi nhất rửa cửa sổ trên bàn, nghe được bên này động tính. Quay đầu tới, cùng lăng kỳ tuyết chào hỏi, lăng đại tiểu Tỷ người đã trở lại. ân Lăng kỳ tuyết nhàn nhạt gật đầu, xem như trả lời, sau đó xoay người đi trở về chính mình phòng. Nô ninh phong khí sắc mặt trắng bệnh, tốt xấu hắn cũng là một cái hoàng tử. Lăng kỳ tuyết như vậy không lạnh không đạm thái độ, làm hắn cảm thấy tôn nghiêm đại đại đã chịu thương tổn. Ngón tay nắm thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, tức giận đến cắn răng, lại như cũ nhịn xuống nhưng thật ra thủ hạ có tự cho là thông minh thế hắn cảm thấy tức giận nói ra ngài nên cho nàng một chút giáo huấn nàng quá vô lễ nô ninh phong chừng nói chuyện thủ hạ liếc mắt một cái không nói lời nào nghiền ngẫm đem chơi trong tay cái ly trong mắt một mảnh ám trầm Lăng kỳ tuyết trở lại phòng sau không lâu liền nghe được có người gõ cửa tiếp theo truyền đến nô ninh phong có chút lấy lòng hỏi chuyện lang đại tiểu tỷ ngươi nghỉ nơi sao xem ngươi đi ra ngoài một ngày cũng không hảo hảo ăn cái gì, ta cho ngươi đưa điểm ăn tới. Đa tạ, bất quá không cần, ta chính mình mang theo lương khô. Lăng kỳ tuyết trực tiếp cự tuyệt. Cái này ngô Ninh Phong cho nàng một loại lòng dạ rất sâu cảm giác, nàng không thích người này, càng đừng nói là mở cửa. ngô Ninh Phong tự thảo mất mặt an, căm giận rời đi. Không bao lâu, hòa bàn tử cũng phủng một ít đồ ăn đi lên, gõ vang lăng kỳ tuyết môn, cũng giống nhau bị lăng kỳ tuyết cự chi ngoài cửa. Nếu nói nàng không tín nhiệm ngô ninh phong, kia cái này hòa bản tử còn lại là nhìn không ăn uống. Chờ ngoài cửa không có động tính, lang kỳ tuyết giống đêm qua giống nhau, bố trí phòng ngửa thần thức dò xét kết giới, xoay người liền tiến vào hôn độn thế giới. Nguyệt hát phong cao, hỗn độn thế giới một mảnh yên lặng, nhưng bên ngoài thế giới đi là ám lưu dũng động. Lang kỳ tuyết ở bên ngoài để lại một đạo thần thức, đang ở tụ linh trận tu luyện kim sắc linh lực. Đột nhiên cảm thấy trong phòng có tất tất tác tác thanh âm. Một phen trùy thủ từ ngoài cửa cẩn thận giữ cửa xoan lột ra, không bao lâu, liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh sở soạn tiến vào. Đại khái là người tới cảm ứng được trong phòng có kết giới, phất tay niệm ra một chuỗi khẩu quyết, đem kết giới pha vỡ. Ở hỗn độn thế giới, lang kỳ tuyết rõ ràng nhìn đến người nọ đang xem đến phòng là chống không thời điểm, thân hình dừng một chút. Đúng là lúc này, Lăng kỳ tuyết đột nhiên từ hỗn độn thế giới nhảy ra, một kiếm thư chết hắn. Người nọ sao đều không thể tưởng được lăng kỳ tuyết sẽ đột nhiên từ sau lưng vụt ra tới, liền bị mất mạng. Lăng kỳ tuyết cũng không nhiều lắm lời nói, đem người tới hướng ngoài cửa một kéo, ném văng ra, bố trí hảo kết giới, tiếp tục trở lại hỗn độn thế giới tu luyện đi. Ngay kế, một tiếng lệnh người sờn tóc gáy thét trói thai vang vọng toàn bộ lô cốt, cơ hồ tất cả mọi người bị này tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh này quả thực chính là sáng sớm kinh hồn a. Lăng Kỳ Tuyết là cái ngoại lệ, nàng là ở hừng đông khi ra hỗn độn thế giới, đã sớm tỉnh, cũng suy đoán đến ngày kế Điếm Tiểu Nhị từ nơi này trải qua khi nhìn đến thi thể, chỉ là không có dự đoán được Điếm Tiểu Nhị phản ứng lớn như vậy mà thôi. Ngày thường trong tiệm tiếp đãi khách nhân cũng đều là bên ngoài đi ra hồ, cũng không có một cái thiện tra, thật không biết này Điếm Tiểu Nhị vì sao như vậy không bình tĩnh. Nghe được Điếm Tiểu Nhị kêu sợ hãi. Cái kia lão bản lão nhân cũng đi lên, rất nhiều người đều hướng nơi này chạy tới, có người gõ vang lăng kỳ tuyết phòng cửa. Lăng kỳ tuyết lúc này mới đem nhóm mở ra, nhìn trước cửa vây quanh một đám người, đạm nhiên nói: "Sáng sớm tinh mơ có chuyện gì sao? Người này chết ở phòng của ngươi trước cửa?" Lão nhân là nơi này lão bản, loại này thời điểm, tự nhiên đứng ra nói chuyện. Lăng kỳ tuyết lạnh nhạt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể, thân xác chưa biến sao ta biết. Hắn là ta tối hôm qua ném văng ra. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều trương đại miệng ba, lại không nói lời nào. Lăng kỳ tuyết ngẩn đầu xem một cái đối diện đứng nô ninh phong, hắn trong mắt có một mặt kinh ngạc hiện lên, bất quá lại rất mau liền che dấu ở. Hắn không có phát biểu ý kiến, nhưng thật ra hắn có một cái nói hạ đứng dậy, hung tận hướng lăng kỳ tuyết quát, ngươi dám giết ta huynh đệ. Lăng kỳ tuyết không có phủ nhận, ta không giết hắn chẳng lẽ chờ hắn tới giết ta không thành. Mọi người nhiều đào hút một hơi, nghe lăng kỷ tuyết nói giết người, hình như là bóp chết một con con kiến giống nhau. Đương nhiên, nhìn nhìn lại nhu nhược dáng người, còn có kia nhàn nhạt sắc mặt, nếu không phải nàng chính miệng thừa nhận, ai đều sẽ không nghĩ đến, nàng dám giết người. Phải biết rằng, ở dùng võ vi tôn trong thế giới, liền tính là có pháp luật, cũng thùng rông têu to, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể áp đảo pháp luật phía trên, nói cách khác, chỉ cần nàng có thực lực. Liền tính là hoàng gia cũng không dám quản này đó phá sự. Nhưng nếu người chết có lợi hại thân nhân, đứng ra vì hắn báo thủ, vậy phải nói cách khác. Chương 440 lẫn nhau thử. Người nọ hiển nhiên cùng người chết cảm tình thực hảo, rút kiếm liền hướng lăng kỳ tuyết đã đâm tới. Lăng kỳ tuyết cũng không né, dù sao có ngô ninh phong ở, hắn sẽ không làm chính mình bị thương, hắn còn chỉ vào nàng trong tay tụ linh trận đầu. Cười lạnh dựa vào khung cửa thượng, thần sát thông rong. Liên ở mũi kiếm khoảng cách nàng chóc mũi 1cm chỗ, nô ninh phong ra tay, một cái tia chớp tốc độ đem người nọ kiếm ngăn, cùng nói, đi xuống. Đối với lăng kỳ tuyết, hắn không khỏi lại xem trọng một phân. Vốn dĩ hắn cho rằng lăng kỳ tuyết bất quá là một vị kiêu ngạo lớn nhỏ tỉ, liên tính ở trận pháp thượng tạo nghệ rất sâu, nhưng ở hòa bình thành cái kia tiểu địa phương, cũng là cái không có gặp qua việc đời tiểu nữ hải, không nghĩ tới, nàng tâm cơ thâm trầm đâu. Lăng kỳ tuyết cũng thầm giật mình, vốn dĩ cho rằng này ngô ninh phong tính kê tụ linh trận là vì chính mình tu luyện, nhưng từ hắn thân pháp xem ra, hắn căn bản là không cần tụ linh trận. Bởi vì thực lực của hắn khẳng định ở linh vương phía trên, bản thân không cần, vậy đáng ra suy nghĩ sâu xa, hoàng gia đoạt đích chi chiến chưa bao giờ sẽ bình tĩnh, chỉ hướng chỗ sâu trong tưởng tượng là có thể minh bạch hắn dụ ý. Lần này đêm thăm, cùng với nói là ngô ninh phong thử. Không bằng nói là lăng kỳ tuyết ở thử, càng hoặc là nói là lẫn nhau thử. Ngô Ninh Phong tưởng thử lăng kỳ tuyết gác chủ bài, mà lăng kỳ tuyết tưởng thử Ngô Ninh Phong thực lực. Tối hôm qua, hắn thuộc hạ dám ở hắn mỹ mắt ngầm đêm thăm nàng phòng, tất nhiên là được đến hắn bảy mưu đặt kế khẳng định quá, bằng không không có người dám ở chủ tử mỹ mắt ngầm động, chủ tử muốn người. Đặc biệt là hôm nay cái này thuộc hạ, càng là khoa trường, dám ở hắn trước mắt rút kiếm, đây là tối kỵ. Lăng Kỳ Tuyết liền biết này Ngô Ninh Phong là tưởng tham nàng đế, nếu nàng át chủ bài thiếu, có lẽ hắn sẽ trực tiếp động thủ đem nàng bắt góc. nếu nàng át chủ bài nhiều, có lẽ lại là một loại khác xử lý phương pháp. Tóm lại, không thể thiếu ở trên người nàng tính kế là được rồi. Bất quá nàng át chủ bài có dễ dàng như vậy tham, nàng đã sớm chết kiểu chết lại kiểu. Giết hắn người là cho hắn một cái cảnh cáo, thì không phải dễ trọng. Nếu hắn co ánh mắt. Về sau liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu hắn là cái bạch mục, dám sang bậy, kia cũng đừng trách nàng dưới kiếm không lưu tình. Mà vừa rồi thuộc hạ rút kiếm, mà là tưởng thử thực lực của nàng. Cấp bậc không đại biểu thực lực, rất nhiều cấp bậc rất thấp người cũng có thể dùng át chủ bài tăng lên sức chiến đấu. Nàng mới sẽ không dễ dàng đem sức chiến đấu triển lộ ra tới kỳ người. Lăng kỳ tuyết mới có thể lựa chọn bất động với chung, dựa khung cửa bất động, đừng nhìn nàng thần sắc chưa biến. Thần thức lại ở hỗn độn thế giới tùy thời chuẩn bị, nếu là Nô Ninh Phong không ra tay, nàng cũng có thể ở cuối cùng thời khắc rút kiếm mà ra, chặn lại người kia mũi kiếm. Kết quả như nàng sở tính kế, Nô Ninh Phong không bỏ được mạo hiểm, vạn nhất nàng thật sự đã chết, về sau liền sẽ không có người bài trí tụ linh trận. Xem ra ngươi vị này chủ tử ở ngươi thuộc hạ trong mắt huy nghiêm cũng không như thế nào a? Lăng Kỳ Tuyết Trâm trọng cười nói đều dám ở ngươi mí mắt ngầm cái lời mệnh lệnh của ngươi loại này bất trung bất nghĩa người nếu là ta ở liền đem hắn bức sát hoang dã lạc nô ninh phong là vừa mất phu nhân lại thiệt quân lang kỳ tuyết đế không tham thành, ngược lại đã chết một cái đắc lực thuộc hạ lại không dám lộ ra chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết vớt khí sắc mặt trắng bệnh oán hận giống cấp dưới còn không mau xử lý tốt thấy thế lao bản thức thời thối lui vừa đi một bên răn rẫy điếm tiểu nhị quá đại kinh tiểu quái về sau không thể như vậy kêu kêu quát quát miễn cho yêu nhiều khách nhân Điếm Tiểu Nhị vâng vâng dạ dạ đi theo lão bảng đi xuống thực đi mau hành lang liền khôi phục yên lặng lúc này Hoa Bàn Tử mới thản nhiên từ hành lang kia đầu đi ra đến trước đại tính tiền liền ra lô cốt đại môn Lang Kỳ Tuyết đã dẫn đầu ở nơi đó chờ không nói chuyện lên ngựa lên xe hướng hòa tắt thành phương hướng chạy đến mới đi ra một giam lộ liền nhìn đến một đội đoàn xe rất xa đi theo Dùng ngón chân đầu lăng kỳ tuyết đều có thể nghĩ ra đó là ngô ninh phong đoàn xe, hắn như thế nào sẽ đem nàng cùng ném? Lăng đại tiểu tỷ ta như thế nào cảm giác những người đó ở đi theo chúng ta a Đi rồi nửa ngày, chi độn hòa bàn tử rốt cuộc phát hiện không ổn chỗ. Bản thân nguyện ý cho chúng ta làm bảo tiêu, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Lăng kỳ tuyết nói, liền chuyên tâm tu luyện, không hề cùng hòa bàn tử nói chuyện tào lao. Màn đêm buông xuống hết sức. Hoa bàng tử đem xe ngựa ngừng ở một cây đại thụ bên cạnh, những cái đó hộ vệ đi theo xuống ngựa dựng liều trại. Lăng kỳ tuyết là không cần nhọc lòng này đó, thần thức vừa động, thần úc lập tức biến hóa trở thành đỉnh đầu kỳ lạ liều trại, treo ở một cây trên đại thụ, nuôi chân nhẹ điểm, liền nhảy lên cây sau, nhảy vào nàng thần úc. Phía dưới, những cái đó hộ vệ lại chỉ vừa vặn đem dựng liều trại cái đinh đánh hảo, một đám không cấm hâm mộ khởi lăng kỳ tuyết thiết bị hảo tới. Lúc này vốn dĩ vẫn luôn xa xa đi theo ngô ninh phong lại đem đoàn xe đuổi tới hòa bản tử xe ngựa bên cạnh, xuống xe rửa và ở xe đồng bên cạnh xem hắn thuộc hạ dựng liều trại. Nơi này là trong rừng dầm đường cái, không thuộc về ai, bản thân muốn dựng liều trại hắn cũng ngăn cản không được, hòa bản tử không mừng, lại không có nói nhiều. Ở lô cốt hắn không hiện sơn lộ thủy, hắn cũng không biết hắn chi tiết. Hiện giờ nhìn đến lớn như vậy trận trượng, như vậy xa hoa đoàn xe. Hoa Bang Tử lại nhìn không ra tới đây người phi phú tức quý liền đến tự chọc hai mắt. Có quyền thế, đặc biệt là trong gia tộc có tuyệt thế cao thủ người đắc tội không nổi. Hoa Bang Tử chỉ là yên lặng tránh ra một chút, phân phó hộ vệ thì nướng, đợi chút kêu lăng Kỳ Tuyết xuống dưới ăn. Nô Ninh Phong ngẩng đầu nhìn lăng Kỳ Tuyết treo ở trên cây tiểu xảo liều trại, một mặt nghi hoặc hiện lên đôi mắt, ngay sau đó cúi đầu tới, không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Kỳ Tuyết ngồi ở thân úc đem nô ninh phong biểu tình xem rõ ràng trong lòng sinh ra rất nhiều phong bị, ngay cả thịt nướng cũng đi xuống ăn một đêm liền như vậy bình tĩnh qua tư đuổi kịp hòa bản tử bước chân sau nô ninh phong liền trước sau đi theo hòa bản tử xe bên cạnh thậm chí là cố ý vô tình làm hắn đoàn xe đem hòa bản tử đoàn xe hộ ở bên trong đối này lăng kỳ tuyết cái gì đều không nói bản thân nguyện ý đương miễn phí bảo tiêu nàng có cái gì không vui đội ngũ an tĩnh đi rồi mấy ngày. Trên đường như cũ không có chậm dịch, nhưng thật ra lâu lâu có một hai đầu cao cấp ma thú tiến lên đây khiêu khích, còn không có đả thương người, liền bị ngô ninh phong mang đến thị vệ giết chết. Dọc theo đường đi, giết ma thú, dựng liều trại, nhóm lửa nấu cơm, ai đều không có với ai nói chuyện, nhưng mọi người đều cam chịu đối phương tồn tại, như vậy ở trung hình thức hình thành một loại thập phần quái dị không khí. Thẳng đến ngày thứ 10, lại lần nữa nên đón một tòa lô cốt thức chậm dịch. Mọi người đều đi vào trạm dịch chung rừng chân, không khí lúc này mới bị đánh vỡ. Nếu có thể duy trì loại này quá dị không khí, lang kỳ tuyết thà rằng duy trì cũng không muốn đánh vỡ. Tiến vào lô cốt, hòa bàn tử liền nhạc hai, lớn rộng liền chiều lao băng hẳn giống, lao bản ta muốn bốn cái tốt nhất phòng. Bên kia, nô ninh phong thủ hạ không vui, lão bản, tốt nhất phòng trước cho chúng ta. Dựa vào cái gì muốn trước cho các người a Hoa bàn tử mang đến hộ vệ cũng không vui. Tuy rằng xem bọn họ bộ tịch rất lớn, nhưng đối phương vẫn luôn không có lộ ra bọn họ là hoàng gia người. chương 441 tử thương. Bọn họ cũng không biết, cho rằng Ngô Ninh Phong chỉ là một cái bình thường đại gia tộc công tử. Ngươi là công tử, nhà ta chủ tử cũng là công tử. Các hộ vệ tự nhiên cho rằng bọn họ trước tới trước đến. Hoa Ban tử còn không có tới kịp ngăn cản hắn hộ vệ đừng cùng này bang nhân so đo. Ngô Ninh Phong thủ hạ liền đọc thủ Nô Ninh Phong đối ngoại tuyên bố lần này mục đích là đến hòa bình thành du ngoạn, trừ bỏ nhất tâm phúc mấy cái thuộc hạ, ai cũng không biết Ngô Ninh Phong chân chính mục đích là vì tụ linh trận mà đến. Cho nên ở lần trước cái kia lô cốt, đang ra khỏi phòng cấp những người này, hắn thuộc hạ trong lòng liền cảm thấy khó chịu, đặc biệt là ở lăng kỳ tuyết giết người sau, bọn họ trong lòng có khí lại còn phải nén lẫn lần này hòa bàn tử càng là đoạt ở bọn họ đang trước muốn cướp tốt phòng bọn họ liền nhịn không được bạo phát hòa bàn tử hộ vệ lại càng không biết bọn họ trong lòng tức giận thấy bọn họ động thủ ngày thường ở hòa bình thành kiêu ngạo quán tính tình vừa lên tới cũng đánh trả thường xuyên qua lại hai bên nhân mã thực mau liền vận đánh vào cùng nhau chờ ngô ninh phong tiến vào quát bảo ngưng lại thủ hạ của hắn thảm kịch đã phát sinh hòa bàn tử sáu cái hộ vệ chỉ còn lại có hai cái Người khác đều ở tư đánh chúng bị đối phương người đồng thế mạnh đánh chết. Sự tình chỉ phát sinh ở nháy mắt, quá hung tàn. Dù cho là nhìn quen sinh tử, Lang Kỳ Tuyết cũng cảm thấy đối phương xuống tay quá hung tàn. Những người này một chút tay liền ôm đem đối phương đánh chết tâm thái tới đánh nhau. Lang Kỳ Tuyết rất có hưng thú liếc liếc mắt một cái ngô ninh phòng, chỉ thấy hắn thần sắc hờ hững, phỏng trừng cũng ở buồn bực sự tình phát triển đến không phải hắn suy nghĩ phương hướng. Hoa Bang Tử Dư lại hai người cũng bị thương, xem tại đây dọc theo đường đi bọn họ đối nàng còn xem như chiếu cố phân thượng, Lăng Kỳ tuyết móc ra hai viên phục nguyên đan cho bọn hắn, về sau không cần như vậy xúc động, nơi này không phải Hòa Bình Thành, cũng không phải các ngươi muốn làm gì thì làm thế giới. Hai cái hộ vệ ăn mệt, túi đầu, nhà nhạ đáp, lớn nhỏ tỉ giáo hơn đến là. Đích xác, bọn họ ở Hòa Bình Thành muốn làm gì thì làm thói quen, không biết trời cao đất dày. Mới có thể ở đối phương động thủ khi thiếu kiên nhẫn, cũng động thủ, hoàn toàn không có suy xét qua hậu quả. Lăng kỳ tuyết ném xuống phục nguyên đan sau, lập tức đi đến quầy chỗ. Lão bản, chúng ta muốn hai gian tốt nhất phòng cho khách. Lão bản bình tĩnh cho nàng an bài hai gian, vừa thấy liền biết loại sự tình này ở chỗ này thường xuyên phát sinh. Hoa Bang tử cũng không dám vi phạm lăng kỳ tuyết ý tứ, qua đi nâng hai cái hộ vệ hướng trong phòng của mình đi đến, lại phát hiện vừa rồi còn bị thương hơi thở thoi thóp hai cái hộ vệ đã có thể tung tăng nảy nhót. trong lòng kinh hãi ở hòa bình thành bình yên hoàn cảnh hạ cho dù mua rất nhiều phục nguyên đan đặt ở nạp giới, hắn cũng không có sử dụng cơ hội cũng chưa từng có như thế khắc sâu thể nghiệm quá lăng kỳ tuyết luyện chế ra tới phục nguyên đan lại lại như thế dựng xào thấy bóng trong lòng đối lăng kỳ tuyết kính sợ lại thượng một tầng âm thầm may mắn cũng may cuối cùng hắn không có lựa chọn cùng lăng kỳ tuyết đối nghịch rốt cuộc Nếu không, phòng trừng hôm nay hắn cũng không thể đứng ở chỗ này. Chứ bỏ hòa bàn tử, nô ninh phong cũng bị lăng kỳ tuyết này hai viên đan dược thật sâu chấn trụ. Hắn là hoàng tử, hoàng gia có vô số cao cấp luyện đan sư, chính là nuốt vào liền thấy hiệu quả đan dược, bọn họ luyện chế không ra. Đối lăng kỳ tuyết, càng nhiều một loại trí tại tất đắc quyết tâm. Lăng kỳ tuyết mới mặc kệ ngươi trong lòng như thế nào tưởng, như cũ làm theo ý mình, nốc tại trong phòng. Bố trí hảo kết giới liền tiến vào hỗn độn thế giới thịt nướng, tu luyện. Lần này, lăng kỳ tuyết không có lại cấp hòa bản tử nghỉ ngơi một ngày cơ hội, ngày hôm sau trực tiếp lên đường, hơn nữa vì nhanh hơn bước chân, nàng trực tiếp cưới ngựa, làm hòa bản tử đem xe ngựa thu hồi nạp giới bên trong. Bất quá lúc này đây, nàng mệnh lệnh rõ ràng cấm ngô ninh phong tiếp cận bọn họ mã, mị Kỷ danh nói, vì hai bên thủ hạ an toàn. Làm ngươi không đem thân phận lượng ra tới. Làm ngươi buồn tao, nàng chính là như vậy kiêu ngạo nói rõ, có bản lĩnh ngươi đem thân phận lượng ra tới, tỷ cũng không nhất định mua trướng. Bất quá, nô ninh phong không buông tay, tuy rằng không tiếp cận, lại xa xa đi theo, cũng may lại qua 10 ngày, liền đi tới cùng lợi thành, từ hòa bình thành đến hòa tắt thành đường xá thượng duy nhất một tòa thành trì. Cao lớn nguy nga tường thành, cổ xưa lại cứng cắp hữu lực cửa thành, còn có kia cao cao đón gió tung bay cờ xí. Đều bị ở trương hiển một tòa tường thành khí thế uy nghiêm. Cung lợi thành chỉ từ bên ngoài xem khí thế liền phải so hòa bình thành cao hơn mấy cái bội số, ngay cả thủ thành bọn thị vệ, thoạt nhìn cũng so hòa bình thành thủ thành thị vệ cấp bậc muốn cao. Khó trách hòa bình thành người bất luận tới rồi nào tòa thành, đều sẽ lọt vào người khác khi dễ, thực lực không bằng người khác ca. Thế giới này, quên đầu cứng mới là ngạnh đạo lý. Đem ngựa thu hồi nạp giới bên trong. Một hàng chỉ còn lại có bốn người đến gần cùng lợi trong thành. Vào thành sau, đi lên 100 mét lộ chính là một cái siêu thị. Thị trường chiếm địa diện tích rộng lớn, bên trong thượng đến vàng bạc ngọc khí, nhỏ đến tuổi gạo mắm mới đều có đến mua, hơn nữa trong đó còn sáng lập một cái đặc biệt chợ trời tràng, chuyên môn cung những cái đó ở trong rừng rậm trải qua nguy hiểm trở về người, bày bán bọn họ từ rừng rậm được đến hàng hóa, hoặc là dự thảo, hoặc là ma hoạch, đương nhiên. Cũng có ma thú trứng. Nói đến lăng kỳ tuyết tới rồi thế giới này sao, còn không có nhìn đến có người sử dụng quá ma thú tác chiến, chẳng lẽ nơi này người đều đem ma thú coi như sùng vật tới dưỡng sao? Ít nhất nàng tiểu tỏa tham gia quá rất nhiều lần chiến đấu, hơn nữa thực y phong nói. Lăng kỳ tuyết vẫn như cũ chỉ đối dược thảo cảm thấy hứng thú, đi vào đi lại là một phen can quét, xem đến hòa bản tử liễu lưới. Lăng kỳ tuyết thật là cái phá của các bà các chị. Không cấm lại một lần ở trong lòng may mắn lúc ấy không có chọc phải lăng kỳ tuyết, nếu không chỉ là phá của này một cái, đều phải hăn béo mệnh. Bất quá cũng không đúng, lăng kỳ tuyết tuy rằng phá của, lại cũng có thể kiếm tiền. Tóm lại, nhìn lăng kỳ tuyết cơ hồ lấy cướp sạch phương thức đem cùng lợi thành cái này đặc biệt thị trường càn quét không còn, hoa bàn tử đều ở thế đông phương linh thiên cảm thấy thì đau, không phải mỗi người có thể thừa nhận lăng kỳ tuyết loại này phá của phương thức. Sau bọn họ một bước đi vào thị trường nô ninh phong tắc hát mặt, chấm một bước, cái gì đều không có mua được, toàn bộ đều bị lăng kỳ tuyết mua xong rồi. Lăng kỳ tuyết coi như không có nhìn đến hắn hát hóa mặt, vui vẻ thoải mái đi ra thị trường, hướng bên trong thành đi đến, tùy tiện tìm một nhà xem thuận mắt một chút khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Hoa Ban tử cùng hai gã hộ vệ như là ba cái tiểu tùy tùng giống nhau đi theo nàng mặt sau. Lăng kỳ tuyết tưởng Nếu ở làm tốt và ở thủ tục phía trước gặp được người kia, nàng nhất định sẽ lại tìm một nhà khách điếm, miễn cho hết muôn ăn. Đáng tiếc, bạc đã giao cho chủ quán, chủ quán cũng nói cho nàng đây là khách điếm xa hoa nhất phòng cho khách, ở tối cao một tầng lâu lầu ba thượng. Hoa đi ra ngoài năng lượng tệ số lượng không ít đâu, hơn nữa, nàng không có thực xin lỗi nàng, vì sao phải ở nhìn thấy nàng lúc sau thối lui. Lăng kỳ tuyết mới sẽ không làm chuyện như vậy ngẩng đầu đưỡng ngược hướng nàng đi qua đi, cũng không chào hỏi, lướt qua nàng lập tức hướng chính mình phòng đi đến. Lại vào lúc này, tỷ tỷ các ngươi như thế nào cũng đến nơi đây tới, có phải hay không cảm thấy thực xin lỗi ta, theo kịp bảo hộ ta, ta quá cảm động. Chương 442 dùng thực lực chiến đấu. Kỳ thật các ngươi không cần như vậy, ta thật sự không có việc gì, là ta không tốt, là ta làm một ít không tốt sự. Tỷ tỷ ngươi cũng là khó thở mới có thể đem ta đuổi ra tới, kỳ thật cũng không phải kéo, là ta chính mình nghĩ ra được rèn luyện. Tỷ tỷ ngươi vẫn là trở về đi, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi cũng không cần ấy nấy. Đi ngươi đại gia ấy náy, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta ở ấy náy, Nói lại lần nữa, ta không phải tỷ tỷ ngươi, ngươi họ thành, ta họ lăng. Hơn nữa, ngươi nói ngươi làm một ít không tốt sự, ta nhưng thật ra có hứng thú biết, ngươi là làm cái gì không tốt sự mới có thể bị thành chủ đuổi ra thành, cả đời không được trở về, chẳng lẽ là khuy ký tỷ phu, vẫn là câu dẫn thành chủ không thành. Lăng Kỳ tuyết rốt cuộc nhịn không được. Lướt qua thành Vũ nháy mắt, thành Vũ vươn tay cánh tay muốn bắt chủ nàng ống tay áo, bị nàng linh hoạt né tránh, thành Vũ cái gì đều không có bắt lấy, liền bắt đầu khóc sức mướt bắt đầu kể ra lên. Kia nhu nhược khuôn mặt nhỏ, kia yếu đuối mong manh bộ dáng, không hiểu rõ người thật đúng là cho rằng nàng là cái kia ác độc tỷ tỷ. Đối muội muội làm cái gì không tốt sự. Chỉ có thể nói có chút người trời sinh là con hát, không có thời khắc nào là nghĩ đến như thế nào diễn kịch. Bất quá, người ái diễn nơi khác diễn đi, đừng ở tỉ nơi này tìm đen đuổi, nếu không, tỉ sẽ xé mở người mặt nạ. Nơi này là cùng lợi thành một nhà không tồi khách điếm lui tới người và ở không ít, có rất nhiều người nghe được bên này động tĩnh, sôi nổi vây xem lại đây. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng là lăng kỳ tuyết khi dễ làm muội muội, sôi nổi đối lăng kỳ tuyết chỉ chỉ trò trò, sau lại biết, nguyên lai là thành vũ tự mình đa tình, liền lại soi mói đối thành vũ nghị luận sôi nổi lên. Trời sinh con hát đều thích bị người vây xem, cho dù là bị trở thành làm vai hề giống nhau, cũng không chút nào sợ hãi. Lăng kỳ tuyết đều đội phục khởi thành vũ dung khí tới, bị người như vậy vây xem cũng mặt không đỏ tâm không ngảy. Người hái sao diễn sao diễn, thì không có thời gian phục bồi. Lăng kỳ tuyết xài bước hướng thang lầu thượng đi đến, cái gì hoa sen toái bước không phải nàng phong cách, làm người liền phải hào sảng một chút. Lăng kỳ tuyết đi rồi, thành vũ xả ra một khối tiểu phương khăn, như cũ khóc sướt mướt, đối còn ở vây xem người ta nói nói, đại gia chớ có trách ta tỉ tỉ, nàng chỉ là tính tình không hảo một chút, kỳ thật đối ta còn là thứ tốt. Nàng lời nói, nghe được hòa bàn tử đều nghe không nổi nữa, Trước kia còn cảm thấy thành vũ thủy linh thủy linh, nếu có thể đem nàng lộng tới trong nhà tới, làm phu nhân, cũng là không tồi. Hiện giờ xem ra, may mắn lúc ấy thành vũ trướng mắt hắn, nếu không hôm nay hắn liền bị kịch. Thái ông mất ngựa nào biết phi phúc ca. hoa ban tử cũng không quan nhìn, tranh đi nhanh, đi đến nàng trước mặt, như thế nào. Thành lớn nhỏ tỷ bị người đuổi ra thành tư vị dễ chịu đi. Kỳ thật ta cũng rất tò mò ngươi làm cái gì không tốt sự có phải hay không câu dẫn tỉ tỉ ra ra thất bại. Lần đó thiếu chút nữa bị đánh chết, song việc cũng tìm không thấy chứng cứ, nhưng mọi người đều trong lòng hiểu rõ, đó là thành ra hoặc là nói là thành vũ bất tích. Hiện giờ nhìn đến thành vũ bị đuổi ra hòa bình thành, hòa bàn tử rất là vui sướng khi người gặp họa, làm ngươi thiếu chút nữa đem ra đánh chết. Thành vũ lại tưởng, nơi này đều không phải hòa bình thành người, đều không biết nàng ở hòa bình thành sự tích. Không thể như vậy rơi xuống hạ phòng, như cũ trang nhu nhu nhược nhược bộ dáng nước mắt che phủ, ta biết ngươi cùng tỷ tỷ sự, ta sẽ không trách ngươi, về sau ta cũng sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt làm tỷ tỷ thương tâm, ta đây liền đi rồi. Không phải, hòa bàn tử khó thở ngược lại vui vẻ, này thành vũ nói cái gì, nói sang chuyện khác cũng có thể rời đi đến như vậy có kỹ thuật, cũng coi như là một nhân tài. Không hiểu rõ thực dễ dàng nghĩ lầm hắn cùng thành vũ có kia gì, là lăng kỳ tuyết hành đao đoạt tái đem hắn đoạt đi rồi, mà hắn là cái bội tình bạc nghĩa nam nhân, vứt bỏ nàng. Thảo! hoa bang tử dở khóc dở cười, này thành vũ quả thực chính là thế giới trang 13 đệ nhất nhân A. nếu như vậy còn có thể xả còn có thể trang. Muốn lăn mau cút? Đừng cho là ta không biết cái kia mặt trắng tiểu sinh đang ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi sẽ trang ta cũng sẽ trang. Ở vây xem người nhìn không tới góc độ, hòa bàn tử vức cho thành vũ một cái đắc ý ánh mắt, một mình trang đến quá tịch mịch, làm ra tới bồi ngươi trang một trang. Thành vũ cơ hồ tức giận đến đương trường hộp máu, Hoa bàn tử này một giọng nói giống đi ra ngoài, không khác ở hướng thế nhân tuyên bố, nàng là cái lạ lơi ong bướm nữ nhân, là nàng đem hòa bàn tử bội tình bằng nghĩa. Này đều cái gì cùng cái gì a? Thành vũ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, phối hợp khởi kiêm một ông nước mắt vàng bạc đôi mắt rất nhiều người vẫn là đồng tình nàng đối hòa bàn tử chỉ chỉ trò trò hòa bàn tử dứt khoát đầu vung trực tiếp lên lầu hiện tại hắn minh bạch lăng kỳ tuyết vì sao không muốn cùng thành vũ nhiều lời cùng loại người này nói nhiều đều sẽ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh chịu nàng ảnh hưởng chúng đậu đi theo trang 13. hắn hòa bàn tử mới không cần trang hoặc là kiêu ngạo hoặc là xa cách Lăng kỳ tuyết đi rồi không lâu Nô Ninh Phong đi theo nàng bước chân cũng đến gần khách điếm này. Thuộc hạ thực mau liền xử lý và ở thủ tục, hắn cũng bước chân nhẹ nhàng lên lầu. Tuy rằng khách điếm bình thường duy nhất xa hoa phòng cho khách bị lăng kỳ tuyết đính đi, hắn vẫn là có thể dựa vào hoàng tử thân phận trụ tiến đặc thù xa hoa trong khách phòng. Mỗi một nhà khách điếm đều sẽ đặc biệt vì thân phận tôn quý người, tỷ như hoàng gia người, tỷ như cao thủ vẫn luôn giữ lưu trữ mấy gian xa hoa phòng cho khách. Để ngừa những người đó tới tìm nơi ngủ trọ không có phòng, vừa giận một trưởng đem khách điếm anh. Bởi vì đặc thù, cho nên Nô Ninh phong trụ tới rồi tối cao một tầng xa hoa phòng cho khách, cùng Lăng Kỳ tuyết sở trụ phòng cho khách đối diện. Gần quan được ban lộc A. Nô Ninh phong xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, đi lên liền gõ Lăng Kỳ tuyết cửa phòng. Lúc này đây, hắn nhất định phải đứng đắn cùng nàng giới thiệu chính mình thân phận. Lăng Kỳ tuyết tiến vào xa hoa phòng cho khách sau. Liên bắt đầu bố trí kết giới, miễn cho bị người dình coi, chỉ là mới bố trí hảo, cấp xúc tiếng đập cửa làm nàng như mày. Ai? Lăng kỳ tuyết không kiên nhẫn quát. Nơi này trừ bỏ hòa bàn tử chính là thành vũ đã biết, nếu là điếm tiểu nhị, nhất định sẽ ở gõ cửa đồng thời báo cáo chính mình thân phận, không dám nói lời nào đó chính là hòa bàn tử. Lăng kỳ tuyết không kiên nhẫn giống, ta không nghĩ đi xuống, lan. Nô ninh phong sắc mặt cũng khó coi. Vốn tưởng rằng gần quan được ban lộc, ai ngờ mới chỉ là gõ cửa đã bị lăng kỳ tuyết đuổi đi, buồn bực trở lại trong phòng của mình, làm một cái hoàng tử chưa từng có gõ quá bất luận kẻ nào môn hắn, chút nào không biết, gõ cửa khi muốn tự báo họ danh. Nay một vụ thực mau đã bị lăng kỳ tuyết quên mất, nàng đem sở hữu tâm lực đều dùng ở tu luyện thượng. Hòa Bình Thành là thành hòa quốc trung thực lực yếu nhất một cái, càng là tới rồi thành phố lớn, nơi này người thực lực càng cao. Cứng đôi cứng tỉ lệ cũng lại càng lớn. Tuy rằng nàng có mấy cái phòng hộ thuẫn, có thể tránh thoát vài lần linh tôn công kích, chính là nàng càng thích dựa vào thực lực của chính mình đi chiến đấu, dùng thực lực làm đối phương thần phủ. Ngay kế, ánh mặt trời ấm áp, hảo một cái thích hợp đi ra ngoài thiên. Sở hữu buồn bực trở thành hư không, lang kỳ tuyết quyết định ở cùng lợi thành lưu lại mấy ngày, đem tiếp viện trang bị hảo, lại xuất phát. Chương 443 nghịch thiên nạp giới. Trước kia có Đông Phương Linh Thiên hướng nàng nạp giới tác mỹ thực, nàng cái gì tâm đều không cần thao. Hiện giờ Đông Phương Linh Thiên không hề bên người, nàng lại lần nữa quay về đến một mình trạng thái. Hào tưởng niệm Thiên Thiên, tưởng niệm hắn thỉnh thoảng ở bên thai động tình nỉ non, tưởng niệm hắn mỗi một chuyện nhỏ đều vì nàng chuẩn bị đến thỏa thỏa, nàng chỉ cần an tâm hưởng thụ là được. Cùng lợi thành so hòa bình thành đại gia rất nhiều cái bội số, Đường Phú cũng không muốn hòa bình thành như vậy tiểu, đứng ở kết cục Cơ hồ liếc mắt một cái là có thể vọng đến đầu đường. Nơi này có rất nhiều con phố, nhưng lăng kỳ tuyết đối những cái đó quần áo mất đi hương thú. Một lòng chỉ nghĩ ngày hôm qua cái kia thị trường, không biết lại có ai từ rừng rậm trở về, mang đến hảo bảo bối. Xem ở lần trước hắn như vậy lo lắng cho mình phân thượng, lăng kỳ tuyết cùng hòa bản tử chào hỏi. Cự tuyệt hòa bản tử đi theo thỉnh cầu, một mình rời đi khách điếm. Nàng mới đi ra ngoài. Một mặt nhỏ gầy thân ảnh liền đi theo nàng mặt sau, theo đôi mà đi. Như là hình thành quy luật dường như, thành vũ mới ra khách điếm đại môn, nô ninh phong liền theo ở phía sau. Đối với này hai song theo dõi đôi mắt, lăng kỷ tuyết làm như không thấy, dù sao nàng đi ra ngoài cũng chỉ là mua đồ vật, ái cùng liền đi theo. Tới rồi thị trường, lăng kỷ tuyết như cũ này đầy cản quét chi thế đem toàn bộ thị trường dược thảo đều quét sạch đi. ở trong mắt nàng. Dược thảo chính là có thể biến giá rẻ trở thành tài phú bà bối, tự nhiên không buông tha, dù sao lại nhiều dược liệu hỗn độn thế giới cũng chứa được. Từ lần đó Ngũ Hành Kiếm thân bị hủy lúc sau, Kiếm Linh liền vẫn luôn suy yếu ở tụ linh trận nằm, ngưng thần tụ khí. Nàng cũng vẫn luôn ở tìm hiểu được luyện khí đại sư, chuẩn bị bái sư học nghệ, chính là ở chỗ này, luyện khí sư so luyện đan sư còn muốn thiếu, cấp thấp căn bản là không hiểu luyện chế linh khí, cao cấp một cái cũng không có. Việc này lại mắc cạn, cho nên nàng nên thay đổi phương hướng, chuyên môn tìm về luyện khí thư tịch, chuẩn bị tự học. Cho nên càn quét xong thị trường lúc sau, lang kỳ tuyết lại đi vào bán thư tịch cửa hàng, hỏi hỏi, vẫn là không có lý tưởng thư tịch. Liên rời đi, bắt đầu bao lớn bao nhỏ càn quét mỹ thực. Theo ở phía sau thành vũ trường đến trong mắt đều mau ra đây, một bên đi theo, một bên âm thầm thế đông phương linh thiên đau lòng tiền tài, giữa một cái như vậy phá của nữ nhân. Đông Phương Linh Thiên hảo vất vả a. Nàng cảm thấy, vẫn là nàng như vậy tiết kiệm nữ nhân tương đối dễ dàng nuôi sống, Đông Phương Linh Thiên sẽ coi trọng nàng. Nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ Đông Phương Linh Thiên, cũng phát giác lần này ra cửa, lang Kỳ Tuyết bên người đã không có Đông Phương Linh Thiên thân ảnh. Ánh mắt hơi liễm, một cái độc kế liền để bụng đầu. Đến nỗi Ngô Ninh Phong theo ở phía sau, như cũng là há mặt Ngay từ đầu hắn còn nghĩ đến có thể dùng Mỹ Nam kế đem lăng kỳ tuyết câu tới tay, về sau nàng chính là hắn, thậm chí là nàng bán đan dược tiền tài cũng làm hắn mưu quyền nhiều vị tài chính. Hiện giờ xem lăng kỳ tuyết cái này phá của Pháp, cũng là mày gắt đao, giống như lăng kỳ tuyết hoa chính là hắn tiền giống nhau. Lăng kỳ tuyết mới không để bụng người khác thấy thế nào, nên phá của là làm theo ăn xài phung phí phá của, thẳng đến mặt trời lặn thời gian, mới hồi khách điếm. Mà đi theo nàng mặt sau thành vũ cùng ngô ninh phong, đã mệt bỏ. Rất nhiều huyết tinh án kiện đều phát sinh ở ban đêm. Nương hát gám bóng đêm yểm hộ, một cái hắc y nhân từ đỉnh đầu sẽ qua, bay đến khách điếm mái nhà, từ một chất thang lầu đi xuống dưới, đi vào xa hoa khách điếm phòng bên ngoài. Cố chủ nói cho hắn mục tiêu liền tại đây mấy cái xa hoa phòng cho khách nội, nhưng nàng chính mình cũng không có đi lên quá, không thể cung cấp xác thực tin tức, hắn chỉ có thể chính mình siêu tầm. Linh tôn trung kỳ thần thức phô khai, một gian một gian tra tìm, tuyệt phát hiện chỉ có một gian phòng cho khách ở một cái nam tử, mặt khác phòng đều là trống không. Đang ở hỗn độn thế giới tu luyện lang kỳ tuyết cảm giác được kết giới bị người khác thần thức do xét, trong lòng căng thẳng, hảo cường hơi thở, hơn nữa cái này hơi thở mang theo cực cường công kích tính. Nay một tầng xa hoa phòng cho khách chỉ có nàng cùng ngô ninh phong vào ở, không phải hướng về phía nàng tới chính là hướng về phía ngô ninh phong tới. Lấy nàng qua đi xui xẻo tình huống phân tích, vẫn là hướng nàng tới khả năng tính lớn hơn nữa. Lăng kỳ tuyết đai ở hỗn độn thế giới chung, thẳng đến sát trời đã khuya mới ra tới, lúc này rất nhiều người đều ở hoạt động, phòng trường sát thủ cũng chết đi. Lăng kỳ tuyết đầu tiên là thật cẩn thận phóng xuất ra một sợi thần thức đi ra ngoài, cảm giác được chỉnh tầng lầu chỉ có một người, mới từ hỗn độn thế giới ra tới. Chỉ là, mới từ hỗn độn thế giới ra tới. Một thanh lệnh leo kiếm liền giá đến nàng trên cổ. Nương trói lõi thân kiếm thượng ảnh ngược, lang kỳ tuyết thấy được thanh kiếm đặt tại nàng trên cổ chính là một cái hắc y hề nhân, che mặt, rắn người thấp bé, một đôi hãm sâu đi vào đôi mắt phản phất xà đôi mắt, phát ra hàn quang. Lang kỳ tuyết tâm tư xoay chuyển thực mau, nếu là hắn muốn sát nàng, đã sớm động thủ. Nếu hắn không có động thủ, còn thủ tại chỗ này, hẳn là nhìn ra hỗn độn thế giới huyền cơ muốn đem như vậy bảo bối đoạt tới tay đi. Như vậy cũng hảo, ít nhất nàng còn có cơ hội, không cần vừa ra hốn độn thế giới liền đầu cổ phân ra. Bất quá, Lăng Kỳ Tuyết muốn biết, nàng bí mật này ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng đều không có bị người xuyên qua quá, cái này sát thủ là như thế nào xuyên qua. Lăng Kỳ Tuyết nói, nếu ta liền sắp chết rồi có không cho ta chết cái minh bạch các hạ là ở như thế nào biết được này trong đó huyền cơ. Người không xứng biết, Khàn khàn thô lệ thanh âm, rất là khó nghe. Ngươi đại khái không biết đi, có chút bảo bối là nhận chủ nhân. Một khi chủ nhân chết đi, bọn họ cũng liền sẽ tự động khô héo, không hề bị người khác sử dụng, mà ta lại biết trong đó biện pháp. Lăng kỳ tuyết mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Kỳ thật nàng cũng không biết, vạn nhất nàng đã chết, cái này hỗn độn thế giới có thể hay không nhận mặt khác nhân vi chủ. Sát thủ có chút do dự, này hắn nhưng thật ra không có nghe nói qua. Bất quá, Xem Lăng Kỳ Tuyết làm như có thật bộ dáng, hắn quyết định vẫn là cùng Lăng Kỳ Tuyết nói đi. Có người hoa rất nhiều năng lượng tệ tới mua ngươi một cái mệnh, vốn dĩ năng lượng so với ta là trơ mắt, ai ngờ nàng lấy tới một loại độ tinh khiết rất cao phục nguyên đan tới làm trao đổi, ta liền đáp ứng rồi. Lăng Kỳ Tuyết say, ai muốn ngươi này đó rong dài, cho dù không nói nàng cũng đoán được ra, 89 phần 10 là thành vũ tìm tới sát thủ, ít nhất nàng tới rồi nơi này Duy nhất hy vọng nàng chết, cũng chỉ có thành vũ một mình, hơn nữa kia độ tinh khiết rất cao phục nguyên đan chính là nàng luyện chế. Cái này kêu không gọi làm tự làm bậy không thể sống a. Sau lại ta liền tìm tới rồi nơi này, sau đó một mình cũng không có nhìn đến, lại cảm ứng được nơi này có một cái kết giới, cái này kết giới là từ nội bộ ngưng kết ra tới, người lại không ở bên trong, này không phải rất kỳ quái sao? Vì thế ta liền nhớ tới sư phó đã từng đã nói với ta Có một loại nghịch thiên nạp giới, có thể trốn vào người sống, ta phỏng chừng ngươi chính là có được loại này nghịch thiên nạp giới, liền ẩn tang rồi hơi thở, thủ tại chỗ này, quả nhiên chờ đến ngươi, vô nghĩa đừng nhiều lời, ngươi nhanh lên đem bảo bối kêu ra tới, khỏi bị ra thịt chi khổ. Sát thủ nói thập phần kích động, phảng phất bảo bối liền phải tới tay. Chương 444 tính tình của quái. Lăng Kỳ tuyết lại là bình tĩnh nghĩ, nàng chỉ thấy quá một lần cái kia vòng tay. Lúc sau liền không còn có gặp qua, nhưng mỗi một lần đều có thể đủ dựa vào ý niệm tiến vào hỗn độn thế giới, cái kia vòng tay còn ở cánh tay của nàng thượng sao. Tựa hồ đã dung nhập nàng máu, cùng nàng hóa thành nhất thể. Lăng kỳ tuyết mày nhăn lại, này ra ý hay. Không phải ta lừa ngươi, cái này bảo bối chỉ nhận ta, căn bản là không nhận những người khác, muốn nói nhận chủ, còn phải tìm được tục tình thảo, đem bảo bối phóng tới tục tình thảo ngao chế chất lỏng trung tâm phao ba ngày ba đêm. Nó mới có thể đối với ngươi có cảm tình, mới có thể nhận ngươi làm chủ. Lăng kỳ tuyết chính mình đều cảm thấy buồn cười, rõ ràng là chính mình muốn tục tình thảo. Như vậy cũng có thể nhắc lên quan hệ, chính mình đều cảm thấy chính mình là một nhân tài. Sát thủ nửa tin nửa ngờ, ta như thế nào không có nghe nói qua có loại chuyện này. Vậy ngươi trước kia nhìn thấy quá có loại này bảo bối sao? Lăng kỳ tuyết dùng tay đem sát thủ kiếm rời đi một chút. Cái này ngươi không cần khoảng cách đến như vậy gần, vạn nhất một không cẩn thận, kiếm đi nét bước nghiêng, ta đi đời nhà ma, ngươi liền không còn có biện pháp được đến bảo bối. Lăng kỳ tuyết lung ta lung túng cười nói, chủ yếu vẫn là như vậy sắc bén một thanh kiếm liền đặt tại trên cổ, luôn là cảm giác được đầu lung lay sắp đổ, vẫn là thanh kiếm nhận rời đi một chút càng có cảm giác an toàn. Ngươi nói tục tình thảo cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Sát thủ nói. Nếu là bảo bối đều là dễ dàng như vậy tìm được, liền không phải bảo bối. Lăng kỳ tuyết biệu đặt lung tung. Ngươi nói được cũng có đạo lý. Sát thủ cơ hồ hoàn toàn tin lăng kỳ tuyết nói, nhưng hắn lại không thể đem lăng kỳ tuyết thả chạy. Nhân là ở tìm được tục tình thảo trên đường, thực dễ dàng phát sinh ngoài ý mớn, tỉ như lăng kỳ tuyết chạy. Ta luôn luôn là rất có đạo lý, là chính ngươi không nói đạo lý, một hai phải ta bảo bối, đáng thương sư phó của ta luyện chế lâu như vậy. Mới cho ta rèn ra như vậy một cái bảo bối, mới bắt đầu sử dụng, đã bị ngươi đã nhìn ra, muôn cấp đi. Lăng kỳ tuyết làm ra tâm can đều là đau biểu tình, ta như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Xem lăng kỳ tuyết kia thịt đau biểu tình, sát thủ đã buông xuống sở hữu nghi ngờ, tin tưởng nàng theo như lời chính là thật sự. Vậy ngươi trước đem bảo bối phóng tới ta nơi này tới, ta mang theo ngươi cùng đi tìm tục tình thảo, sau đó ngươi dạy ta như thế nào làm. Sắt thủ tượng, chờ bảo bối vừa đến tay, hắn liền xa lăng kỳ tuyết, đối cố chủ cũng có điều công đạo, lại không ảnh hưởng hắn được đến bảo bối. Lăng kỳ tuyết lại thẹn thùng nói, nói thực ra, ta cũng không có cách nào lấy ra bảo bối, trừ phi ta đã chết, mới có 5 phần cơ hội được đến, bởi vì sư phó trực tiếp dùng ta máu rèn ra tới bảo bối, ta cũng không biết ở nơi nào. Không không không, người trước đừng giết ta, ta còn có chuyện muốn nói. Ngươi được đến tục tình thảo lúc sau lại giết ta đi, đến ngao chế tục tình thảo nước canh còn phải gia nhập ta mới mẹ tuyết cũng, nếu không ngươi là vô pháp được đến bảo bối lăng kỳ tuyết làm bộ thực thiên chân bộ dáng. tiếp tục nói, nhưng nếu ngươi ở tìm được tục tình thảo phía trước, ta chạy mất, ngươi cũng đừng trách ta, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, cùng bảo bối vô duyên. Sát thủ đột nhiên liền cảm thấy buồn cười, có người nói như vậy lời nói sao? sẽ không sợ hắn vì được đến bảo bối giết chết nàng sao ta chính là thực nghiêm túc nói cho ngươi này đó tin hay không tùy thích không tin ngươi giết ta thử xem xem ngươi có thể hay không được đến bảo bối lang kỳ tuyết một nửa nói bậy loạn ngôn một nửa nghiêm túc nói giống như ở trong rừng rậm thủ manh xà giống nhau chỉ cần nàng nguyện ý là tùy thời có thể lại trốn vào hôn độn thế giới không ra chính là người này đã được biết nàng bí mật nàng nhất định phải ra tới đối mặt Tốt nhất là tưởng cái biện pháp tiêu diệt hắn, làm bí mật này lại lần nữa chân chính trở thành bí mật. Vậy ngươi vì cái gì nói cho ta này đó? Sát thủ cũng vui vẻ, ở hắn xem ra, lang kỳ tuyết chính là một cái đầu góc có vấn đề nữ hài. Ta suy nghĩ, ở ngươi được đến tục tình thảo phía trước, ta nhất định sẽ có biện pháp chạy trốn. Lang kỳ tuyết làm bộ ta thật xui xẻo bộ dáng, đôi tay một quán, nhân cơ hội đem sát thủ kiếm lại rời đi một chút. Vậy ngươi thật đúng là buồn, xứng đáng bị ta bắt lấy. Sát thủ nói. Là nha, như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu, vừa mới mới vừa bước ra sư môn đã bị người theo dõi, thật đúng là khi không cùng ta a. Lăng kỳ tuyết liền kém ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lòng lại âm thầm nhạc hay, chỉ cần ra nơi này, tìm một cái trống trải một chút địa phương, nàng liền có thể đem kính trận bày ra tới, đem cái này sát thủ cấp xử lý. Nàng tuy rằng không thể nhìn thấu cái này sát thủ thực lực, nhưng hắn cho nàng cảm giác hơi thở cách khác miểu còn mạnh hơn, cho nên lăng kỳ tuyết phán đoán, thực lực của hắn hẳn là ở phương miểu phía trên, cũng chính là linh tôn kỳ. Nàng hôn độn thế giới có mấy khối có thể ngăn trở linh tôn kỳ tu sĩ màu đen cục đá, tương đương với một khi khai chiến, nàng có mấy lần miễn tử cơ hội. Vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Sát thủ cũng cảm thấy, hắn một cái linh tôn trung kỳ người. Chẳng lẽ còn sợ một cái linh giả hậu kỳ tiểu nữ hài không thành, đi liền đi, vì được đến bảo bối, hắn nhất định mang theo nàng đi tìm tục tình thảo. Sau đó ở đem nàng cấp giết, cuối cùng được đến cái kiêng lịch thiên bảo bối. Vậy ngươi liền theo ta đi đi. Sát thủ nói, cẩn thận lấy ra một viên đen tuyển độc đan tới, ta còn là không yên tâm, ngươi vẫn là trước đem này viên đan dược cấp nuốt vào. Lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái liền nhìn ra kêu một viên có thể tan rã linh lực độc đan. Loại này độc đan nàng một luyện một đống, đừng nói là giải dược liền tính là không ăn giải độc đan, nàng thi đan nhiều năm trong cơ thể hình thành cái loại này kháng dược tính, đều có thể tự động giải trừ loại này độc tố. Bất quá, lang kỳ tuyết làm bộ thực ngoan bộ dáng, tiếp nhận đan dược nuốt đi xuống, này đó ngươi có thể yên tâm dẫn ta đi đi, bất quá tại đây phía trước đi đến đi trước cho ta bằng hưu mang lời nhắn, bằng không hắn sẽ lo lắng. Sát thủ phòng bị thanh kiếm lại lần nữa giá đến Lăng Kỳ Tuyết trên cổ, dựa gần nàng mạnh máu, "Ngươi không phải làm ngươi bằng Hữu đi cho ngươi sư phó truyền tin tức, muốn hắn tới cứu ngươi đi." "Nói ngươi thuần vẫn là thật là vũ nhục kia cái gì, ta là cùng bằng Hữu cùng nhau ra tới, nếu là hắn tìm không thấy ta, liền trở về tìm ta sư phó, đến lúc đó chỉ cần sư phó của ta ra tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao?" Lăng Kỳ Tuyết trợn trắng mắt, kêu ý tứ Ngươi thật là ngu nốc. Sát thủ lại đề phòng nhìn chằm chằm lăng kỳ tuyết, sư phó của ngươi là ai? Cái này không thể nói bởi vì nàng không có sư phó, cũng nói không nên lời ai tên tuổi tới. Trên thế giới tổng hội có như vậy một ít tính tình cổ quái lao nhân, không muốn người khác biết hắn danh hào, hắn đang ở nơi nào, nàng vẫn là tiếp tục cố lộng huyền hư rốt cuộc, mới có thể đem cái này sát thủ hủ trụ. Sát thủ quả nhiên là trần chờ một chút, Ngươi vì cái gì không hy vọng đem tin tức truyền ra đi, làm sư phó của ngươi tới cứu ngươi. Nếu là sư phó của ta biết thu ta như vậy một cái ngốc đồ đệ, không đợi ngươi đem ta giết chết, hắn sẽ thân thủ đem ta giải quyết. Lăng kỳ tuyết nói rất đúng giống thực sự có như vậy một chuyện bộ dáng. Tóm lại càng nói đến cổ quái, càng có thể mê hoặc cái này sát thủ. Chương 445 hạ quyết tâm. Quả nhiên, sát thủ đồng ý, uy hiếm nói. Nhớ kỹ ngàn vạn không cần muốn chạy, nếu không ta sẽ thân thủ đem ngươi giết chết. ân ơn, sẽ không, nói nữa, ta ăn xong ngươi độc đàn, muốn chạy cũng không dám a Lăng kỳ tuyết làm bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Sát thủ đồng ý cấp lăng kỳ tuyết đơn độc đi xuống cơ hội, dù sao hắn thần thức liền ở chỗ này giám thị, chỉ cần lăng kỳ tuyết muốn chạy, hoặc là nói gì đó không nên nói, hắn liền trực tiếp đi đem lăng kỳ tuyết giết chết là được. kia đến đại môn chờ ta thực mau liền tới. Lăng kỳ tuyết cố ý làm ra thực thiện giải nhân ý bộ dáng, đem sát thủ kiếm lấy tới, liền đi xuống chạy. Sát thủ làm linh tôn trung kỳ cao thủ, một bên đi xuống chạy, còn có thể một bên dùng thần thức giám thị lăng kỳ tuyết nhất cử nhất động. Lăng kỳ tuyết ở đến hòa bản tử phong khi, thấy được ỷ ở cửa chỗ thanh vũ, xem ánh mắt của nàng có kinh ngạc, có không thể tin tưởng, còn có ác độc. Hải! Thanh vũ Muội tử, giúp ta nói cho hòa bản tử, Ta có việc trước tiên đi rồi, đúng rồi, mua giết người người tuy rằng thực sản, nhưng là phải cẩn thận, cái kia hung thủ sẽ trái lại sát cố chủ nha. Lăng kỳ tuyết còn hảo ý nhắc nhở thành vũ nói. Tuy rằng nói như vậy, nàng vẫn là hướng hòa bàn tử phòng hô câu, hòa bàn tử ta có việc đi trước, nếu là có duyên ở cùng giải thành thấy. Đến dưới lầu khi, liền nhìn đến sát thủ đã ở cửa ra chờ. Ngươi nên may mắn ngươi thủ tín xuống dưới, không có nhiều lời không nên nói. Sát thủ lạnh lùng nói, ngươi cũng nên may mắn ngươi hiện tại còn sống, chạy nhanh đối hô hấp hô hấp mới mẹ không khí đi, miễn cho ngày nào đó hô hấp không đến. Sát thủ nằm mơ đều không có nghĩ đến lăng kỳ tuyết sẽ nói như vậy, dấu ở miếng vải đen hạ đôi mắt lóe lóe, cảm thấy lăng kỳ tuyết là cái bạch mục đích, cư nhiên nói ra loại này tự đại nói tới, không biết bọn họ chi gian cấp bậc trên lệnh có bao nhiêu đại sao. Lăng kỳ tuyết cũng đã ở trong lòng tính toán chờ lát nữa ở nơi nào động thủ tương đối hảo. Kinh trận bày biện yêu cầu không gian, đồng thời còn không thể làm người khác biết có kính trận tồn tại, Bằng không vạn nhất có người xông vào cùng sát thủ liên hợp lại, nàng giết chết sát thủ khả năng tính liền rất nhỏ. Này sát thủ muốn đem nàng đưa tới đi đâu tìm tìm tục tình thảo, tuy rằng thiên thiên đã khôi phục ký ức, cũng không cần tục tình thảo. Nhưng lăng kỳ tuyết vẫn là cảm thấy... Nếu là có cơ hội vẫn là tìm được một gốc cây tục tình thảo đặt ở hỗn độn thế giới, tương đối yên tâm. Cuối cùng, sát thủ mang lăng kỳ tuyết đi chính là đi hướng hòa tắt thành lộ. ngẫm lại cũng là, thành hòa quốc chỉ là một cái tiểu quốc, nói không chừng sẽ không có tục tình thảo loại này cao cấp đồ vật. Dọc theo đường đi, lăng kỳ tuyết đều không có đem thân thể độc cấp cải bỏ, cái này sát thủ cấp bậc cao hơn nàng quá nhiều, rất có thể sẽ cảm giác được có gì. Dù sao cũng là linh tôn cấp bậc cao thủ, tọa kỵ khẳng định muốn so người bình thường muốn cao cấp, là một đầu kim dược đại bằng điêu. Hai cái thế giới giống loài là giống nhau, bất quá là vị diện uy áp không giống nhau tu luyện giả tu luyện công pháp không giống nhau mà thôi. Nhìn đến kim dược đại bằng điêu, lang kỳ tuyết có loại đã lâu quen thuộc cảm. Cùng sát thủ ngồi ở kim dược đại bằng điêu sau lưng, nhớ tới nàng cùng đông phương linh thiên cùng nhau chu du hoàng diệt đại lục khi. Hai người cộng thừa một đầu kim dược đại bằng điêu. Nhìn xanh thẳm không trùng dưới chân là lục dày đặc rừng rậm, ấm áp dương quang chiếu lên trên người. Nàng, thượng thiên thiên, thưởng cái kia mặc kệ phát sinh chuyện gì đều sẽ nghĩa vô phản cố che ở nàng trước người nam nhân, cái kia ngọc thụ lâm phong nam nhân. Ở kim dược đại bằng điêu trên lưng, không có kính trận bày biện không gian, lang kỳ tuyết cũng vẫn luôn không có cơ hội bày ra kính trận tới sát sát thủ, thời gian lặng lẽ đi vào buổi tối. Buổi tối, luôn là muốn rơi xuống đất nghỉ ngơi. Kim dực đại bằng điêu tốc độ muốn so cưới ngựa mau, bọn họ một ngày thời gian là có thể đủ đi vào từ cùng lợi thành đến hòa tắt thành trên đường chạm dịch, cũng ở chạm dịch ngủ lại. Này sát thủ cũng đủ tuyệt, vì phòng ngừa lăng kỳ tuyết chạy trốn, cư nhiên chỉ cần một phòng. Ta đi. Lăng kỳ tuyết muốn hỏi chờ hắn 18 đại tổ tông, làm việc như vậy tuyệt, nàng là phụ nữ có chồng A. Đôi mắt đi dạo. Một mặt rảo hoạt quang hiện lên, lăng kỳ tuyết nói, ngươi không phải linh tôn sao. Chẳng lẽ điểm này tự tin đều không có, sợ ta chạy trốn. Sát thủ không để ý tới, chỉ là ném cho lăng kỳ tuyết một ít đồ ăn. Xác nhận đồ ăn không có độc, lăng kỳ tuyết vẫn là không ăn, chỉ là ở hỗn độn thế giới thì nướng. Từ thức ăn bị đông phương linh thiên kia hóa toàn bao lúc sau, nàng đối đồ ăn liền có thói ở sạch, không thân người cấp đồ ăn không ăn nhìn không thích người cấp đồ ăn cũng không ăn. Dù sao sát thủ đã biết nàng bí mật, cũng không cần che lấp, ở hắn tham lam ánh mắt bên trong, lăng kỳ tuyết mỹ tư tư gặm thịt nướng, một bên nghĩ thầm, như thế nào mới có thể làm cái này sát thủ rơi xuống ngầm tới. Tiểu nữ hoa, người tình tình quá xấu rồi. Sát thủ hỏi một đằng trả lời một nẻo Lăng kỳ tuyết liền phản ứng hắn sức lực đều tỉnh, thẳng đến ăn no sau, mới nói nói, tệ hơn còn có. Nếu là ngươi kiên trì muốn cùng ta một phòng, ta hiện tại liền tự sát, là ngươi cả đời đều không chiếm được cái kêu bảo bối. Rất cường ngạnh thái độ, nói được sát thủ sướng sốt, không phải hắn uy hiếp lăng kỳ tuyết sao? Như thế nào trái lại biến thành lăng kỳ tuyết uy hiếp hắn? Chỉ là, tưởng tượng đến cái kêu bảo bối, hắn không nghĩ mạo hiểm, nghĩ nghĩ vẫn là mặt khác khai một phòng, dù sao thần thức tản ra giám thị, lượng lăng kỳ tuyết cũng chạy không xa. hỗn độn thế giới Tiểu kim long cũng là gấp đến độ không được, nếu là chủ nhân trở về biết hắn không có thể bảo vệ tốt lăng kỳ tuyết, trở về phi lột hắn ra không thể, cũng may sát thủ rời đi. Tiểu kim long lập tức đối lăng kỳ tuyết nói, "Tỷ tỷ, ta có thể vì ngươi làm chút cái gì. Lăng kỳ tuyết cũng muốn biết tiểu kim long có thể làm cái gì a? Nhưng tiểu kim long cấp bậc còn chưa đủ, nói không chừng đánh không lại linh tôn, ra tới cũng chỉ là nhiều một con rồng có nguy hiểm. Ngươi vẫn là đại ở hỗn độn thế giới, chính là giúp ta. Tiểu Kim Long Ngụy vài thấp hèn long đầu, vẫn là nỗ lực tu luyện đi, nếu không hắn cũng tưởng tiểu tỏa giống nhau, liên tục bế quan mấy năm, chờ đến cấp bậc tăng lên trở ra. Nguyệt Trâm Ngày Thăng, lang kỳ tuyết cơ hồ suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc ở thần khởi khi nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp. Ngươi có tam cấp, sát thủ tổng không thể ở nàng tam cấp khi còn dám thị nàng đi. Hạ quyết tâm, giữa trưa thập phần. Kim dực đại bằng điêu ở trên bầu trời vững vàng phi hành khi, Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên liền che lại bụng, đối sát thủ nói, ta bụng không thoải mái, có việc gấp yêu cầu giải quyết. Ngày hôm qua Lăng Kỳ Tuyết thành thành thật thật, sát thủ không nghi ngờ có hắn, sử dụng kim dực đại bằng điêu phi đi xuống, ở mỗ một khối rừng rậm rơi xuống, còn thập phần cẩn thận bố trí một cái siêu đại kết giới, người tốt nhất đừng xoát hoa chiêu. Lăng Kỳ Tuyết xem kết giới đủ đại, cũng đủ nàng bố trí kính trận Liền gật gật đầu lại nói, ngươi tối cao đừng dính coi, bằng không ta xấu hổ với gặp người liền tự sát, làm ngươi cả đời đều không chiếm được bà bối. Liền tính là sát thủ che mặt, lang kỳ tuyết cũng có thể tưởng tượng đến ra miếng vải đen phía dưới, sát mặt của hắn có bao nhiêu khó coi. chương 446 khiêu chiến chính mình, sát thủ sát mặt càng là khó coi, lang kỳ tuyết trong lòng chính là càng sảng, ai làm ngươi tiếp thu thành vũ mời tới sát nàng, còn tính kế nàng bà bối. Lăng Kỳ Tuyết ở sát thủ bố trí hạ kết giới, xác nhận hắn không có thần thức dình coi lúc sau, mới nhanh chóng từ nạp giới bên trong móc ra tiểu gương, lại đem 49 khối đại gương từng khối dọn ra tới, nhanh chóng dọn xong, hàn băng tinh thạch đặt ở trong một góc, sau đó nàng liền ngồi ở hàn băng tinh thạch bên cạnh, ngồi chờ sát thủ xuống tới. Sát thủ đợi một hồi lâu, còn không thấy Lăng Kỳ Tuyết ra kết giới, trong lòng một cái lộn bộ, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhanh chóng triệt hồi kết giới, thần thức đảo qua đi, lại nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết ngồi ở một viên đại thu hạ, rừng dậm trống rông xuất hiện rất nhiều gương. Một cổ mạc danh sợ hãi cảm từ tâm mà sinh, đây là sát thủ trực giác. Cảm giác đã có nguy hiểm, buồn ứng nhanh chóng rời đi, nhưng tưởng tượng đến kia bà bối, sát thủ khẽ cắn môi, hướng Lăng Kỳ Tuyết bên người xẹt qua đi. Lăng Kỳ Tuyết ở kính trận bên trong, chờ chính là giờ khắc này. Xem sát thủ tiến vào, khóe môi nhếch lên. Từ hỗn độn thế giới lấy ra một thanh trường kiếm, liền hướng sát thủ giết qua đi. Sát thủ mới đi vào kính trận, liền cảm giác ra không đúng, tới rồi kính trận bên trong, hắn sở hữu linh lực cư nhiên đều sử dụng không ra. Khó trách lăng kỳ tuyết từng nói, chạy nhanh nhiều hô hấp hô hấp, bằng không liền hô hấp không đến mới mẹ không khí. Nếu là hắn tiếp tục dừng lại ở cái này kính trận bên trong, nói không chừng thật sự sẽ mệnh tang tại đây. Tới rồi lúc này... Sát thủ cũng không dám nữa đi phía trước, bảo bối quan trọng, mạng già càng quan trọng. Sát thủ nhẹ bén lui ra phía sau, tưởng nhân lúc còn sớm rời khỏi kính trận, để tránh mất đi tính mạng. Bất quá, hắn mới hành động, phía sau gương liền đi theo hành động lên, nhanh chóng di động vị trí. Rất nhiều mặt gương đều ở nhanh chóng di động vị trí, hắn sở hữu đường lui đều bị gương ngăn chặn. Có tiểu gương chỗ tốt chính là có thể tùy tâm sở dục không chế sở hữu gương. Lăng kỳ tuyết tùy tâm không chế được gương, không cho sát thủ xuất trận cơ hội. Người là sát thủ không sai, đối nguy hiểm biết chức năng lực cũng cường, bất quá tới rồi nơi này, đại gia bằng chính là từng người thân thể đổ chay. Lăng kỳ tuyết tin tưởng hắn tại đây phương diện càng thêm có ưu thế. Trường kiếm không cần nghĩ ngợi thứ muốn giết tay, thẳng lấy hắn mệnh môn. Sát thủ rốt cuộc cũng là vết đao liếm huyết lại đây, đối nguy hiểm dự cảm đặc biệt nhanh ngại, linh hoạt né tránh lăng kỳ tuyết thế công cũng là trở tay tìm tòi, lấy ra một thanh trường kiếm, cùng lăng kỳ tuyết trực tiếp đối chém lên. Hắn linh hoạt, lăng kỳ tuyết so với hắn mới vừa linh hoạt, một kiếm lại một kiếm thứ hướng hắn mệnh môn. Lăng kỳ tuyết là không cần tiền đại phục nguyên đan hướng trong miệng tắc, thể lực khôi phục đến cũng mau mấy phen xuống dưới, sát thủ bị lăng kỳ tuyết bước cho không chút sức lực chống cự, chỉ có thể hừ hừ suy khí thô, hắn chỉ có một viên có thể nhanh chóng khôi phục thể lực phục nguyên đan. So với lăng kỳ tuyết danh tác, tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Lăng kỳ tuyết thừa thắng sông lên, rốt cuộc một kiếm đâm vào sát thủ bụng, bị thương hắn, lại liên tục bổ thượng mấy kiếm, đem sát thủ giết chết, mới đem kính trận rút về tới, chậm gì gì quét tức chiến trường. Này sát thủ làm linh tôn cao thủ, trong tay bảo bối cũng không ít, lăng kỳ tuyết từ hắn nạp giới lấy ra không ít thứ tốt, bất quá so sánh với ở trên biển trong cung điện được đến, này quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng có luôn là so không có hảo, môi lại tế cũng là thịt có phải hay không. Một phen cây đuốc thi thể thiêu hủy, dám đến ám sát tỷ tỷ liền phải có bị tỷ phản giết thức tỉnh. Bất quá, quét tước xong chiến trường, lang kỳ tuyết mới phát hiện, nàng lạc đường, ở vừa rồi đánh nhau chung, kim rực đại bằng điêu bay đi, cũng không có một cái có thể cưới công cụ. Ở cái này mở mang vô biên đại rừng rậm, nàng là từ trên bầu trời xuống dưới, đối nơi này cũng không thân nên như thế nào đi ra ngoài đâu. Lăng kỳ tuyết đem tiểu kim long thả ra, tiểu kim long ngươi có phương hướng cảm sao. Tiểu kim long bay lên ngọn cây nhìn nhìn, dùng long chảo chỉ ra một phương hướng, hướng nơi này đi chính là đại lộ. Lăng kỳ tuyết chiếu tiểu kim long chỉ phương hướng, đi rồi nửa ngày cũng không có đi đến đại lộ, lại đem tiểu kim long cấp thả ra. Tiểu kim long thực vô tội, nếu là lấy hắn tốc độ tới tính, là thực mau là có thể đi đến trên đường lớn đi, nếu không tỉ tỉ, Ngươi đến ta trên lưng tới, ta có ngươi đi đi. Lăng Kỳ Tuyết lắc đầu, Tiểu Kim Long ra tới trong chốc lát còn có thể, nếu là ra tới lâu rồi, không chừng thế giới này liền có cái nào biến thái cao thủ người được hắn hơi thở, chạy tới. Nhưng thật ra Tiểu Kim Long liền nguy hiểm, nói đến cùng vẫn là bọn họ cấp bậc không đủ, nơi nơi đều sợ có hư bạc. Lăng Kỳ Tuyết âm thầm thề, chờ đến hòa tắt thành, đem sinh ý làm được đi lên quỹ đạo lúc sau, nàng liền chuyên tâm tu luyện. Lại một bên tìm kiếm cơ hội đến Đại Quốc đi, sau đó đi Lạc Thiên Đại Lục, Thằng đến đi đến trời tối, Lăng Kỳ Tuyết cũng chưa có thể đi ra rừng rậm, bất quá nàng cũng không lo lắng an toàn vấn đề, ý niệm vừa động, liền tiến vào hỗn độn thế giới, so nơi nào đều an toàn. Cùng lợi thành khách điếm, Hòa Bàng Tử nghe được Lăng Kỳ Tuyết nói lúc sau, nghĩ tới Ngô Ninh Phong, liền tự cho là đúng minh bạch Lăng Kỳ Tuyết là vì né tránh Ngô Ninh Phong, mới trước tiên rời đi. Liền mang theo chỉ dư lại hai cái hộ vệ cũng rời đi. Nhưng thật ra Ngô ninh phong, biết tất cả mọi người rời đi mới phát giác. Rời đi khi, nhìn đến thành vũ, cảm giác hắn có vài phần tư sắc, liền tiến lên chào hỏi, thành tiểu thư là muốn đi hòa tắt thành sao? Chúng ta cùng nhau. Trên đường cung hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thành vũ vốn dĩ tưởng ở cùng lợi thành định cư xuống dưới, nơi này khoảng cách hòa bình thành gần, tưởng nghiệm phụ thân rồi cũng có thể tùy thời trở về. Nhìn một cái phụ thân, phương miểu vẫn là cho phép. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ở chỗ này cũng là không nơi nương tựa, còn không bằng đi theo ngô ninh phong lên đường, xem hắn một loạt nhà giàu công tử bộ tịch, hẳn là thân phận không thấp, nếu là cùng hắn ở dọc theo đường đi có thể sát ra cái gì hòa hoa, nói không chừng có thể ở hòa tắt thành rừng chân. Thanh vũ tâm tư thay đổi thật sự mau, rốt cuộc đông phương linh thiên quá xa xôi không thể với tới. Mà trước mắt cái này ngô ninh phong lớn lên cũng không tồi, chảo không được đậu xanh, chảo viên hạt mẹ cũng hảo. Vì thế, hai người vừa nói vừa cười lên đường, lại sau lại thành vũ thượng ngô ninh phong xe ngựa, lại sau lại, liền không được biết rồi. Lại nói lăng kỳ tuyết, lại đi rồi một ngày, rốt cuộc đi ra rừng rậm, lại lần nữa đi ở trên đường lớn. Không có con ngựa, nàng liền dùng chạy. Tu luyện công lực lại cường, nếu là thân thể tố chất theo không kịp cũng là sẽ kéo chân sau. Lăng kỳ tuyết tưởng khiêu chiến một chút chính mình, ngay từ đầu liền dùng chạy, thẳng đến mệnh kết sức, vẫn là kiên trì một hồi lâu, hai chân đều mãi bất động, mới tiến vào hôn độn thế giới, uống khẩu linh tuyền thủy, lại tiếp tục lên đường. Như thế kiên trì mấy ngày, lăng kỳ tuyết rõ ràng phát hiện, nàng kiên nhẫn tăng cường. Lại là chạy gần 7 ngày, rốt cuộc lại lần nữa đi vào một cái trạm dịch, lăng kỳ tuyết không nghĩ ở trạm dịch lãng phí thời gian. Liền không có đi vào, thế nhưng liên tục chạy một tháng, dùng thuần thể lực chạy, chạy tới hòa tắt thành. Nàng vì chính mình kiên trì cảm thấy tự hào, bởi vì tại đây một tháng tốc chạy chung, thân thể của nàng tố chất lại lần nữa được đến chất tăng lên, liên quan, nàng cấp bậc cũng thăng cấp tới rồi Linh đem lúc đầu. Chương 447 tỏ vẻ hoài nghi. Đây là một tòa khí thế nguy nga thành trì, chỉ, chỉ là từ bên ngoài xem là có thể cảm giác được một cổ cổ xưa uy nghiêm khí thế ra bên ngoài phong thích. Ở Hòa Bình Thành khi, Lăng Kỳ Tuyết xem qua tương quan tư liệu, Hòa Tắt Thành muốn so Hòa Bình Thành đại gia 100 lần, so sánh với chỉ có mấy ngàn người Hòa Bình Thành, quả thực chính là một cái người khổng lồ. Cũng khó trách bọn họ Hòa Bình Thành người ra tới dễ dàng thu được khi dễ, này căn bản là không phải một cấp bậc A. Lăng Kỳ Tuyết dùng phương miểu cho nàng thân phận eo bài tiến vào Hòa Tắt Thành. Ở tiến vào hòa tắt thành ngáy mắt, nàng rõ ràng thấy được thủ thành thị vệ, đang xem đến nàng eo bài thượng viết hòa bình thành nhân sĩ khi, trong mắt kia khinh bị quang. Là vàng liền sẽ sáng lên, lang kỳ tuyết cũng không thèm để ý, nếu là có một ngày, nàng ở hòa tắt thành có danh khí, những người này cũng sẽ đối hắn tôn trọng lên. Mọi người thường thường thích dùng chủ quan mắt quan đi xem thế giới, nhưng nàng càng muốn khách quan đánh giá một chút chính mình hiện tại hình thức. Mới đến... Không có bất luận cái gì danh khí, cũng không có cùng người gọi nhịp thân phận, liền chỉ có thể túi đầu làm người, chờ một ngày kia, nàng kế hoạch thành công, hòa tắt thành người đang xem đến nàng lúc sau, liền sẽ dơ ngón tay cái lên. Lăng kỳ tuyết vào hòa tắt thành sau, liền tìm đến một nhà món ăn bán lẻ cửa hàng mua một phân hòa tắt thành bản đồ, xem xét một chút trong thành phân bố. Đây là một cái bần phú trinh lệch rất lớn thành thị, bởi vì là hoàng thành, bên trong phú hào thành đôi. Nhưng khất cái cũng có thể trồng chất thành sơn. Tự nhiên, đây là mua địa đồ khi lão bà nói, Lăng Kỳ Tuyết còn không thể nào kiểm chứng. Lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết lại tìm một nhà khách điếm ở xuống dưới, mới bắt đầu tìm một cái cửa hàng, chuẩn bị ở Hòa Tắt Thành cũng khai một nhà tuyết linh đan dược phô. Hòa Tắt Thành, nàng cái gì người quen cũng không có, biết rõ kê tiếp mỗi một bước đều sẽ rất khó. Nhưng là, nàng đã chuẩn bị tốt. Càng khó. Khiêu chiến thành công sau vui sướng cũng liền càng thật lớn. Gặp được nan đề khi khiêu chiến chính mình, sinh hoạt tan nhàn khi hưởng thụ sinh hoạt, đây là nàng hảo tâm thái. Quả nhiên, mới là bước đầu tiên thuê cái cửa hàng, lang kỷ tuyết liền bị cản trở. Nàng ở một cái hẻo lánh một chút đường phố coi trọng một cái bề mặt, kết quả lão bản đang xem đến thân phận của nàng eo bài là hòa bình thành lúc sau, chính là không chịu giữ cửa mặt thuê cho nàng, khuyên cân mãi, trước phó hắn hai tháng tiền thuê. Lão bản đều không tiến khẩu. Lại không phải không có bề mặt, lăng kỳ tuyết cũng không nghĩ ăn nói khép nép cùng lão bản nói chuyện, đầu vùng, tiêu sái tránh ra, lại tìm một nhà. Kết quả, lại tìm một nhà bề mặt, lão bản cùng lúc trước cái kia lão bản là giống nhau thái độ, đều là không muốn giữ cửa mặt thuê cấp lăng kỳ tuyết. Lão bản, này ngươi liền không phúc hậu, ngươi thuê cho ai không phải thuê, thuê cho ta cũng không phải ít ngươi tiền thuê. Lăng kỳ tuyết y đổ cùng lão bản nói lý. Chính là lão bản lại cái mũi một hử, ngươi hiện tại là phó cho ta tiền thuê, chính là kế tiếp đâu, ngươi còn có thể lấy ra tiền tới sao. Đừng nói là ta khinh thường ngươi, phía trước từ hòa bình thành tới ngươi, liền không có một mình có thể thuê mãn một năm, ta cũng lười đến cho ngươi thuê hai tháng, để tránh ảnh hưởng ta tiếp theo cái khách thuê. Lăng kỳ tuyết một cái tắt ném quá khứ tâm đều có, nay quả thực chính là xích quả quả khinh bị sao. Bất quá, có thể lý giải lão bản, hắn cũng là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Lăng kỳ tuyết trực tiếp từ nạp giới móc ra một năm tiền thuê tới, cái này ngươi có thể yên tâm đi, nói không chừng một năm về sau, ngươi còn sẽ cầu ta thuê ngươi bề mặt đâu. Lão bản khinh miệt cười nói, sao có thể, liền tính là bề mặt không, ta cũng sẽ không cầu thuê cho ngươi. Xem ngươi như vậy, ngươi tiền thuê ta từ bỏ, mau cút, lan ta sẽ không... Nhưng là lão bản ngươi trên mặt giống như giải quá thứ gì? Lăng kỳ tuyết xấu xa cười. Kỳ thật ở lão bản kêu nàng lan khi, nàng liền nghịch ngậm ở trong không khí rắc một chút vân sát tán. Cái này lão bản cấp bậc rất thấp, vân sát tán uy lực cũng đủ hắn cào thượng trong chốc lát. Đang xem đến lão bản bắt đầu gãi lúc sau, lăng kỳ tuyết lại đem pha loáng sau giải dược hướng không chung một giải. Chỉ là đối hắn cùng mắt chó xem người thấp nho nhỏ trừng phạt một chút mà thôi. Có này cùng cái này, Lão Bản nói chuyện với nhau kinh nghiệm, Lăng Kỳ Tuyết ở tìm được tưởng nhà tiếp theo khi, nói thẳng Minh muốn thuê một năm, đem một năm tiền thuê nhắm ngay bị hảo. Cái này Lão Bản cũng hơi chút so lúc trước hai cái Lão Bản muốn khách khí một chút, ít nhất không có từ trong mắt toát ra cái loại này khinh bị ánh mắt. Nói tốt bề mặt lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết lại chạy đến Hoàng gia chuyên môn quản lý tân khai trường cửa hàng ký lục địa phương, làm một cái đăng ký cũng thuận tiện đem ở chỗ này thuế vụ giao đi lên. Ở đi phía trước, Lăng Kỳ Tuyết làm tốt bị khó xử chuẩn bị, ai ngờ cực kỳ thuận lợi, như thế làm nàng ngoài ý muốn. Sau đó tới nàng mới biết được, đây là Ngô Ninh Phong ý tứ. Rốt cuộc nàng chỉ là hai cái đùi ở chạy, Nô Ninh Phong con ngựa lại là cả nước tốt nhất, ở Lăng Kỳ Tuyết tới rồi hòa tắt thành ngày hôm sau, hắn liền về tới nơi này. Nghĩ đến Lăng Kỳ Tuyết ở Hòa Bình thành khai đan dược phô, Nô Ninh Phong liền phái người phân phó đi xuống, nói là có một cái hòa bình thành tới nữ tử gọi là Lăng Kỳ Tuyết, nếu là nàng muốn tới đăng ký, không thể khó xử. Một cái hoàng tử chuyên môn phái người tới phân phó cấp giới không không thể khó xử một nữ tử, phía dưới người liền có tưởng tượng không gian, chờ Lăng Kỳ Tuyết thật sự tới, tự nhiên không dám khó xử. Lăng Kỳ Tuyết mới không phí thời gian suy nghĩ vì sao dễ dàng như vậy, có thời gian còn không bằng nhiều hơn luyện chế đan dược vì đan dược phô cung cấp nguồn cung cấp. Chỉ là làm lăng kỳ tuyết khó xử chính là, còn phải tìm được một cái đáng tin cậy người trợ giúp nàng xử lý đan dược phô. Nàng cho cũ trong thi, giống ở Nam Lăng Quốc như vậy, tìm một cái đáng tin cậy nô lệ tới vì nàng xử lý này hết thảy, tuyển một cái thời gian, hỏi người liền hướng nô lệ thị trường đi đến. Hào xào bất xảo, ở đi trên đường, lăng kỳ tuyết gặp vừa mới đuổi tới hòa bản tử, hàn huyên trong chốc lát sau. Hoa bàn tử tỏ vẻ muốn trợ giúp lăng kỳ tuyết xử lý đàn dược Ngươi có thể được không? Lăng kỳ tuyết tỏ vẻ hoài nghi. Hoa bàn tử dơ lên đôi tay bảo đảm, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ trung thành với ngươi, không dám nhị tâm. Chuyện quá khứ, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha thứ ta bái. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hòa bàn tử cũng nhiều ít hiểu biết một chút lăng kỳ tuyết tính cách. Năng sẽ có thủ tất báo. Nhưng nàng cũng sẽ rất hào phóng tha thứ hại quá nàng người, chỉ cần ngươi là thiệt tình hối cải Mà nàng có một đôi ngoan độc đôi mắt, ngươi hay không thiệt tình, biết hay không giả ý, nàng đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Cho nên hòa bản tử không dám nói dối, càng là ở bị lăng kỳ tuyết cứu lúc sau, liền thề cả đời cũng không dám treo chọc lăng kỳ tuyết. Vậy ngươi liền thử xem đi, nói cho ngươi, nếu là ngươi dám coi ý xấu, ta nhất định đem ngươi độc đến cả đời không cử. Lăng kỳ tuyết hung tận cảnh cáo. Hoa Ban tử. Thật là bưu hãn. Chỉ sợ trên thế giới này cũng cũng chỉ có đông phương linh thiên người như vậy mới có thể hồn được nàng. Đúng rồi, lần này các ngươi một mình tới, cũng không thấy ngươi tướng công. Hoa bàn tử cái hay không nói, nói cái dở. Đông phương linh thiên bị bắt cóc sự chỉ có tư tư cùng phương hiểu biết. Hoa bàn tử hỏi ra nói như vậy, đại khái cũng thật là đơn thuần quan tâm nàng. Chương 448 bốn lần giá. Lăng kỳ tuyết đôi mắt trầm xuống, không có trả lời, xoay người sau này đi. Xử lý đan dược phâu người tìm được rồi, nàng cũng nên trở về luyện chế đan dược, chỉ chờ khai trương ngày đó là được. hoa bang tử thức thời không có lại hỏi nhiều, trong lòng lại là suy nghĩ, không phải là chia tay đi. Trên thế giới này, vì tu luyện tài nguyên, đem bạn lữ vứt bỏ người nhiều là, húng chi bọn họ đều là từ hoàng diệt đại lục đi lên. Nghe nói ở cái kia cằn cối đại lục, tài nguyên rất ít, nói không chừng đồng phương linh thiên tới rồi nơi này lúc sau. Bị mặt khác có quyền thế nữ nhân coi trọng, đứng núi này trông núi nọ, vứt bỏ lăng kỳ tuyết cũng nói không chừng. Nếu là lăng kỷ tuyết biết lúc này hòa bản tử trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng mấy quyền qua đi, đem hắn đánh thành gấu trúc. Than bùn. Toàn thế giới nam nhân đều thay lòng đổi dạng, nàng thiên thiên cũng sẽ không thay lòng. Kế tiếp mấy ngày... Lăng kỳ tuyết bắt đầu tìm phòng ở, nàng ở chỗ này là muốn trường cư, không có khả năng vẫn luôn ở tại khách điếm. Nói nữa, ở tại khách điếm có rất nhiều sự không có phương tiện. Chỉ là thực tìm mấy ngày, cũng chưa có thể như nguyện. Thiếu chút nữa phòng ở nàng trước mắt, hảo một chút phòng ở bản thân cũng không muốn bán cho nàng. Càng là nói ra làm giận nói, nếu là người hàng xóm biết ta đem tốt như vậy phòng ở bán cho hòa bình thành người, nói không chừng trở về sẽ tấu ta một đốn. Lăng kỳ tuyết là tiêu ngạo, chẳng sợ lúc trước xuyên qua đến nam lăng quốc cái la thành, nàng đều không có cảm nhận được như vậy rõ ràng địa vực kỳ thị. Lần đầu tiên hiến cho hòa tắt thành khi, mới phát hiện, nếu là bị người kỳ thị, nàng thà rằng cả đời đều không cần cái này lần đầu tiên. Khuyên căn mãi, lão bản chính là không muốn đem phiến phòng ở bán cho lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết là thật sự thích này tòa phòng ở, ngữ khí mềm đún, nói, lao bản ta ra gấp đôi giá. Ngươi liền bán cho ta đi. Đều nói không bán liền không bán. Ngươi người này như thế nào như vậy chẳng ghét. Hòa bình thành người thật là. Vì một tòa phòng ở lì lợm la liếm. Thật đúng là không biết xấu hổ. Lao bản đã trực tiếp bắt đầu nhân thân công kích. Lăng kỳ tuyết khí thất khiếu bốc gói. Cái này lao bản quá chẳng ghét. Ta lì lợm la liếm. Có lầm hay không. Bất quá là thích ngươi phòng ở. Nhiều lời vài câu mà thôi. Nghe nói chính mình là cái dạng gì người. Cũng thích đem người khác xem thành là người như vậy, ta có thể lý giải, ngày thường vì đem phòng ở bán đi, lì lợm la liếm ăn vạ mặt khác khách hàng, hiện giờ tới rồi ta nơi này, cũng cho rằng ta cũng cùng ngươi là giống nhau người. Lăng kỳ tuyết thật là khí A, hảo tưởng một phen vân sát tán giải đi ra ngoài có hay không. Bất quá, cái này lão bản cấp bậc có thể so cửa hàng cái kia lão bản cấp bậc muốn cao hơn rất nhiều, vân sát tán đối hắn vô dụng. Lăng kỳ tuyết vẫn là nghỉ ngơi này phân tâm Hung hăng ghi nhớ lao bản bộ giáng Về sau hy vọng ngươi không cần đến tuyết linh đan dược phô mua đan dược Nếu không gấp đôi giá đều không bán cho ngươi Cũng không quay đầu lại đi rồi Sau khi trở về Lăng kỳ tuyết thật đúng là y đi theo trong đầu nhớ kỹ hình ảnh Vẽ một bộ lao bản họa Giao cho hòa bản tử Chờ cửa hàng khai trương về sau Những người này tới mua đan dược liền gấp 3 giá Ái mua không mua Lăng kỳ tuyết cũng là say, tư nhiên có như vậy lòng dạ hẹp hỏi cùng cái này lao bản so đo này đó. Nhưng bọn hắn xem người khi trong mắt kia không thêm tân trang khinh miệt, thật là thực đã thương người. Hôm nay bọn họ đối nàng vũ đủ, phải ngày nào đó, nàng bọn họ giá cao tới trừng phạt, ái mua không mua, nàng tin tưởng chỉ cần nàng đan dược luyện chế ra tới, trước nay đều sẽ không khuyết thiếu người mua. Trên thế giới có người xấu, tự nhiên cũng sẽ có một ít thiện tâm người. Lăng Kỳ Tuyết đang xem thượng một hoàn cảnh không tồi sân sau, liền dựa theo lão bản lưu lại địa chỉ, tới cửa tìm lão bản đàm phán. Cái này lão bản nóng lòng dọn đến đại quốc xa lục quốc đi, cũng liền tưởng đem phòng ở cấp bán, có thể nhiều mang một chút là một chút sao. Biết được Lăng Kỳ Tuyết muốn mua hắn sân sau, vui mừng đáp ứng xuống dưới, một tay giao tiền một tay giao phòng, sau đó dọn đi rồi. Lăng Kỳ Tuyết cùng ngày liền đi tìm người tới chợ giúp quét tước phòng ở. Kết quả tới rồi chuyên môn thuê nhân lực thị trường, bản thân muốn thu nàng bốn lần với hòa tắt thành người giá. Thảo, mướn cá nhân cũng có thể có này quy củ. Lăng kỳ tuyết cơ hồ phát điên hỏi là ai định ra cái này làm giận quy củ, có bản lĩnh ra tới. Cuối cùng, lăng kỳ tuyết vẫn là hoa bốn lần với những người khác giá mướn một mình trở về quét tước phòng ở. Ở ngươi không có thực lực tới thay đổi thế giới này khi, tốt nhất dựa vào thế giới này quy củ làm việc. Đến ngươi có năng lực khi thế giới quy củ liền từ ngươi tới định rồi. Ai ngờ, quét thước phòng ở nhân viên tạm thời lại biếng nhát, một ngày cũng không có làm nhiều ít sống, còn trực tiếp cùng Lăng Kỳ Tuyết nói, đối đại hòa bình thành tới người đều là như thế này, muốn làm việc hảo một chút, liền lại thêm 4 lần tiền. Lăng Kỳ Tuyết trực tiếp hồi cho hắn một phen vân tắt tán, cho các ngươi đều tới khi dễ tỉ. Tính, nhìn dọn không sân, Lăng Kỳ Tuyết tuyển thích nhất một cái nhà ở. Quét tước một chút, mà khác, khiến cho hòa bản tử chính bọn họ tới quét tước đi. Hòa bàn tử đang lo ở hòa tắt thành tìm không thấy chỗ ở, lang kỳ tuyết liền tới mời bọn họ cùng nhau vào ở nàng tân mua tiểu viên tử, vui mừng không xiết, tung ta tung tăng chạy tới thu thập. Lang kỳ tuyết có nàng tính toán của chính mình, nếu là về sau rời đi, sân cũng cần phải có người tới xử lý, đã coi như tưởng thưởng chính mình công nhân, lại có thể có người tới trợ giúp chính mình quản lý sân. Một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Đây là một cái tứ hợp viện hình thức sân, Lăng Kỳ Tuyết lựa chọn cao lớn nhất kia tiến phòng ở, dư lại tùy tiện hòa bản tử chính mình ăn bài, dù sao bọn họ nhiệm vụ là mỗi ngày quét tức một chút là được. Dọn tiến sân ngày hôm sau, sân liền tới rồi một vị khách không mời mà đến. Lăng Kỳ Tuyết đang ở ngủ nướng, nghe được ngoài cửa có người ở kêu la, mới rời giường, muốn nhìn xem là ai ở ở mỹ. Nói thật, Ở đã trải qua mấy ngày nay bị người địa phương địa vực kỳ thị lúc sau, lăng kỳ tuyết có chút phản xạ có điều kiện tưởng, không phải là lao bản tới cửa tới, hối hận nói hắn không bán. Nay vẫn là tốt ý tưởng, nếu là đổi làm chuyện xấu tính toán, nói không chừng lao bản còn sẽ chơi xấu, nói bọn họ chi gian không có giao dịch quá, thậm chí sẽ trở mặt chết không thừa nhận khế ước là thật sự. Bất quá, tiền nàng đã thanh toán, nàng cũng không phải dễ khi dễ. Lăng kỳ tuyết tam hạ hai hạ đem chính mình thu thập sạch sẽ, mới đi ra cửa. Tới rồi sân vừa thấy, xem như người quen, Nô Ninh Phong. Bất quá, sáng mù nàng hợp kim ti tan mắt chính là, Thành Vũ vẻ mặt thẹn thùng đứng ở Ngô Ninh Phong bên cạnh, kéo hắn tay, hai người thân mật bộ dáng. Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng đầu óc có chút không đủ dùng, khoảng thời gian trước Thành Vũ không phải là khóc lóc nháo muốn tiêu diệt nàng, thậm chí là cơ quan tính tấn vắt hết óc tưởng đem nàng đuổi đi chính mình độc bá Đông Phương Linh Thiên. Khoảng thời gian trước còn luôn miệng nói nàng mới là yêu nhất Đông Phương Linh Thiên, lúc này cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới rồi Tân Hoan. Đương nhiên, hắn sớm ngày tìm được Tân Hoan cũng hảo, tỉnh nàng cũng luôn nhớ thương thiên thiên. Tuyết linh đan dược phô còn không có khai trương hoa bảng tử cũng có thời gian đại ở nhà, nhìn đến ngô ninh phong đột nhiên lấy một cái nhị hoàng tử thân phận xuất hiện. chương 449 họa thủy đông dẫn, hắn trực tiếp dọa ngây người, Phải biết rằng ở trên đường lớn, hắn hòa bàn tử nhưng không có thiếu đắc tội ngô ninh phong. Nói đến thành hòa quốc hoàng tộc chính là họ ngô, rất ít có sẽ theo chân bọn họ một cái họ. Ngẫm lại liền cảm thấy chính mình ngu ngốc, ở thành hòa quốc, hoàng gia chính là họ ngô. Mà ngô ninh phong lại vài lần đã nói với lăng kỳ tuyết tên của hắn, là chính hắn không có hướng phương diện này tưởng, chỉ là cảm thấy hắn là cái nhà giàu công tử, lại không có nghĩ đến hắn địa vị lớn như vậy. Lăng Kỳ tuyết nhìn đến hòa bàn tử run run rẩy rẩy, liền biết hắn đã biết được Nô Ninh Phong thân phận thật sự, buồn cười đi qua đi, nói: "Không biết nhị hoàng tử điện hạ hu tôn hàng quý đến ta cái này tiểu địa phương tới, có gì chỉ giáo?" Kia từ ngữ, kia tự nói được rất khách khí bộ dáng, chính là kia ngữ khi nói ra chính là mang thứ. Nô Ninh Phong phong lưu cười, "Nguyên lai chỉ là ta một bên tình nguyện cho rằng ngươi không biết, nguyên lai ngươi biết đã sớm biết." Có biết hay không có cái gì quan hệ sao? Lăng kỳ tuyết nói, cười lạnh liết hướng Thành Vũ, không thể không bội phục, một mình cảm tình biến hóa đến thật đúng là mau a. Thành Vũ hảo không chột dạ, cũng hơi hơi mỉm cười, nhìn lại Lăng kỳ tuyết, nói, tỷ tỷ thật đúng là có bản lĩnh, mới đến hòa tắt thành không lâu, liền đem sự tình làm được thỏa đáng, tiểu muội bội phục. Ai hiếm lạ ngươi bội phục, dối trá. Lăng kỳ tuyết cười lạnh nói, Ở hòa bình thành còn đối ta phu quân lì lợm la liếm, tới rồi hòa tắt thành nhanh như vậy liền tìm đến nhà tiếp theo, tiểu muội ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn A. Thành vũ sắc mặt rất là khó coi, nàng hòa bình thành trung tình đông phương linh thiên sự ngô ninh phong không biết, nếu là đã biết, hay không liền sẽ đem nàng vứt bỏ. Đúng vậy, một đường từ cùng lợi thành đến hòa tắt thành, thành vũ đã chính thức trở thành ngô ninh phong thị thiếp chi nhất, hơn nữa ngô ninh phong hứa hẹn. Ngày nào đó nếu là đoạt được thành Hoa Quốc, liền hứa nàng Hoàng Quý Phi chi vị. Lấy thân phận của nàng là vô pháp đương Hoàng Hậu, điểm này tự mình hiểu lấy thành Vũ còn có. Bất quá, nếu là có thể trở thành Hoàng Quý Phi, nàng cũng có thể quang diệu môn mi thậm chí là đánh hồi Hòa Bình Thành. Nghe nói ngô ninh phong muốn lăng kỳ tuyết tụ linh trận, nàng tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ đi theo tới, cũng xưng cùng lăng kỳ tuyết cảm tình còn tính có thể, nói không chừng có thể giúp đỡ nội. Ai ngờ vừa lên tới lăng kỳ tuyết khiến cho nàng nàng kham, thành vũ thật là hận a. Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, vì sao nàng mời linh tôn cấp bậc sát thủ, vì sao không có giết chết lăng kỳ tuyết. Hoa bàn tử chỉ là hắc hắc cười không ngừng, tưởng trước kia hắn cũng khuy ký thành vũ tư sắc, hiện giờ xem ra, may mắn lúc ấy không có thực hiện được, bằng không như vậy nữ nhân không chừng sẽ cho hắn đổi nón xanh. Nô Ninh Phong đang nghe đến lăng kỳ tuyết nói sau, quả nhiên là mày nhăn lại biểu tình ngưng trọng vài phần. Thanh Vũ thấy thế chạy nhanh giải thích, "Nhị hoàng tử, ngài đừng hiểu lầm, ta tưởng nhất định là tỷ tỷ hiểu lầm cái gì, mới có thể nói như vậy. Phải không? Ta hiểu lầm ngươi cái gì?" Thanh giả tự thanh, "Vẫn là, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật." Lăng Kỳ Tuyết dù bận vận đung dung nhìn quẫn bách bất an Thanh Vũ, trong lòng cùng thiếu, "Là ngươi nha mời sát thủ tới ám toán ta, hôm nay liền trước lưu chữ ngươi mạ chó, dám ám sát tỷ." cũng làm hảo bị tỉ phản giết chuẩn bị, rửa sạch sẽ cổ chờ tỉ tới lấy đi. Thanh vũ một ngụm lao huyết đột nhiên nổ ra, lăng kỳ tuyết muốn hay không như vậy châm châm thấy huyết ta. Nô ninh phong sắc mặt, càng thêm khó coi. Nhị hoàng tử, ta nàng tưởng giải thích, cố tình có lăng kỳ tuyết lời nói ở phía trước, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật. Nàng đã bị chính mình hay không muốn giải thích cấp mê đi, cấp một bộ lã trả trực khóc bộ dáng. như vậy sở sờ, sờ chọc người liên. Chỉ tiếc ngô ninh phong tầm mắt không ở nàng trên người, mà là vẫn luôn dừng lại ở lăng kỳ tuyết trên người. thầm nghĩ, nữ tử này quả nhiên phi phạm, chỉ là đơn giản bài câu, là có thể đem thành vũ bức bách đến nói không ra lời. Hơn nữa nàng luyện đan thiên phú, còn có ở trận pháp thượng tạo nghệ, nếu có thể đem nàng nên thu tiến nhị hoàng tử phủ, về sau hắn ở đoạt vị trên đường liền sẽ như hổ thêm cánh. Lăng kỳ tuyết chỉ liếc mắt một cái là có thể đoán ra Ngô Ninh Phong ở đánh cái gì chú ý, sắc mặt hờ hững, nói, không biết nhị hoàng tử lần này tiên đến, có gì phải làm sao. Kêu ngữ khí rất là không tốt. Nô Ninh Phong hơi hơi có chút bất mãn, nói như thế nào hắn cũng là thành hòa quốc nhị hoàng tử, nhị hoàng tử giá lâm, cái kia tiểu viện tử bản thân không phải cung cung kinh kính, cũng chỉ có lăng kỳ tuyết, hận không thể lập tức tiễn khách dường như... Nhưng tưởng tượng đến lăng kỳ tuyết đối hắn còn hữu dụng, liền nhẫn hạ tâm kia cổ khí, nói, buồn cung tới, là tưởng thỉnh lăng lớn nhỏ ra đến tai nhị hoàng tử phủ làm thủ tịch luyện đan sư, chỉ cần lăng đại tiểu tỷ nguyện ý, buồn cung nguyện ý bằng cao lễ ngộ đại chi. Không biết nhị hoàng tử điện hạ trong mắt tối cao lễ ngộ là như thế nào? Lăng kỳ tuyết hỏi, tự nhiên chính là trong phủ có cái gì dược liệu ngươi ưu tiên sử dụng, còn có, sở luyện chế đến ra đan dược. Tam thất chia làm, ta bảy người tam. Nô ninh phong mặt không đỏ khí không xuyên nói. Ha ha ha lăng kỳ tuyết lại nhịn không được buộc phát ra, phản phất là nghe xong cái gì buồn cười chê cười. Ở Hoa Bình Thành, những cái đó lính đánh thuê nguyện ý nhị bát chia làm, nàng tám lính đánh thuê nhị, nàng nguyện ý vì bọn họ luyện đan không phải tham tưởng kia tám phần đăng lược, mà là nguyện ý chia đôi thành, chỉ vì bọn họ thiết huyết. Tam thất chia làm, thật đúng là một cái chê cười đâu. Ta không nghĩ tới một cái tam thành sẽ làm ngươi vui vẻ thành cái dạng này, lăng đại tiểu tỷ nếu đồng ý, chúng ta hiện tại liền khởi hành đi nhị hoàng tử phụ đi, buồn cung thật sự thực huyết thiếu đang ăn dược. Nô Ninh Phong nói làm lăng kỳ tuyết cười đến càng thêm làm cản, gặp qua bạch mục đích, không có gặp qua như vậy bạch mục đích, không thấy được nàng trong mắt chào phúng sao. Lăng kỳ tuyết đột nhiên liền ngưng cười thành, lạnh lùng nhìn phía ngô Ninh Phong, nhị hoàng tử không phải là nơi này có vấn đề đi. Ta khi nào đáp ứng ngươi, ngươi còn không biết đi, ta lăng kỳ tuyết luyện đàn quy củ luôn luôn là nhị bát chưa làm, ta tám phần, ái luyện không luyện. Vừa dứt lời, nô ninh phong sắc mặt ước chế không được khó coi lên, thành vũ không phải nói lăng kỳ tuyết là từ hoàng diệp đại lục đi lên, có rất nhiều lạc thiên đại lục quy củ không hiểu, thực dễ dàng lựa sao. Vì sao lăng kỳ tuyết như thế cuồng vọng, là ai cho nàng lá gan làm nàng như thế cuồng vọng? Như thế nào? Nhi hoàng tử nghe không hiểu tiếng người, vẫn là nói mỗ vị tiểu mỹ nhân nhi ở ngươi bên gối thổi cái gì phong, làm ngươi liền cơ bản nhất cùng luyện đan sư giao tiếp thưởng thức đều quên mất. Lăng kỳ tuyết nhất chiêu hỏa thủy đông dẫn, lại lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng thành vũ. Thành vũ biến sắc, chạy nhanh quỷ dạp xuống ngô ninh phong trước mặt, cầu nhị hoàng tử nắm rõ, thiếp lại là không có nhị tâm, là thiệt tình tưởng trợ giúp nhị hoàng tử điện hạ. Nô Ninh Phong không kiên nhẫn một tay đem Thành Vũ huy khai, Lan. Đến lúc này, nếu là hắn còn nhìn không ra, Thành Vũ cùng lăng kỳ tuyết có xích mích, nên tự chọc hai mắt. Thành Vũ cùng lăng kỳ tuyết có xích mích, cho nên mới sẽ rồi nói rất nhiều về lăng kỳ tuyết nói, vì chính là khơi màu hắn tức giận, mượn dùng hắn thế lực đem lăng kỳ tuyết diệt trừ. Nữ nhân này cư nhiên dám tính kế hắn. chương 450 trở mặt. Nô Ninh Phong một trưởng đánh vào Thành Vũ trên mặt. Xem ở cùng ngươi một đêm phu thê phân thượng, về sau có xa lắm không ngươi liền lăn rất xa, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Thành vũ lại không cam lòng, cuối cùng là khóc sức mướp chạy ra lăng kỳ tuyết sân. Vốn dĩ cho rằng bắt được ngô ninh phong này cây đại thụ, về sau nàng ở hòa tắt thành cũng sẽ có nơi dừng chân, cho nên nàng thật sự không có châm ngọi ngô ninh phong ý tứ, thật đúng là toàn tâm toàn ý tưởng trợ giúp ngô ninh phong làm một ít việc, về sau ngồi trên hoàng quý phi vị trí. Lăng kỳ tuyết cư nhiên răm ba câu liền đem nàng ở ngô ninh phong cảm nhận trung hình tượng làm hỏng. Thành vũ hận không thể sống xé lăng kỳ tuyết, lại phát hiện, khi nào, lăng kỳ tuyết cấp bậc thực lực đã siêu việt nàng, nàng liền động thủ tư cách đều không có. Chạy ra tiểu viện tử, thành vũ không cam lòng hướng thái tử trong phủ đi đến, nếu ngô ninh phong tuyệt tình như vậy, kia cũng đừng trách nàng vô nghĩa. Trong viện, ngô ninh phong ý thức được lăng kỳ tuyết là thật sự không nghĩ cùng hắn đi. Lại lập tức khôi phục vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, đối lăng kỳ tuyết nói, lúc trước không biết lăng đại tiểu tỷ quy củ, còn làm lớn nhỏ tỷ chê cười, hiện tại buồn cung lại một lần thỉnh lăng đại tiểu tỷ đến nhị hoàng tử trong phủ đảm nhiệm thủ tịch luyện đan sư, dựa theo lăng đại tiểu tỷ quy củ tới, tiểu tỷ có không vui. kia ngữ khí, kia thái độ, cư nhiên rất khách khí. Ta không thích, nếu là ngươi có tâm, chờ tuyết linh đan dược phô khai trường sau ngươi liền đến cửa hàng mua đi. Lăng kỳ tuyết mới mặc kệ ngươi thái độ được không? Nàng không thích sự, chính là thiên vương lão tử tới, cũng là làm theo ý mình. Một câu, nói ngô ninh phong sắc mặt thay đổi mới biến, hắn là thành hòa quốc thiên phú tối cao hoàng tử, tuy rằng đại hoàng tử mới là thái tử, chính là ở hòa tát thành, không có vài người là không bán mặt mũi của hắn. Lăng kỳ tuyết cư nhiên một mà lại cự tuyệt hắn mời, liền tính là tính tình lại hảo, là một cái cao ngạo hoàng tử. Hán tính tình cũng rốt cuộc banh không được bạo phát. Cọ đứng lên, chỉ vào lăng kỳ tuyết liền giống giận, thỉnh ngươi đi cho ngươi tối cao lễ ngộ là để mắt ngươi, đừng cho mặt lại không cần, cho rằng ta liền phi ngươi không thể, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi không đến ta trong phủ đi giúp ta luyện đan, không đem tụ linh trận giao ra đây, ta liền đem vương miểu đám người toàn bộ giết chết. Một câu, cũng thành công khơi mào lăng kỳ tuyết tức giận. Nàng ghét nhất chính là như vậy, vốn là hai người sự, Thế nào cũng phải đem người nhà cấp liên lụy tiến bảo, loại này tiểu nhân hành vi, lệnh người khinh thường. Ta đây cũng nói cho ngươi, dám đụng đến ta thân nhân, ta sẽ làm ngươi biết địa ngục là bộ rắn gì, ngươi sẽ đem ngươi lột ra chịu thẫn, lại phóng tới địa ngục chi hỏa đốt cháy 9981 tiên, còn không chuẩn ngươi chết. Nàng sắc có như vậy độc dược, ở hoàng diệt đại lục thượng khi, còn đã từng sử dụng quá. Thật đúng là buồn cười. Ta xem ngươi một cái chỉ có linh đem lúc đầu cấp thấp giả, sao có thể đủ lột ta ra, chịu ta gân. Nói nữa, ta sau lưng là toàn bộ hoàng gia, trong đó lại có bao nhiêu cao thủ che giấu, muốn đối phó ta, nằm mơ à. Nô ninh phong giữ tận mặt, hoàn toàn không có nửa phần hoàng tử hình tượng, càng như là trong trốn giang hồ nào đó định nọt cáo mượn oai hùng cho săn. Hoa bàn tử ở một bên nghe này hai người tranh chấp, sợ tới mức chân mềm nũng, nằm liệt ngồi dưới đất. Đại thần đạc kích, tao ương thường thường là Tép Diệu A. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Lăng kỳ tuyết cũng lười đến nhiều lời, hô to nói, tiện khách. Chỉ là ở đây có ai dám đưa nhị hoàng tử khách, không muốn sống nữa không sai biệt lắm. Lăng kỳ tuyết nhiều ít có thể đoán được hòa bản tử trong lòng, cũng không thúc dục mà là một phen mê hồn tán sái ra tới, trực tiếp giải đến ngô ninh phong trên người. Ngô ninh phong cái gì cấp bậc nàng không biết, dù sao so nàng cao. Nhưng ở trên biển trong cung điện, Mê Hồn tán đã từng hôn mê quá linh vương, tưởng này Ngô Ninh Phong cấp bậc cũng không có tôn cấp, nghe nói thành hòa quốc duy nhất tôn cấp chính là cái kia cấp tôn tử chữa bệnh Lao Hoàng thúc. Nghĩ đến Lao Hoàng thúc, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy cần thiết ở Tuyết Linh đan dược phô khai trường phía trước, đến vị kia lão hoàng thúc phủ đệ đi vừa đi, đem hắn tôn tử lạnh vô cùng chứng chữa khỏi, về sau ở Hòa tắt thành cũng có một cái chỗ dựa. mà Ngô Ninh Phong ở bị độc phấn giải đến trên người lúc sau, Trong lòng một giật mình, hắn là linh vương lúc đầu, bình thường độc dược đối hắn căn bản là hình không thành hữu hiệu ăn mọn. Nhưng hắn thế nhưng cảm thấy lăng kỳ tuyết giải ra độc phấn ở đối hắn làn ra hình thành nhẹ nhẹ xâm lấn. Vội vàng chạy ra tiểu viện tử, trở lại hắn nhị hoàng tử phủ, mới đến gần đại môn, liền mơ mơ màng màng ngất đi rồi. Lăng kỳ tuyết hạ quyết tâm muốn đi bái phỏng vị kia láo hoàng thúc, liền về trước đến hôn độn thế giới chung, trước luyện chế mấy viên cực hỏa đan. Mới một đường dò hỏi tìm được Lao Hoàng Thúc Phủ Đệ. Đã sớm nghe nói Lao Hoàng Thúc là thành hòa quốc duy nhất linh tôn, cũng là thành hòa quốc nói chuyện cực có trọng lượng nhân vật, vốn di cho rằng hắn Phủ Đệ sẽ thực khí phái. Ai ngờ tới rồi cửa mới phát hiện, Lao Hoàng Thúc Phủ Đệ so nàng tiểu viện tử lớn hơn không được bao nhiêu, địa chỉ cùng nàng tiểu viện tử khoảng cách cũng không phải rất xa, cơ hồ là một cái trên đường phố. Phủ cửa bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, đã xuất hiện thoát sơn hiện tượng. Không cửa thượng treo một đội cũ nát đèn lồng, nếu không phải cửa bên cạnh còn dán một trường tìm kiếm sĩ phong tức ma hoạch bố cáo, lăng kỳ tuyết cơ hồ không thể tin được đây là một cái trong hoàng thất người phụ đệ. Tiến lên gõ môn, tới mở cửa chính là một vị trung niên phụ nhân, trang điểm thực chất phác, nhìn đến chỉ là một cái tiểu nữ hài, liền ôn nhu dò hỏi, xin hỏi có việc sao? Lăng kỳ tuyết suy đoán vị này chính là trong truyền thuyết vị kia tiểu vương gia mẫu thân, cười nói. Xin hỏi đây là lao vương gia phủ sao? Ta nghe nói các ngươi đang tìm kiếm sĩ si phong tức ma hạch, không biết hiện tại còn có cần hay không? Phụ nhân vừa nghe, bình tĩnh mặt lập tức kích động lên, ngươi là nói ngươi có sĩ si phong tức ma hạch. Đúng vậy. Lăng kỳ tuyết không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con, liền gật đầu, kỳ thật nàng có đem ta chứa khỏi vị kia tiểu vương gia hàn trứng liền hảo, sĩ si phong tức ma hạch không quan trọng. Cô nương mau bên trong thỉnh. Phụ nhân trong mắt hiện lên nước mắt vội vàng tránh ra thân mình đem lăng kỷ tuyết mời vào đi. Đi vào trong viện, lăng kỷ tuyết mới phát hiện, cái này sân từ bên ngoài nhìn tiểu, nhưng bên trong lại có khác động thiên, giường cột chạm trổ, lâm viên núi giả, tiểu kiều nước chảy đầy đủ mọi thứ, hoàn cảnh lại là khác yêu nhã. Lăng Kỳ tuyết không cấm cảm thán, hoàng thất quả nhiên là hoàng thất, không phải nàng cái này sơ người tới có thể bằng được. Kỳ thật nơi này diện tích không lớn, bất quá là bố trí thích đáng. Mở rộng tầm nhìn cảm giác bên trong thực rộng mở thôi. Đây là đại gia phong phạm A. Đi theo phụ nhân đi rồi trong chốc lát, liền tới tới rồi một tòa căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ diện tích không lớn lại rất là tinh xảo, nhà ở cửa liền ngồi một vị tinh thần quắc thước lao nhân, ánh mắt quính dập nếu nhìn kỹ, mới có thể phát giác, kia tuy rằng già nuôi lại thập phần tinh thần ánh mắt bên trong, hàm chứa một mặt kích động, trên người ẩn chứa một cổt như có như không cường giả hơi thở. Lăng Kỳ Tuyết đi lên đi, lễ phép thi lễ nói, dân nữ gặp qua lão vương gia. Chương 451 miệng quá độc. Từ đầu đến cuối, nàng một chút đều không có biểu hiện ra đình ngạc, hoặc là kinh hoàng, thậm chí là một tia thất lễ. Lão vương gia không khỏi nhìn nhiều Lăng Kỳ Tuyết vài lần, cái này nữ hải tử đúng mức, căn bản là không đem hắn coi như một quốc gia chiến công hiển hách lão vương gia đối đãi, ngược lại như là đem hắn coi như một cái hỏa ái lão gia gia. Có ý tứ. Lão Vương gia có tâm thử, liền phóng xuất ra một chút uy áp, hướng Lăng Kỳ Tuyết phô tán qua đi. Lăng Kỳ Tuyết thầm nghĩ, ta liền một cái tới cứu ngươi tôn tử Lìa sư, ngươi làm gì muốn thăm dò ta a? Bất quá, hiện tại nàng muốn được đến lão Vương gia duy trì, cũng không có biểu hiện ra bất mãn, chỉ là hơi vận khởi linh lực, chống cự trụ lão Vương gia uy áp. Lão Vương gia ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Kỳ Tuyết còn có này can đảm, thu hồi uy áp, ha hả cười khai. Lão vương ra thật đúng là càng già càng dẻo dai. Lăng kỳ tuyết xem hắn cười, biết hắn đây là ở cùng thiên nói giỡn, lúc này mới vui đùa nói. Tuy rằng như vậy cùng một cái lao vương ra nói chuyện không ổn, nhưng xem này lao vương ra cũng không phải bình thường lao vương ra. Lăng kỳ tuyết xem hắn cùng một cái lao ngoan đồng còn kém không nhiều lắm, liền lớn mật cùng hắn khai nổi lên vui đùa. Lao vương ra cười càng hoan, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi xí phong tức ma hạch cấp đoạn ở đem ngươi ám sát. Lăng kỳ tuyết sinh đẹp cười, ngươi sẽ không, nếu là ngươi sẽ, cũng sẽ không nói ra tới, thật sự là bởi vì ngươi cấp bậc cao, dám làm ra như vậy sự tới, ta cũng không sợ ngươi. Lúc trước nàng đã giết một vị linh tôn cao thủ, đối linh tôn chân thật sức chiến đấu cũng có nhất định hiểu biết, chỉ cần lao vương ra lộ ra sắc ý, nàng liền sẽ ở trước tiên thả ra kính trận. Trải qua lần trước một trận chiến, nàng đối kính trận không chế càng thêm tùy tâm sử dụng liền tính là ở hốn độn thế giới cũng có thể đủ đem gương thả ra. Nhưng là hai dạng đều là nghịch thiên bạo bối, hoài bích có tội, có thể không để dùng liền tận lực không để dùng, không đến nguy cấp thời khác, không có tuyệt đối nắm chắc tiết lộ đi ra ngoài, nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Tiểu nữ hoa tử có tin tưởng là chuyện tốt, bất quá ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể tránh thoát ta một kích Lao vương ra tò mò, xem lăng kỳ tuyết kia tự tin tràn đầy bộ dáng, Như thế nào đều cảm thấy nàng nói chính là thật là, mà không phải đang nói mạnh miệng. Lao vương ra ngươi gần nhất liền tưởng bóc ta át trù bài, không đủ phúc hậu nha. Lăng kỳ tuyết ánh mắt linh động, cười nói. Lao vương ra. Chứ bỏ hắn kia bệnh hưởng hưởng tôn tử, đã thật lâu không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, cái này nữ vơ hoa tử quá có ý tứ. Tiểu nữ hoa tử, ngươi thật sự có si phong tức ma hạnh. Lao vương ra nói. Không có. Lăng kỳ tuyết thẳng thắn, lao vương ra cảm thấy hắn xem không hiểu trước mắt cái này thoạt nhìn tươi cười tươi đẹp nữ hoa tử, ngươi ngươi còn dám tới, sẽ không sợ ta đem ngươi giết, ngươi sẽ không. Lăng kỳ tuyết dừng một chút, bởi vì ta tạm thời là duy nhất có thể chữa khỏi ngươi tôn tử luyện đan sư. Ngươi, nhiều ít đang tôn cấp bậc luyện đan sư tới cấp ta kia tôn nhi xem qua, cũng không có chữa khỏi, ngươi chỉ là cái tiểu linh đem. Luyện đan sư cấp bậc có thể cao đến nơi nào? Lão Vương gia hoàn toàn không có coi khinh ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật. Lang Kỳ tuyết minh bạch, không lấy ra một chút thật bản lĩnh tới, này lão Vương gia là sẽ không tin tưởng nàng, rốt cuộc tới vì tiểu Vương gia trị liệu người quá nhiều, lại đều bất lực trở về. Từ hỗn độn thế giới lấy ra một quả cực hòa đan, giao cho lão Vương gia, ngươi cảm thấy nảy viên đan dược như thế nào? Tuy là lão Vương gia kiến thức rộng rãi, Ở tiếp xúc đến kia cái cực hỏa đàn khi, cũng là kích động đến từ ghế trên đứng lên, hốc mắt ước, không thể tưởng được trên thế giới này tới có này trở thứ tốt. Lao vương ra trước mắt cảm thấy như thế nào? Lăng kỳ tuyết hỏi. Trên thực tế không cần hỏi, Lao vương ra biểu tình đã nói cho nàng. Lao vương ra kích động kêu phụ nhân, lệ hoa nhanh lên dẫn đường, mang vị cô nương này đến Dĩnh nhi trong phòng đi. Cái kia bị lao vương ra gọi Dĩnh Nhi chính là một cái chỉ có 17-8 tuổi nam tử, nằm ở một trường trên trường kỷ, sắp mặt tái nhợt, trong phòng có hai vị gia phó hầu hạ, lăng kỳ tuyết đi vào khi hắn đang ở phát giận, tái nhợt gương mặt tức giận đến run lên run lên, thiếu khí vô lực mắng, các ngươi cho bổn vương cút đi, bổn vương nói không cần ăn những cái đó lung tung rối loạn đang dược. Gia phó nơm nớp lo sợ, lại như cũ khuyên bảo cái kia Dĩnh Nhi thỉnh tiểu vương gia muốn lấy thân thể làm trọng, không cần giận rồi a. chính là cái kia dĩnh nhi không mua trứng, quản gia phó đưa qua đi đan dược ném tới trên mặt đất, liền phải xuống giường. lệ hoa vội vàng qua đi đỡ lấy hắn, dĩnh nhi không cần chí khí, bệnh của ngươi thực mau liền sẽ tốt. kia dĩnh nhi tưởng đem lệ hoa đẩy ra, lại liền đẩy ra sức lực đều không có, chỉ phải vẻ mặt toán giận nằm trở lại trên trường kỳ. lang kỳ tuyết đại khái có thể thể hội vị này tiểu vương gia tâm tình. Bệnh lâu rồi, cảm thấy chính mình vô năng, cảm thấy chính mình liên lụy người nhà, không muốn sống nữa. Lăng kỳ tuyết đầu góc vừa chuyển, đi qua đi chỉ vào dĩnh nhi chán liền mang lên, lớn lên không giống như là một cái nam tử hán còn chưa tính, làm được sự cũng một chút đều không nam nhân. Ta nếu là ngươi như vậy, đã sớm tìm cái góc tường đâm tường, còn sống ở trên thế giới này, thật là trói buộc. Lệ hoa muốn nói cái gì, bị lao vương ra ngăn lại. Sống ở trên thế giới này thượng và năm, hắn cặp kia xem người độc mắt không thể so lằng kỳ tuyết vụ. Nô Dĩnh nhìn đến một cái xa lạ nữ tử xuất hiện ở hắn trong phòng, còn nghĩ lầm là lao vương ra cho hắn tìm vương phi đối tượng, liền bất mãn quát lớn nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta nói cho ngươi, tuy rằng ngươi lớn lên còn có thể, cũng không phải cái gì dưa vẻo táo nước, nhưng ta sẽ không cưới ngươi, muốn gả cho ta, nhân lúc còn sớm đã chết này tâm bằng không ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Mọi người giật mình nhìn chầm chầm lô dĩnh, bản thân cô nương cũng không có nói qua muốn gả cho ngươi, là đừng một bên tình nguyện được không, còn dưa mẹo táo nước, bản thân cô nương tiêu chí đến đẹp như thiên tiên được không. Nhưng thật ra lão vương ra trước mắt sáng ngời, như thế cái không tồi chủ ý, tuy rằng chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn rất thích lăng kỳ tuyết, nếu là lăng kỳ tuyết có thể gả cho dĩnh nhi, ngẫm lại kia hình ảnh, cũng không tồi càng xem lăng kỳ tuyết, càng cảm thấy nàng cùng Dĩnh Nhi đang đối. Tiểu tử này, miệng ba quá độc, bất quá, lăng kỳ tuyết giảo hòa cười tưởng cưới ta, cũng không xem ngươi dáng vẻ kia ngươi có nào điểm xứng đôi ta, nói nữa, ta đã có tướng công, ta tướng công muốn so ngươi ưu tú gấp trăm lần. Không chỉ có là bộ dạng, còn có năng lực phương diện, nào giống nhau đều là ngươi gấp trăm lần. Lao vương ra trầm mặc, xem lăng kỳ tuyết kêu lịch ngậm bộ dáng, cũng không biết là thật là giả, nếu là thật sự, vậy quá đáng tiếc như vậy ưu tú nữ hoa tử. Nô Dĩnh cơ hồ là nhảy lên, cùng Lăng Kỳ tuyết đối mang lên, kia tái nhợt sắc mặt, cũng bởi vì tức giận trướng đến có chút huyết sắc, ngươi dám nói ta không xứng với ngươi, ngươi nói ngươi có nào điểm xứng đôi bổn vương. Chương 452 trốn một trốn. Ngươi lớn lên khó coi, miệng ba còn quá độc, đối gia nhân cũng không tốt, ngươi nói ngươi có nào điểm hảo. Ta một chút cũng nhìn không ra tôi a, Đó là ngươi mắt vụ về. Sai, đó là ngươi vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Lăng kỳ tuyết cũng là say, bất quá, cùng cái này tiểu vương ra đối mắng, có loại đầu tiểu hài tử chơi lạ là thú, làm không biết mệt. Thằng đến mô dĩnh mệt đến thở hồn hẹn, dựa vào trên trường kỳ, chỉ lo từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn, không còn có sức lực cùng lăng kỳ tuyết đối mắng, lúc này mới ngừng nghỉ trong chốc lát. Lăng kỳ tuyết nhân cơ hội đem một viên cực hỏa nhưng phong tới hắn trước mặt, tưởng cùng ta cãi nhau, ngươi cấp bậc còn nộ điểm, ma ốm. Ngươi nói ai là ma ốm, Ta tức ngươi. Nô Dinh tức giận đến dầm chân, bắt lấy cực hỏa đan, nuốt đi xuống, sau đó liền lập tức cảm thấy viên đan dược cùng hắn phía trước ăn qua đan dược đều bất đồng, cảm giác được toàn thân như là bị lửa đốt giống nhau, máu đều sôi trào lên. Lao vương ra chú ý, kế tiếp chính là khó nhất ngao thời điểm. Ngươi muốn đem hắn xem trọng, không thể làm hắn có nửa phần sai lầm. Lăng kỳ tuyết biểu tình nghiêm túc lên. Hãy còn nhớ rõ năm đó thiên thiên nuốt vào cực hỏa đan lúc sau, nàng cùng mấy cái nguyên tôn cao thủ cùng nhau vì thiên thiên hộ pháp, mới bảo đảm vô nửa phần sai lầm. Ta sẽ cẩn thận. Lệ hoa cũng là vẻ mặt nghiêm túc lên, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, xem Lão vương ra một bộ thực vui vẻ bộ dáng, đầy bụng nghi hoặc tạm thời áp xuống cung cẩn thận nhìn chằm chằm nô dĩnh. Tiểu vương ra ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ ngươi đều phải kiên trì, cố nhịn qua, ngươi liền có thể cùng người bình thường giống nhau sinh sống, nếu là ngươi từ bỏ, kia chỉ có thể nói ngươi thật là nạo loại. Lăng kỳ tuyết còn không quên kích thích kích thích nô dĩnh, đồng thời nhanh chóng đem linh lực ngưng tụ tới tay đầu ngón tay, ở nô dĩnh mấy cái quan trọng huyệt đạo thượng điểm vài cái, trợ giúp hắn đem kinh mạch đả thông. Lấy bảo đảm đan dược năng lượng có thể hoàn toàn phong thích, hấp thu. Cũng may ngô dĩnh cũng minh bạch lần này tới luyện đan sư là cùng dĩ vãng không giống nhau, rất phối hợp dựa theo lăng kỳ tuyết chỉ thị đi làm, 5 ngày 5 đêm lúc sau, rốt cuộc đem trong cơ thể ngoan độc cấp loại trừ. Một nhà già trẻ mang ơn đội nghĩa cảm tạ lăng kỳ tuyết, đặc biệt là lao vừng ra hai mắt đỏ bừng, kiên trì muốn đem một kiện bảo bối đưa cho lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết cảm thấy trên người nàng bảo bối đã đủ nhiều, liền tính lao vương gia có thể cho, cũng không nhất định là cái gì hảo bảo bối, cùng với tiếp thu, còn không bằng lại là một cái thuận nước dòng thuyền, không cần này bảo bối. Cũng mặc kệ lăng kỳ tuyết như thế nào chối tử, Lão vương gia vẫn là kiên trì đem bảo bối đưa cho lăng kỳ tuyết. Thịnh tình không thể chối tử, cuối cùng, lăng kỳ tuyết vẫn là tiếp thu Lão vương gia lễ vật. Không xem không biết, nhìn dọa nhảy dự. Nhìn đến bảo bối lúc sau, lăng kỳ tuyết mới rốt cuộc cảm tạ Lao Vương ra lần nữa kiên trì, nếu không phải hắn kiên trì, nàng thật đúng là liền từ bỏ này bảo bối. Chính cái gọi là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Lao Vương ra đưa cho nàng là một quyển về luyện khí thư tịch, thô sơ giản lược lật xem một chút, so với chức nàng xem qua sở hữu về luyện khí thư tịch đều phải cao cấp. Lao Vương ra nói, kỳ thật Lao Phu vẫn là một cái luyện khí sư. Quyển sách này vẫn là sư phó của ta lưu lại, nghề hà ta tư chất nông cạn, không được này tinh hoa chi một phần trăm, quyển sách này hoặc là đối với người hữu dụ. Đa tạ Lao Vương gia, ta đây cũng không khách khí. Nhận lấy thư tịch, lang kỳ tuyết liền cáo tử Lao Vương gia, trở lại chính mình tiểu viện tử. Năm ngày không có đã trở lại, còn có mấy ngày tuyết linh đan dược phô liền khai trường, không biết hòa bản tử bọn họ ở nhà chuẩn bị đến ra sao. Mới đi đến tiểu viện tử tương ứng trên đường cái, rất xa liền thấy được rất nhiều người vây quanh ở nàng trước cửa, chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Dự cảm bất hảo mạo đệ bụng, đã xảy ra chuyện. Ngày đó cấp ngô ninh phong hạ độc, lấy hắn kia cao ngạo tính tình, không trở lại trả thù mới là lạ. Nói đến đều là sơ sót, thế nhưng không có đem hòa bản tử bọn họ giàn xếp hảo liền ra cửa như vậy nhiều ngày, hiện giờ xem những người này bộ dáng, cũng không biết bọn họ ra sao. Đẩy ra đám người, đi đến trước cửa, liền nhìn đến hòa bản tử cùng hai cái hộ vệ bị một đám thị vệ bó trụ, cột vào trước cửa hai căn cây của thượng. Này đó thị vệ cấp bậc lăng kỳ tuyết nhìn không thấu, nói cách khác cấp bậc ở nàng phía trên, một phen mê hồn tán trực tiếp giải đi ra ngoài. Một thanh trường kiếm ra tay, liền phải đi đem cột lấy hòa bản tử dây thừng cắt đứt. Nhưng những người này có bị mà đến, trước đó nuốt vào hiểu biết độc dược, liền tính là độc môn mê hồn tán. Bọn họ cũng có nhất định sức chống cự Lăng kỳ tuyết thanh kiếm thăm quá khứ thời điểm Bọn họ còn có ý thức Huy kiếm đón đỡ Mười mấy thị vệ cùng lăng kỳ tuyết hôn chiến ở bên nhau Lăng kỳ tuyết không chút nào sợ hãi Mua kiếm sinh phong Lấy sức của một người đối kháng mười mấy mơ màng sắp ngủ thị vệ Dư giả Không bao lâu liền đem sở hữu thị vệ cấp phóng đổ Xem đến bị trói ở cây cột thượng hòa bản tử trận mắt há hốc mồm Nhớ trước đây lăng kỳ tuyết vừa mới đến mang lạc thiên đại lục khi, chính là chỉ có linh giả lúc đầu thực lực, mới qua đi ngắn ngủn mấy tháng, nàng liền nhanh chóng trưởng thành đi lên, tốc độ này, quả thực chính là người thiên Thất thần làm gì, chờ nhân ra tới chém ngươi a Lăng kỳ tuyết tức giận quát. Nga, hòa bàn tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chúng ta đây nên đi chỗ nào. Không ra hòa bình thành không biết, ra hòa bình thành mới biết được. Nguyên lai mặt khắc thành thị người là như vậy khinh thường hòa bình thành người, hắn có chút mờ mịt, có phải hay không ra tới sấm tứ phương ý tưởng là sai, đến trong thành thị tới, còn không bằng đến trong rừng rậm đi, ít nhất tự do tự tại. Tưởng cái gì ngươi, muốn chết. Lăng kỳ tuyết thật muốn một cái tắt chụp ở hòa bàn tử kia thật dày mỡ thượng. Nhưng tưởng tượng đến hết muốn ăn cảnh tượng, vẫn là thu hồi tay, lại không nhanh lên đi, đợi chút ngô ninh phong cao thủ tới. Chúng ta chính là muốn chạy cũng đi không được Có thể đi nơi nào Vừa mới bảng thượng Lao Vương ra Vẫn là đi trước trốn một trốn Liên ở sắp chạy đến Lao Vương ra Phủ đệ khi Nô Ninh Phong người liền đuổi theo Một cái linh vương hậu kỳ cao thủ bay đến bọn họ trước mặt Chúng ta nhị hoàng tử nói Chỉ cần ngươi đem tụ linh trận giao ra đây Lưu lại người sống Nếu là gàn bướng hồ đồ Liền toàn bộ giết chết Thà rằng đem ngươi giết chết Cũng không cho ngươi hướng mặt khác hoàng tử quy phục cơ hội tóm lại một câu, dọn sạch ở đoạt vị trên đường hết thể chướng ngại. vậy muốn xem các ngươi bản lĩnh, Lăng kỳ tuyết mặc niệm khẩu quyết, ngưng tụ ra chăm chi băng nhật tới, giày đặc bay về phía linh vương. các ngươi hai cái bám trụ những người khác, ta bám trụ cái này lão bất tử, hoa bàn tử ngươi chạy nhanh đến lão vương gia trong phủ đi, đem lão vương gia gọi tới. hoa bang tử còn tính cơ linh, cứ việc không biết lăng kỳ tuyết khi nào leo lên lão vương gia nhưng vẫn là thực nghe lời hướng lao vương ra phủ trong phủ chạy tới. Chỉ là mới chạy vài bước, đã bị linh vương mang đến thị vệ ngăn lại, hắn mặt khác năng lực không có, to mọng thân hình nhưng thật ra một phen thực tốt vũ khí, đột nhiên đem linh lực ngưng tụ ở toàn thân chung quanh, liền hướng ngăn lại hắn thị vệ đánh tới. chương 453 hôn 9 Rốt cuộc linh đem cùng linh vương chi gian trên lệch không phải một chút, lang kỳ tuyết phát ra 100 chi băng nhận còn không có đuổi tới linh vương trước mặt, đã bị hắn hỏa thế cấp hòa tan. Băng độn hòa xà xuất kích. Lăng Kỳ Tuyết lại niệm một chuỗi khẩu quyết, ở nàng trước mặt ngưng tụ ra một mặt thật dày băng nhận, băng tuấn phía trên, một cái siêu đại truy mệnh hỏa cầu ngưng tụ thành hình, tập hướng Linh Vương cao thủ. Linh Vương cao thủ nhẹ nhàng chặn lại Lăng Kỳ Tuyết thế công, cũng lợi dụng Lăng Kỳ Tuyết bản thân ngưng tụ ra hỏa cầu, tăng thêm lợi dụng, ở hỏa cầu liền mặt ngưng tụ ra một tầng màu lang quang, tập hướng Lăng Kỳ Tuyết. Màu lam ánh lửa, đại biểu cho nhất thuần ánh lửa, cũng là ngọn lửa độ ấm tối cao. Nếu là bị này hỏa cầu tập trung, không chết tức thương. Lăng kỳ tuyết đem băng thuẫn đi phía trước đẩy một chút, đây là ngưng kết hàn băng tinh thạch ngưng tụ mà thành băng thuẫn, đủ ngăn trở cái này hỏa cầu thế công hẳn là vậy là đủ rồi. Băng thuẫn cùng hỏa cầu chạm vào nhau ở bên nhau, phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, đầy trời xương khói cấp thị giác tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ở chỗ này, thần thức không có ưu thế. Lăng kỳ tuyết tạm thời lui ra phía sau, xoay người liền chạy, nàng muốn chạy đến Lao Vương ra trong viện, thỉnh cầu trợ rút. Bởi vì hòa bàn tử kia hóa bị quân lấy, muốn dựa bọn họ đi thỉnh Lao Vương ra ra tới, còn không bằng nàng chính mình đi, ít nhất nàng tốc độ so này ba người đều phải mau. Lăng kỳ tuyết một bên chạy, một bên hô to, Lão Vương ra cứu cứu ta, ta là tuyết Nhi à, có người muốn giết ta. Mấy ngày nay ở chung lão vương gia đã sớm biết lăng kỳ tuyết tên cùng xuất xứ. kia linh vương vừa thấy muốn chuyện xấu, rất xa bay qua tới, ngăn ở lăng kỳ tuyết trước mặt. Kỳ thật chỉ cần lăng kỳ tuyết đem kính trận bại lộ, một giây có thể giết chết cái này linh vương. Chính là nàng không nghĩ đem bí mật này bại lộ đi ra ngoài, về sau ở đối mặt cao thủ khi, cũng nhiều một trương át chủ bài. Nơi này cùng lão vương gia phủ đệ cách xa nhau không xa, lão vương gia đang ở nhắm mắt dưỡng thần nhưng thật ra cái kia bị Lăng Kỳ Tuyết chữa khỏi Nô Dĩnh, bởi vì thân thể khỏe mạnh, nhiều năm chưa thăng cấp cấp bậc giếng phun, lập tức thăng cấp đến Linh Đem, chính tò mò dùng thần thức quét tới quét lui, trùng hợp liền nghe được Lăng Kỳ Tuyết những lời này. tuy rằng ngay từ đầu cùng Lăng Kỳ Tuyết cãi nhau, nhưng Lăng Kỳ Tuyết cũng là tưởng cứu hắn mệnh, Nô Dĩnh liền bình thường trở lại, thậm chí cảm kích Lăng Kỳ Tuyết ngay lúc đó phép khích tướng, làm hắn đem đan dược nuốt vào, đem trong thân thể hắn hàn độc cấp loại trừ. Hiện giờ ân nhân cứu mạng ở ngoài tường kêu cứu mạng, Nô Dinh cầm lên vũ khí liền hướng phía ngoài chạy đi. Ngươi làm gì đi? Lệ hoa ở phía sau đi theo hô. Ta đi cứu tuyết nhi. Nô Dinh thực mau liền chạy không ảnh. Lệ hoa cấp bậc là linh vương, thân thức tản ra, cũng ý thức được vấn đề đại điều, thả người nhảy, trực tiếp từ tường nội bay đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến một cái thị vệ trang điểm linh vương chính đuổi theo lăng kỳ tuyết đánh mắt thấy một cái hỏa cầu liền phải tạp đến lăng kỳ tuyết phía sau lương thượng. Lệ Hoa ngưng tụ ra một mặt kim sắc tấm chán, bay qua đi, che ở lăng kỳ tuyết trước mặt, lại phi thân mà xuống, bay đến lăng kỳ tuyết trước mặt, đem nàng từ khu vực nguy hiểm mang ly. Tuyết nhi ngươi không sao chứ? Lệ Hoa quan tâm hỏi, lăng kỳ tuyết cứu con trai của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép có người ở nàng trước mặt đối lăng kỳ tuyết bất lợi. Đột nhiên niệm động khẩu quyết, nương tụ ra một phen kim sắt trường kiếm, đâm thẳng hướng cái kia linh vương thị vệ, nàng là linh vương hậu kỳ, cái kia thị vệ cũng là linh vương hậu kỳ, hai cái thực lực tương đương, nhưng là kim sắc muốn so hỏa cầu bá đạo, liền tính là kia cực nóng hỏa cầu cũng vô pháp hòa tan kim kiếm, mũi kiếm đâm thẳng nhập thị vệ ngực, một kiếm bị mất mạng. Kia thị vệ nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ nhất chiêu chết ở cùng đẳng cấp thủ hạng, chết không nhắm mắt ngã xuống. Không có việc gì, còn hảo ngài kịp thời xuất hiện. Phu nhân ngươi thật là lợi hại. Lăng kỳ tuyết dơ ngón tay cái lên, đây là tự đáy lòng tán thưởng. Ở sở hữu thuộc tính linh lực chung, kim loại tính nhảy ra ngũ hành tương sinh tương khắc phạm chủ, là lợi hại nhất linh lực, mà kim loại tính cũng vẫn luôn là lăng kỳ tuyết được hạng. Nếu là có thể cùng lệ hoa học tập một ít kim loại tính tu luyện pháp, về sau nàng không bao giờ sợ kim loại tính linh lực kéo chân sau, cấp bậc cũng có thể tăng lên đến càng mau một ít. Mặt khác cấp thấp thị vệ thấy thế. Đốn làm điều thu tán, nhà mình cao thủ bị người ta nhất chiêu bị mất mạng, bọn họ còn đánh cái PA, chạy nhanh lưu trở về, cùng nhị hoàng tử báo cáo tình hình chiến tranh đi. Chờ ngô dĩnh tử cửa chính chạy ra, chiến đấu đã kết thúc, không thể tưởng tượng nhìn lệ hoa, cũng khẽ nói, nương. Nguyên lai ngươi là chân nhân bất lộ tướng A. Liên ngươi ba hoa, còn không qua tới giúp ta đỡ tuyết Nhi. Lệ hoa giận trừng ngô dĩnh liếc mắt một cái. Tưởng đem ôm vào trong ngực lăng kỳ tuyết giao cho hắn. Lăng kỳ tuyết chạy nhanh tối lui, xem ra những người này thật đúng là tưởng đem hai người bọn họ cấp tiến đến cùng nhau. Phu nhân, ta không có nói giỡn, ta là thật sự có tướng công. Nàng cùng Lão vương ra là thật sự tưởng đem lăng kỳ tuyết cùng ngô dĩnh tiến đến cùng nhau. Nhưng đây là lăng kỳ tuyết lần thứ hai nhắc tới nàng có tướng công, xem kia nghiêm túc sắc mặt không giống có giả, lệ hoa thần sắc cảm đạm xuống dưới. Lại cũng thực mau bình thường trở lại, như là lăng kỳ tuyết như vậy thông minh xinh đẹp nữ hải giấy, không có nhân ái mới là kỳ quái. Tuyết nhi, như thế nào không có nhìn đến ngươi tướng công, cũng không có nghe ngươi để qua hắn. Lệ hoa không biết tỉnh, hỏi câu. Lăng kỳ tuyết thần sắc gảm đạm xuống dưới, không biết hiện tại thiên thiên thế nào, là chịu khổ, vẫn là giống nàng giống nhau, nỗ lực hao hết tâm tư muốn nhìn thấy đối phương. Làm sao vậy hải tử? Nếu là có cái gì khó khăn, nói cho ai a di, a -Z cho ngươi làm chủ, nếu là ngươi tướng công không tốt, ta giúp ngươi đem hắn tấu một đốn. Không mở miệng nói chuyện, lệ hoa vẫn là một cái hàm dưỡng cực hảo danh môn thuộc viện, này hôn 9 bề sau, một mở miệng chính là đánh ác tấu, so nàng còn muốn bạo lực. Lăng kỳ tuyết lắc đầu, nếu là đông phương linh thiên đối nàng không tốt, kia nàng hiện tại cũng không cần tưởng nghiệm đến như vậy vất vả, cố tình nam nhân kia ái nàng tận xương. Gặp chuyện thà rằng chính mình đã chết, đều không muốn làm nàng thu được nửa điểm vĩ khuất, thậm chí là mất đi tình ti, tì, còn có thể có thể nhớ kỹ nàng. Aji cảm ơn ngươi, hắn đối ta thực hảo, chỉ là có một ít vấn đề, chúng ta tạm thời không thể gặp mặt, bất quá, ta tưởng, chúng ta thực mong là có thể đủ ở bên nhau. Tiết hành, có cái gì muốn hỗ trợ, nhất định phải cùng Aji nói, Aji nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi, còn có chúng ta vương phủ. Nhất định to lớn tương trợ. Cảm ơn a Lăng kỳ tuyết thực cảm động, ngay từ đầu tiếp cận vương phủ này toàn ra, nàng chính là mang theo mục đích, cũng thật được này người một nhà thiệt tình tương đãi lúc sau, nàng ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chúng ta trở về đi, vừa rồi người kia chính là nhị hoàng tử phủ người, ngươi như thế nào chọc phải hắn? Lệ hoa vừa đi, một bên hỏi, làm hại ngô dĩnh liền chen vào nói cơ hội đều không có, nữ môi ba theo ở phía sau. Dầu gì không vui. Rõ ràng chính mình mới là Lệ Hoa nhi tử, đạo như là Lăng Kỳ Tuyết mới là nàng khuê nữ dường như. Đến nỗi Hòa bản tử, bị bọn thị vệ đánh một đốn lúc sau, kia vốn dĩ liền mập mạp mặt, mặt, trở nên càng thêm như là một cái cực đại đầu heo. Chương 454 Tuyết Linh đàn dược phô. Cùng với nói là vương phủ, không bằng nói là một cái tiểu viện tử, bên trong không có nhiều ít cái phòng, trụ tiến một cái Lăng Kỳ Tuyết liền đầy. Hoa bàn tử bọn họ trụ không được, vì thế, lệ hoa tỏ vẻ xin lỗi, xin hỏi bản tử có phải hay không có thể cùng hạ nhân ở cùng một chỗ. Hoa bàn tử đương nhiên nguyện ý, chỉ cần không ra cái này sân, có thể bảo đảm bọn họ an toàn, liền tính là trụ ổ chó, hắn đều nguyện ý. Không ra không biết, ra tới mới phát hiện, thiên địa chi rộng lớn, hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ bối bặm. Hoa bàn tử vẫn là lần đầu tiên như vậy tích mệnh. Bình yên trụ tiến vương phủ lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết mới có thời gian hỏi hòa bản tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, ngày đó Lăng Kỳ Tuyết đi rồi, Nô Ninh phong người liền tới cửa tới, nói là bọn họ sắp khai trường tuyết linh đan dược phô không hợp quy củ, có vấn đề, tiếp theo liền đem hòa bản tử bọn họ bắt lại. Đáng thương hòa bản tử bọn họ không có đánh trả chi lực, lại còn bị quan thượng một cái tập kích nhân viên công vụ tội danh, trực tiếp cột vào cửa cây của thượng. Nhất lệnh người hề phải chính là, một lòng tưởng giảm béo hắn, bị trói năm ngày năm đêm, một chút đều không có gầy xuống dưới, kia một thân mờ béo giống như là tìm được rồi một cái yên vui hoa, chính là không muốn rời đi hòa bản tử A. Sau lại chính là lăng kỳ tuyết trô đã thấy như vậy, nàng trở lại sân cửa, sau đó cùng lô ninh phong người nổi lên xung đột. Lao hoàng thúc giống nhau là không để ý tới quốc sự, nghe nói hòa bản tử tự thuận. Tức giận đến một trường đem đá cẩm thạch chế tắc bàn trà cấp chúng nát, đang mà đứng lên, liền phải đi ra ngoài. Lão vương ra ngài làm sao vậy? Lăng kỳ tuyết nhưng không nghĩ trộn lẫn đến bản thân quốc sự bên trong đi. Ta muốn đi tìm cái kêu bất nhân bất nghĩa đồ vật, cư nhiên dám làm ra này chờ táng tận thiên lương sự tỉnh tới, xem ta không tức hắn ra. Khu khu! Lăng kỳ tuyết vội vàng giữ chặt hắn, Lão vương ra, tình thế không có ngài tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng chờ hắn đã biết ta chỗ dựa là ngài, nhất định sẽ vứt bỏ. Nghe nói lão vương gia không để ý tới chính sự rất nhiều năm, vạn nhất hắn đột nhiên tái nhậm chức khiến cho những cái đó đương quyền người canh gác, lúc sau lại là các loại âm mưu quỷ kế, nàng tội nghiệp liền lớn. Lão vương gia, không biết ngài nghĩ tới không có, Ngô Dĩnh Hàn độc không phải trời sinh, mà là nhân vi, có lẽ có những người này cho rằng Ngô Dĩnh tồn tại ảnh hưởng đến bọn họ người bước lên ngôi vị hoàng đế mới có thể cho hắn hạ đầu, thậm chí là ở mới sinh ra sau, đã đi xuống đầu. Nếu là ngươi tùy tiện đi nhúng tay chính sự, sẽ bị những người đó coi là cái đinh trong mắt, ngài không vì chính mình ngẫm lại cũng muốn vì ngô dĩnh bọn họ suy xét ta. Lăng kỳ tuyết bình tĩnh phân tích thành hòa quốc tình hình trong nước, kỳ thật đây cũng là sở hữu hoàng quyền trị quốc phổ biến hiện tượng, đối với chiến công hiển hách người, sở hữu cầm quyền người đều sẽ tâm tồn kiên kỵ, thậm chí là đem hết thủ đoạn cũng muốn đem người kia hoặc là bọn họ người thừa kế cấp hại, mới có thể tâm an. Là nha, phụ thân, tuy rằng chúng ta không sợ sự, nhưng chúng ta thật vất vả mới yên ổn xuống dưới, nếu là nhị hoàng tử nhìn đến tuyết nhi chỗ rửa là chúng ta lúc sau, còn đối tuyết nhi đạo thủ, chúng ta lại ra tay cũng không mượn, khi đó chúng ta liền có danh chính nôn thuận lý do. Lệ Hoa cũng khuyên, lao vương ra lúc này mới bình tĩnh lại, ngồi ở trước cửa ghế trên không nói lời nào. Một hồi mạo hiểm chạy trốn chiến liền như vậy đi qua, ở vương phủ nghỉ ngơi hai ngày, lăng kỳ tuyết mới đi ra ngoài, xử lý tuyết linh đan dược phô công việc. Bởi vì ngô ninh phong tìm cha nói hắn tuyết linh đan dược phô có vấn đề, lệ hoa liền tự mình cùng lăng kỳ tuyết đi một chuyến, cùng bộ môn liên quan nói chuyện, làm cho bọn họ không được tìm lăng kỳ tuyết phiền thoái. Tuy rằng rời khỏi chính đàn nhiều năm, nhưng ở thành hòa quốc đặc biệt là ở hòa tắt thành mọi người trong mắt. Lão vương ra danh hảo như cũ là vâng, rồi, lệ hoa vừa ra khỏi cửa liền đem sự tình giải quyết, kế tiếp chính là bề mặt vấn đề. Cái kia lão bản cư nhiên bội ước. Nói là lăng kỳ tuyết muốn bán đan dược có vấn đề, hắn không chuẩn bị giữ cửa mặt thuê cấp lăng kỳ tuyết, bất quá còn tính có điểm lương tâm, nhưng cái đó tiền thuê cũng lui về cấp lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết trong lòng biết lão bản là sợ hãi ngô ninh phong thế lực, không có vách trần, mang theo tiền thuê rời đi. Cũng may lão vương gia phủ tuy rằng ở tại một cái tiểu viện tử, nhưng danh nghĩa vẫn là có rất nhiều sản nghiệp. Lão vương gia bàn tay vung lên, trực tiếp đem một nhà ở khu náo nhiệt bề mặt đưa cho lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết luôn mãi chối tử, lão vương gia lại kiên trì đưa, nói là một nhà bề mặt mà thôi. Lăng kỳ tuyết chính là đưa cho hắn một cái tôn tử. Này có thể đánh đồng sao. Cuối cùng, lăng kỳ tuyết vẫn là giữ cửa mặt nhận lấy, nghi thầm. Trở về sau nhiều cấp lao vương ra đưa một ít đan dược là được. Mười ngày sau, tuyết linh đan dược phô đúng hạn khai trường, nay mười ngày, Nô Ninh Phong không có tới quái rối. nghe nói là bị một cái tiểu thiếp tố giác hắn bội tình bạc nghĩa, như vậy lánh tình lánh tính nam nhân, không thích hợp làm một quốc gia chi chủ sao, như vậy không có cảm tình nam nhân không xứng làm một cái hoàng đế. Trong lúc nhất thời, Nô Ninh Phong bị đẩy đến hòa tắt thành nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ có thể tạm thời tránh ở trong nhà. Không lộ mặt, tạm lánh nổi bật Lệnh người không biết nên khóc hay cười chính là Cái kia tiểu thiếp cư nhiên là Thành Vũ Nghe nói Thành Vũ đã mang thai Bị Nô Ninh Phong ngược đái sau Hướng Thái tử tìm kiếm trợ giúp Lại trần chọc trụ vào Hoàng Cung Nô Ninh Phong mẫu phi nơi đó nay cái gì cùng cái gì lung tung rối loạn Lăng Kỳ Tuyết nghe một chút cũng liền thôi Này đó cùng nàng không quan hệ Nàng phải làm chỉ là hảo hảo làm buôn bán Kiếm tiền đi đại quốc Sau đó ngồi chuyển tống trận đi thiên vực đại lục tìm đồng phương linh thiên. Đây là nàng hiện tại duy nhất mục tiêu, cũng là chống đỡ nàng còn đau khổ kiên trì duy nhất động lực. Khai trương ngày đó, Lăng Kỳ tuyết lại diễn lại cho cũ, tìm tới mấy cái hòa tắt thành thị dân, cho bọn hắn miễn phí sử dụng tỉnh linh đan cơ hội, lúc sau đó là một loạt hạn mua thi thố. Bằng không, hòa tắt thành so hòa bình thành muốn nhiều là như vậy nhiều người, mỗi ngày không hạn lượng bán ra. Chỉ là luyện đan nàng liền sẽ mệt đến quá sức. Phục nguyên đan một ngày chỉ bán ra 100 viên, thịnh linh đan cùng hòa bình thành giống nhau, mỗi ngày chỉ bán 10 viên tới trước trước đến. Ngay từ đầu còn có người mắng lăng kỳ tuyết hắc, muốn mượn hạn mua nhắc tới cao đan rực giá, chính là lăng kỳ tuyết như cũ làm theo ý mình, quản các ngươi mắng cái gì, không bán chính là không bán. Lại sau lại, các đại gia tộc người đều thành thành thật thật sáng sớm liền phái người đi xếp hàng. Chờ tuyết Linh Đan Dược phô khai trường, mua được kia 10 viên tỉnh Linh Đan. Một tháng sau, Lăng Kỳ tuyết luyện chế 3 tháng muốn bán ra Đăng Dược, giao cho Hòa Bản Tử một cái nặng giới. Nơi này chính là giá trị liên thành Đăng Dược. Nếu là ngươi đánh mất, ta liền bắt ngươi mua được câu Lan Viện đi, bán cho những cái đó phú bà, kiếm tiền tới còn. Hòa Bản Tử Cảm giác quần lệnh căm căm, phía sau lưng lạnh căm căm có hay không? Yên tâm, Đăng Dược ở ta ở. Đan dược không hề ta. Con ở, đến lưu lại này tiện mệnh cho ngươi mật báo có phải hay không? Lăng kỳ tuyết hồi hắn một cái đại bạch mắt, có lao vương ra làm chỗ dựa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nói nữa, bọn họ cũng không biết hòa bản tử trên người sẽ có như vậy nhiều đan dược. Trưng 455 đều uy vũ bất khuất. Lăng kỳ tuyết ra khỏi thành sau, đi vào rừng rậm, tìm một cái yên lặng địa phương chui vào ngầm tu luyện. Ba tháng thực mau liền qua đi. Trở ra, nàng đã là linh đem trung kỳ cấp bậc. Này hết thể còn phải cảm tạ lệ hoa kim loại tính tu luyện phương pháp, nếu không phải có kim loại tính tu luyện công pháp, nàng vẫn là sẽ bị kim loại tính kéo chân sau, làm cho không thể tăng lên cấp bậc. Ra tới sau, lang kỳ tuyết chuyện thứ nhất, đi tìm hòa bàn tử, hiểu biết tuyết linh đan dược phô kinh doanh tình huống. Bình thường tới nói, doanh số không là vấn đề, chính là sợ có người tới quấy rối hòa bàn tử hồn không được. Tưởng cái gì tới cái gì, trở lại tuyết linh đan dược phô khi, đại môn nhắm chặt, cửa hàng trước cửa bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Không phải là hòa bàn tử tham đan dược chạy đi. Lăng kỳ tuyết cái thứ nhất ý niệm, ngay sau đó lại cảm thấy không phải, nàng có thể cảm giác được hòa bàn tử ở bị nàng cứu lúc sau, cả người tâm thái đều thay đổi rất nhiều. Trở lại tiểu viện tử, hòa bàn tử cùng hai cái hộ vệ đều ở. Nhìn đến lăng kỳ tuyết trở về. Hoà Bàn Tử thế nhưng khóc đến rối tinh rối mù, lại đây liền quỳ dạp xuống Lang Kỳ Tuyết trước mặt. Một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói, Lang Đại Tiểu Tỷ, là ta Hòa Bàn Tử thực xin lỗi ngươi a. Làm sao vậy? Hoa Bàn Tử không chạy, Lang Kỳ Tuyết tâm liền yên ổn xuống dưới. Ngươi vẫn là đem chúng ta đều mua được Câu Lan Viễn đi, vì những cái đó đan dược gán nợ đi. Hoa Bàn Tử lau một phen nước mắt, đem sự tình ngọn nguồn một chút nói tới, ngươi đi rồi một tháng. Cửa hàng đột nhiên tới nhất bang H.I. Nhân, bọn họ vừa tiến đến liền đoạt đồ vật, cái gì đều đoạt, cửa hàng quầy dọn đi rồi, ngay cả, ngay cả chúng ta quần áo đều bị lột, ngày đó, chúng ta là chờ đến trời tối lúc sau, mới quang thân mình từ cửa hàng trở về. Hoa ban tử càng nói càng nhỏ giọng, thực mất mặt ta. Bị người đoạt kiếp cướp được nội quần đều bị đoạt, xưa nay chưa từng có có hay không. Thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả có hay không. Lăng kỳ tuyết trong đầu không cấm hiện ra bọn họ trần chuồng, kinh hồn táng đảm sợ hãi bị người nhìn đến chạy về tiểu viện tử buồn cười trường hợp, nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, bọn họ như thế nào không đem các ngươi cũng cùng nhau cướp đi, thật là mất mặt. Lăng kỳ tuyết mắng, lại không có chân chính muốn trách cứ ý tứ. Đây cũng là một cái ngoài ý muốn, muốn trách vẫn là quái nàng không có đem sở hữu đan dược tách ra, mà là dùng một lần cho hòa bản tử nhiều như vậy không đưa tới tặc thật đúng là kỳ tích. Nhưng việc này không ai biết ta, chẳng lẽ là... Lăng kỳ tuyết thần thức ánh mắt đảo qua này hai cái hộ vệ, trong đó một cái vẻ mặt bi thương, một cái khác tắc ánh mắt lập lẻ. Nàng trong lòng liền hiểu rõ, nhưng hắn vì cái gì nếu không đi, chẳng lẽ còn tưởng trò cũ trong thi. Từ tiểu địa phương tới, tới rồi cái này còn tính phồn hoa hòa tắt thành, nhìn đến bên ngoài thế giới, dễ dàng bị mê hoặc, lạc đường nguyên lai phương hướng. Việc này thường có sự, nhưng không đại biểu nàng sẽ lý giải. Uy vũ bất khuất, phú quý không dâm. Một mình mặc kệ đối mặt hoàn cảnh như thế nào biến hóa, đều không thể mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật, đây là làm người điểm mấu chốt. Vậy các ngươi kia việc này cùng Lao Vương ra nói sao? Lăng kỳ tuyết hỏi, nói, Lao Vương ra nói hắn sẽ tận lực giúp chúng ta tra ra nạp giới cuối cùng hướng đi, bất quá thời gian trôi qua hai tháng. Vẫn là một chút manh mối đều không có. Hoa ban tử mỗi một câu đều thành thành thật thật trả lời. Lăng kỳ tuyết đẹp mi trói chặt đến cùng nhau, liền lao vương ra cũng vô pháp tra ra kết quả, thật đúng là khó giải quyết. Bất quá. Nhẹ không thể thấy liếc liếc mắt một cái trong đó cái kia thần sắc lập lòe hộ vệ, có hắn ở, manh mối sẽ có. Không có việc gì, chờ lát nữa ta tự mình đi tìm lao vương ra, các ngươi liền ngốc tại trong nhà đi. Vẫn là muốn đi Câu Lan viện bán một bán, tận lực vãn hồi ta tổn thất, ta cũng đều không có ý kiến. Hoa ban tử giờ khóc giờ cười, đều thành như vậy, Lăng Kỳ Tuyết còn có tâm tư nói giỡn. Nhiên này cũng đúng là nàng chỗ đặc biệt, mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, đối mặt hết thảy cản trở, đều là nhất phái phong đạm vân hình cho dù thiên sập xuống, đều sẽ bình tĩnh nói cho thế nhân, còn có sơn so người cao. Hoa ban tử nhìn thoáng qua lúc sau, Nhanh chóng đem túi lầu tới, vạn nhất lăng kỳ tuyết cho rằng hắn đối nàng có điều ý đồ, hắn chính là có 10 cái mạng, đều không đủ lăng kỳ tuyết hố. Thành, các ngươi ở chỗ này, đừng nơi nơi chạy loạn, miễn cho lại lần nữa bị người lột ra, mất mặt xấu hổ. Lăng kỳ tuyết xoay người ra tiểu viện tử, đi lão vương ra nơi nào. Ba tháng không thấy, nô Dĩnh sắc mặt hồng nhuận, khôi phục khỏe mạnh ánh sáng, ngay cả tính tình đều trở nên khá hơn nhiều. Lăng kỳ tuyết đi thời điểm, hắn đang ở cùng hạ nhân nói giỡn, cười đến thực rộng rãi. Tuyết nhi ngươi đã đến rồi. Nô dinh thực vui vẻ, lại đây chào hỏi. Ta tới tìm Lao Vương ra. Lăng kỳ tuyết nói. Ra ra ở nghỉ ngơi, bằng không ngươi lợi chút. Tốt. Đều một vạn hơn tuổi lão nhân ra, quấy giày hắn lao nhân ra nghỉ ngơi liền không hảo. Lệ hoa nghe được lăng kỳ tuyết thanh âm, cũng không biết từ cái nào trong một góc chui ra tới. Hì hì ha hả lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, tuyết nhi ngươi rốt cuộc tới, nhìn xem a di tuổi trẻ một ít không có. Lần trước lăng kỳ tuyết đưa cho láo vương ra mấy viên kéo dài tuổi thọ đan dược, đưa cho lệ hoa mấy viên mỹ dung dưỡng nhan đan dược, lúc này lệ hoa là biến đổi biện pháp ở khen nàng đan dược hảo đâu. Nhưng nàng luyện chế ra đan dược thật đúng là hảo, sở hữu dược liệu đều là dùng linh tuyển thủy tới ra tới, so bình thường dược liệu nhiều ra một cổ tử linh tính. Liền tính là sức sẻo luyện đan sư, đều có thể luyện chế ra cao cấp đan dược tới. huống chi nàng luyện đan trình độ vẫn là đang phong tạo cực, luyện chế ra tới đan dược tự nhiên là cao nhân một bậc. A-di thiên sinh lệ chất, liền tính không có dùng mỹ dung đan, cũng là thực tuổi trẻ. Lăng kỳ tuyết nhưng không có lấy lỏng, lệ hoa người cũng như tên, thiên sinh lệ chất, phương hoa tuyệt đại, là một cái mỹ nhân phôi. Người nha, miệng ba chính là ngọn, không giống như là nào đó nhãi danh. Chỉ biết đầu hạ nhân cười, lại là thành thiên khí ta cái này lao nương. Lệ hoa ý có điều chỉ. Sợ tới mức những cái đó bị ngô dĩnh đầu hạ nhân chân mềm nũng, thình thịch quỳ xuống, cầu phu nhân khai ân. Được rồi, không phải nói các ngươi, là nói kia tiểu từ đâu, đều đi xuống đi. Lệ hoa rất hào phóng. Đại đa số bất hảo hải tử đều thích cùng mẫu thân đối nghịch, ngô dĩnh không vui, các ngươi không cần đi xuống, lưu lại nơi này xem lao thái bà. Xem nàng có phải hay không thật sự thật xinh đẹp, nói không chừng nói chuyện khi, nói nói trên mặt liền sẽ rớt ra. Có nói như vậy chính mình mẫu thân sao. Này ngô dinh thật đúng là bướng bỉnh, nhưng lại rất đáng yêu. Ước chừng đợi một canh giờ, Lão Vương ra mới ra khỏi phòng. Đại khái cùng Lăng Kỳ Tuyết giao lưu một chút hòa bản tử bị đoạt sự tình. Lăng Kỳ Tuyết đem nàng hoài nghi nói ra, hơn nữa nói, cảm ơn Lão Vương ra trong khoảng thời gian này trợ rút hiện tại ta đã trở về, lão vương gia ngài có thể nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý tốt này hết thảy. Lão vương gia xem lăng kỳ tuyết nói được như vậy kiên quyết, liền tuy nàng, tiêu hảo, nếu là có bang thượng vội địa phương, ngươi cứ việc tới tìm ta. chương 456 cha tìm hung phạm. sau đó hung ba ba đối ngô dinh nói, thấy được không có, ngươi hẳn là hướng tuyết nhi học tập, gặp chuyện hẳn là chính mình bãi bình, mà không phải tới khi tiếp theo lão vương gia phủ tên tuổi tới làm việc. Nô Dĩnh nằm cũng trung đạn, nghịch ngậm nữ môi, hướng Lao Vương ra làm một cái mặt quỷ, tránh ra. Làm Tuyết Nhi ngươi chê cười, Dĩnh Nhi luôn là như vậy, nếu là hắn có thể có ngươi một nửa có khả năng thì tốt rồi. Lao Vương ra xấu hổ cười cười. Kỳ thật lăng kỳ Tuyết cảm thấy Nô Dĩnh khá tốt, tuy rằng miệng ba độc một chút, lại thiên chân thiệt lương, còn thực đơn thuần. Trước kia sinh bệnh khi, Lão Vương ra đem hắn bảo hộ rất khá, hiện giờ khỏi hẳn. Lão vương ra lại bắt đầu hối hận trước kia đối hắn bảo hộ thật tốt quá, làm cho hiện tại hắn cả ngày biếng nhác, một chút cũng không theo đuổi tiến tới. Lăng kỳ tuyết khuyên đủ, kỳ thật ngô dịnh thực ưu tú, chỉ là tạm thời không có ý thức được sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy mà thôi, theo ngày sau trải qua, sẽ chậm rãi trưởng thành lên. Lao vương ra lại làm sao không biết, chỉ là ai tôn suốt rồi ta. Lão vương ra, ngài có hay không nghe nói gần nhất Ngô Ninh phong có động tính gì? Lăng kỳ tuyết hoài nghi cái kia hộ vệ bán đứng nàng, có khả năng nhất chính là đã chịu thành vũ mê hoặc, nếu là thành vũ ra mặt, lại không thể thiếu cùng ngô ninh phong có quan hệ. Nghe nói gần nhất hắn nạp một cái hòa bình thành tới nữ nhân làm phi tử, nữ nhân kia còn hoài hắn hài tử, nghe nói gần nhất hắn thực thành thật, vẫn luôn ở nhà tu luyện, không ra khỏi cửa đi lại. Hòa bình thành tới nữ nhân, đó chính là thành vũ. Lăng kỳ tuyết tâm tư lung lay lên. Xem ra lần này không thể lưu lại thành vũ Bất quá nàng trong bụng hải tử là vô tội Nếu là hiện tại động thủ Lăng kỳ tuyết vẫn là làm không ra như vậy tuyệt Nhiều nhất chờ đến nàng đem hải tử sinh hạ tới Lại động thủ đi Cáo biệt lao vương ra Lăng kỳ tuyết như là cái ưu linh giống nhau Cả ngày đi theo cái kia hộ vệ Rốt cuộc tìm được rồi sơ hở Có một lần hắn cùng bụng đã hơi hơi phồng lên thành vũ đầu đường Lăng kỳ tuyết liền ở bọn họ cách đó không xa Chổng nghe bọn hắn nói chuyện nội dung. Thành vũ đại khai nói, lang kỳ tuyết đã trở lại, về sau bọn họ trên người liền sẽ một lần nữa có đăng dược, đến lúc đó còn muốn hắn cơ linh điểm. Hộ vệ vâng vâng dạ dạ gật đầu, cưới lên lưng cọt khó leo xuống, từ lần trước cùng thành vũ cấu kết bắt đầu, hắn liền đã không có đường rút lui. Thành ngọc vũ thông qua hộ vệ tới nắm giữ bọn họ tin tức, sau đó vì lấy lòng lô ninh phong, lại cho hắn dâng ra như vậy một cái siêu chủ ý. Đem tuyết linh đạm đan dược phô cấp đoạn. Nhìn đến hộ vệ cùng thành vũ chắp đầu sau, lang kỳ tuyết nghĩ ra một cái kế sách, xoay người rời đi. Tuyên một cái ngày lành, tuyết linh đan dược phô một lần nữa khai trương. Cứ việc đã hai tháng không có mở cửa, nhưng tuyết linh đan dược phô thanh danh bãi ở nơi nào, mọi người cũng chưa từng có nhiều trách móc nặng nghề bọn họ ngừng kinh doanh hai tháng. Ngược lại hoan thiên hỷ địa hoang nên tuyết linh đan dược phô một lần nữa khai trương. Bởi vì tại đây hai tháng Bọn họ không còn có mua được quá giống tuyết linh đan dược phô như vậy cao độ tinh khiết đan dược. Khai trương ngày đầu tiên, tuyết linh đan dược phô trước cửa liền biển người tấp nập chen đầy, bất quá lăng kỳ tuyết lại vẫn như cũ rửa theo nguyên lai like quy cụ tới, mỗi ngày chỉ bán 100 viên phục nguyên đan, 10 viên tịnh linh đan. Mới bình thường vận hành ngắn ngủn 2 tháng, tuyết linh đan dược phô thanh danh cũng đã truyền khai, ngừng kinh doanh lúc sau một lần nữa khai trương, cũng coi như là hòa tắt thành một chuyện lớn. Mọi người sôi nổi buồn tẩu bầm báo, tin tức cũng chuyển tới thành vũ lô thai. Như thế 10 ngày sau, lang kỳ tuyết lại lần nữa đem ba người gọi tới, giao cho hòa bản tử một cái nặp giới, nói, ta lại muốn bê quan, các ngươi tự giải quyết cho tốt. hoa bản tử còn lòng còn sợ hãi, tay run run, chính là không dám tiếp nhận nặp giới, lang đại tiểu tỷ, ngươi vẫn là tha ta đi, ta không dám lại tiếp à. Nếu là lại bị đoạt, kia hắn liền thật sự muốn đi bán thân. Lăng Kỳ Tuyết Trừng hắn liếc mắt một cái, "Không tiền đồ, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì." Ta Hỏa Bản Tử lòng có xúc động nhiên, "Ngươi Lăng đại tiểu tỷ tài đại khí thô không tính cái gì, chính là hắn vẫn là không có cái kia gan a. Ngươi ở Hòa Bình thành kia cổ kiêu ngạo khí thế đi nơi nào, sẽ không vừa ra Hòa Bình thành, không có cha ngươi bảo hộ, liền thành nạo loại đi." Lăng Kỳ Tuyết lạnh giọng tàn khốc, "Thật là hận sắt không thành thép." Lần này hành động nàng không có cùng hòa bản tử thuyết minh, rốt cuộc này hai cái hộ vệ là hắn bên người hộ vệ, theo hắn nhiều năm, ở không có đủ chứng cứ dưới tình huống, nàng không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố tồn tại. Chính là hòa bản tử còn nghĩ nói cái gì? Lăng kỳ tuyết đánh gây hắn, ngươi không phải nói muốn muốn ra tới trông thấy việc đời, tăng lên chính mình năng lực sao? Chỉ là một lần thất bại liền chưa gượng dậy nổi, chẳng lẽ đây là ngươi hòa bản tử phong cách sao? vậy ngươi cũng thật là nạo, lang kỳ tuyết nửa thật nửa giả mắng, nếu là tại đây mấu chốt thượng tên mập chết tiệt không chịu tiếp thu, nàng kế tiếp kế hoạch còn muốn như thế nào tiến hành a? vậy được rồi, trước nói a, vạn nhất kia cái gì ngươi cũng không thể đem ta bán được câu lan viện đi, hòa bàn tử do do dự dự, được rồi đi ngươi, muốn thật bán ngươi, lần trước liền đem ngươi bán đi, đừng vô nghĩa ta muốn bế con đi, lang kỳ tuyết lăng là đem nạp giới đưa cho hòa bàn tử. Sau đó xoay người biến mất. Lần này hành động nàng tìm tới Lao Vương ra hiệp trợ, ra tiểu viện tử cửa, Lăng Kỳ Tuyết cùng Lão Vương ra cùng nhau ẩn nút lên, chỉ chờ cái kia hộ vệ ra cửa cùng Thành Vũ chắp đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ước chừng một canh giờ sau, cái kia hộ vệ lén lút ra cửa, Lăng Kỳ Tuyết chạy nhanh theo đi lên. Theo dõi hộ vệ lúc sau, bọn họ lại theo dõi Thành Vũ đi vào ngô ninh phong một bí mật địa điểm, theo dõi một nhóm người. Lúc sau lăng kỳ tuyết cùng lao vương gia tách ra, lăng kỳ tuyết tiếp tục theo dõi những người đó, lao vương gia đi tuyết linh đan dược phô thủ, chỉ chờ tới cửa cướp bóp người xuất hiện. Đợi một ngày, những người đó rốt cuộc xuất hiện, bị lao vương gia bắt tại trận mang về thẩm vấn. Lăng kỳ tuyết bên kia nhưng thật ra không có gì thu hoạch, càng sát thực nói, nàng là cố ý không nghĩ coi thu hoạch, nàng chỉ nghĩ truy hồi chính mình những cái đó đang dược, lại hướng thâm một chút, chính là một quốc gia đại sự. Nàng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Lần trước cướp bóc là ngô ninh phong phái người làm hạ, bị bắt lấy người chịu đựng không được lao vương ra khổ hình, nhất nhất cung khai, còn đem nạp giới cuối cùng chạy về phía chiêu ra tới. Cái kia nạp giới bị cướp được tay lúc sau, liền cho ngô ninh phong, đến nỗi lúc sau hướng đi, bọn họ cũng không biết. Bên kia, ngô ninh phong phái ra đi người chậm chạp không có trở về, hắn trong lòng cũng đại khái minh bạch, đã xảy ra chuyện. Những người này là hắn thủ hạ lợi hại nhất cao thủ, nếu là những người này cũng đã xảy ra chuyện, kia thuyết minh một vấn đề, có so linh vương càng cao tu vi người trộn lẫn tiến vào, đó chính là lao vương gia. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, lăng kỳ tuyết trị hết tiểu vương gia, Lão vương gia đứng ở nàng bên kia trợ giúp cũng là nhân chi thường tình. Lao vương gia công cao chấn chủ, vạn nhất hắn có tư tâm, tưởng đem vị trí đoạt lấy đi cho hắn tôn tử, hắn phụ hoàng cùng thủ hạ người. Không ai có cũng đủ năng lực địch nổi. Chương 457 Tinh Nôn phái Ngữ. duy nhất mưu kế chính là chặt đứt Lão Vương gia ý niệm, làm hắn tôn tử mất đi sở hữu năng lực, thậm chí là sinh mệnh, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý vì Hoàng thất sở phục vụ. Năm đó Tiểu Vương gia Hàn độc chính là trong cung phái người đi làm, chuyện này làm được thực bí ẩn, chính là hắn, cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội từ uống say Hoàng đế trong miệng biết được. Hiện giờ Tiểu Vương gia trị hết, khỏe mạnh. Lão vương ra lại bắt đầu ra tới đi lại. Việc này không tăng thêm lợi dụng, quả thực chính là xin lỗi chính hắn. Nô Ninh Phong liền lợi dụng chuyện này, phái người quảng lưu truyền ôn, nói Lao vương ra không chịu nổi bình tĩnh, muốn ra tới nhúng tay triều chính. Trong lúc nhất thời, lời đồn đã truyền đến ồn ào huyên áo, rất nhiều người đều tin. Lăng kỳ tuyết thực ấy nấy, nàng ngàn vạn cái cẩn thận, chính là tưởng phòng ngửa Lao vương ra bị cuốn tiến triều chính phá sự bên trong kết quả vẫn là không có phong trụ. Lao vương ra nhưng thật ra thực rộng rãi, an ủi lăng kỳ tuyết nói, không có việc gì, hai tử, kỳ thật lòng ta hiểu rõ, bọn họ dùng đến ta khi, liền cảm thấy ta là thành hòa quốc anh hùng, một khi xã tắc êm đềm, bọn họ liền sẽ đem ta coi như cái đinh trong mắt, đây cũng là ta nhiều năm trước tới nay vẫn luôn ở tại tiểu viên tử, không muốn trụ tiến hoàng thất xứng đưa cho đại biệt thử cao cấp nguyên nhân, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, Vạn nhất ta này đem lão xương cốt có bớt, Chắc gì, còn thỉnh ngươi về sau nhiều hơn để điểm ta kia không biết cố gắng tôn tử. Hắn sống một và năm, thật vất vả được một cái con lúc tuổi già, lúc sau tôn tử sinh ra, nhi tử vì nước hy sinh thân mình. Hắn đều không oán không hối hận, không thể tưởng được này vài thập niên tới, quốc gia xã tắc ổn định, hoàng đế quá nhàn, liền có thời gian tới nghĩ này đó có lẽ có sự tình. Lăng kỳ tuyết vội vàng nói. Như thế nào sẽ, lao vương ra càng già càng dẻo dai, liền tính là cả nước cao thủ đều tới, cũng không phải đối thủ của ngươi. Kỳ thật không phải sợ đánh nhau, chính là sợ bản thân tơi âm, khó lòng phòng bị. Nô Dĩnh cũng cảm giác được không khí áp lực, cũng bắt đầu chính thức tu luyện linh lực, không hề mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi. Lệ hoa cũng trở nên công việc lưu đù lên. Trong lúc nhất thời, hoa tắt thành lời đồn đãi bay tán loạn, rất nhiều người đều ở suy đoán muôn trình biến. Lăng kỳ tuyết cảm thấy có chút xin lỗi lao vương ra, sớm biết rằng liền đừng đuổi theo hồi những cái đó đan dược, nói đến đến bây giờ đan dược không có truy trở về, ngược lại đem Lão vương ra cấp cuốn đi vào. Nhiên, oán trời trách đất không phải lăng kỳ tuyết phong cách, đã muốn chạy tới này một bước, trước mắt quan trọng nhất chính là đem mất đi đan dược tìm trở về, lại chính là đem lời đồn đánh bại, còn lao vương ra một cái trong sạch. Hoàng đế đi ra ngoài tế thiên, lăng kỳ tuyết hạ quyết tâm. Lôi kéo Lão Vương ra, mang lên bắt lấy kia mấy cái tiểu tạc, liền ra cửa lan thành giá đi. Hoàng đế đi ra ngoài Tế Thiên là một quốc gia đại sự, rất nhiều bá cánh sôi nổi tệ đến đường phố hai bên, vì chính là một chiêm thiên nhan. Lăng kỳ tuyết bị Lão Vương ra mang theo, đột nhiên liền xuất hiện ở Hoàng đế trước mặt, làm kêu mấy cái tiểu tạc đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Hoàng đế tức giận rồi, đương trường liền phái người muốn bắt Lăng kỳ tuyết, định tội, yêu nữ yêu ngôn hoặc chúng. Lão vương gia che chở lăng kỳ tuyết, cũng bị hoàng đế đương trường định tội, giữ gìn yêu nữ, điên đảo quốc gia, tội đường tru. Dựa, ở trên trúc trên đường phố, lăng kỳ tuyết đột nhiên liền cười. Trước kia thường nghe nói chỉ hiệu bảo ngợi chuyện xưa, này hoàng đế thật đúng là hảo bản lĩnh, cư nhiên làm cho hòa tắt thành mọi người mặt đem bạch nói thanh hắc. Có lao vương gia cái này linh tôn ở, lăng kỳ tuyết tự nhiên lông tóc không tổn hao gì trở lại tiểu viện tử, mới trở về. Hoàng đế phái tới binh liền đem tiểu viện tử bào quanh vây quanh. Suy xét đến thế cục sẽ trở nên thực khẩn trương. Sớm tại mấy ngày trước, lang kỳ tuyết liền đem hòa bản tử chạy trở về. Hiện tại hòa bản tử đang ở hồi trình trên đường. Hoàng đế là quyết tâm muốn mượn chuyện này đem lão vương ra cấp đánh sập, lão vương ra thực lực cường, tự bảo vệ mình không là vấn đề. Những cái đó vây quanh tiểu viện tử binh cũng chỉ là vây quanh, không dám có tiến thêm một bước động tĩnh. Như thế, Bọn họ chẳng khác nào bị biến tướng giam lỏng. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, một lòng nghĩ đi vào hòa tắt thành an tâm làm buồn bán, đem sinh ý làm đại lúc sau, liền có cơ hội đến đại quốc chúng đi, ngồi truyền tống trận đi thiên vực đại lục, tìm được đồng phương linh thiên. Ai ngờ sinh ý đều không cho người hảo hảo làm. Lăng kỳ tuyết phẫn nộ rồi. Nếu không phải cố kỵ lao vương ra, nàng đã sớm hướng trong hoàng cung đầu đầu. Cuối cùng, Lăng kỳ tuyết trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, vẫn là hướng trong hoàng cung đầu độc. Nếu các ngươi kiên trì muốn đem bạch nói thành hắc, tốt nói thành là hư, ta đây cũng không ngại là một lần cái tên xấu xa này. Đầu độc sự không có cùng lao vương ra thương lượng, một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, Lăng kỳ tuyết tìm một cái thích hợp địa phương, chui vào ngầm, xem chuẩn phương hướng liền chui vào đi. Giống nhau đại thành đều sẽ có trận pháp bảo hộ, ngầm cũng không ngoại lệ. Lang kỳ tuyết cũng chỉ là thử xem vật khí, nàng còn chuẩn bị đệ nhị bộ phương án. Nhưng mà, này to như vậy hòa tắt thành cư nhiên không có ngầm phòng ngự, Lăng kỳ tuyết bình yên chui vào hoàng cung hậu hoa viên bên trong. Trong cung đề phòng nghiêm ngặt, mỗi cách vài phút sẽ có tuần tra binh lính trải qua, Lăng kỳ tuyết kế hoạch ra bọn họ đổi tuần quy luật sau, thuận lợi đi vào ngự thiện phòng. Tới rồi buổi tối, trong phòng bếp vẫn như cũ sẽ có rất nhiều đầu bếp cung nữ ở trước đêm lấy chờ hoàng đế phi tử tùy truyền tùy đến. Bất quá những người này cấp bậc đều không phải rất cao, lang kỳ tuyết một phen mê hồn tán là có thể thu phục. 10 phút sau, ngự thiện phòng liền yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người quỳ dạp trên mặt đất ngủ ngon. Lang kỳ tuyết tiến vào phòng bếp, ở sở hưu đồ ăn đều rắc độc dược. Loại này độc dược sẽ không chí mạng, nhưng chúng độc lúc sau sẽ toàn thân bủn rủn vô lực, cấp bậc nhược còn sẽ tạm thời mất đi linh lực. Làm xong này đó. Lăng kỳ tuyết ấn đường cũ phản hồi. Ngay kế, tình thật lâu dưới bầu trời nổi lên tí tách tí tách mưa nhỏ. Đầu đường cuối ngõ tựa hồ mọi người yêu nhất bát quái địa phương, cũng là tin tức truyền bá đến nhanh nhất địa phương. Buổi trưa, lăng kỳ tuyết mới ra cửa. Nếu là trong cung có tin tức truyền đến, lúc này, cũng nên truyền đến. Quả nhiên, tuy rằng trong cung phong tỏa thực hảo, vẫn là có tin nôn thoái ngự truyền ra tới. Đầu đường, mọi người trâu đầu ghé thai. Nghị luận sôi nổi, đều đang nói trong Hoàng cung người trong một đêm đều chúng đọc sự. Nhưng không người dám nói lớn tiếng, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là dùng thần thức quét ra tới. Có thần thức giả quét loại này công pháp, liền tính là nói nhỏ rộng cũng giống nhau bị nghe được. Lăng Kỳ Tuyết còn nghe được mọi người nghị luận nói, sáng sớm, Thái tử cùng Nô Ninh Phong liền đến trong Hoàng cung đi, nói là đem từng người luyện đan sư đều mang đi. Nang loại này độc dược là cổ y kỳ ngàn phương độc môn bí phương. Liền tính mang theo luyện đan sư đi, cũng tác dụng không lớn. Lăng kỳ tuyết ở đầu đường nghe lén trong chốc lát, đi trở về. Có kim chuột thổ độ loại này công pháp chính là hảo, từ ngầm đi, quay lại tự do, còn không cần lo lắng bị truy tung. Trở lại tiểu viện tử, lệ hoa có chút sốt ruột chờ ở nàng phòng trước cửa, nhìn đến lăng kỳ tuyết là từ trong viện đi tới, đầu tiên là sướng sốt, sau đó cười hỏi, tuyết nhi, ngươi đi đâu, lo lắng chết ta. Còn tưởng rằng ngươi bị bắt đi. Ta cùng phụ thân đang muốn đi ra ngoài nhìn xem đâu. Chương 458 kẻ tài cao gan cũng lớn. Lăng kỳ tuyết thực thích loại này bị người quan tâm cảm giác, ôn hòa cười, nói, À gì, ta không có việc gì, chỉ là lâu lắm không có đi ra ngoài, đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Lệ Hoa lúc này mới yên lòng, nói, vậy là tốt rồi, ta cùng phụ thân nói tốt, nếu hoàng đế như vậy đối chúng ta. Chờ thêm một thời gian, chúng ta liền đi xa lục quốc định cư, không bao giờ đã trở lại. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta cũng đi theo các ngươi cùng đi. Lăng Kỳ tuyết hận không thể sớm một chút đi xa lục quốc, sớm một chút kiến thức đến trong truyền thuyết có thể vượt qua hai khối đại lục trận pháp. Bất quá, hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ là để cao cấp bậc. Nếu làm buôn bán con đường này ở hòa tắt thành làm không thông, nàng liền đem tuyết linh đan dược phô cấp đóng đi. Dù sao trong khoảng thời gian này kiếm tiền đã cũng đủ nàng dùng tới thật lâu. Lúc chẳng vạn, cuối cùng một mặt ánh nắng chiều từ chân trời hoạt nhập miếng vải đen màn trời bên trong, chân trời treo mấy cái giải rác ngôi sao, trong cung đột nhiên người tới. Cầm đầu chính là một người mặc hoàng kim giáp, đầy mặt giữ tận thị vệ. Hán thập phần thô lô ở ngoài cửa liền hét lớn, lang kỳ tuyết nghe chỉ, hoàng thượng ngươi tốc tốc tiến cung đợi mệnh. Dựa! Ngươi cho rằng hoàng đế liền ghê gớm. Như vậy kiêu ngạo, lang kỳ tuyết làm bộ không có nghe được, có bản lĩnh ngươi liền tiến vào. Nhiều ngày như vậy, vây quanh ở tiểu viện tử ngoại bọn thị vệ đều không có động tác, không dám vọt vào tới, mặt ngoài là giam lỏng bọn họ, trên thực tế là sợ hãi lao vương gia. Cấp bậc bãi tại nơi đó, lao vương gia là linh tôn, bọn họ cấp bậc tối cao cũng chỉ là linh vương hậu kỳ, căn bản là không phải lao vương gia đối thủ, tùy tiện tiến vào cũng chỉ là tìm ngược. Lăng kỳ tuyết đứng ở cởi sơn phía sau cửa, nhìn cái kia thị vệ vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, chính là không ra đi, xem ngươi làm gì được ta. Trong hoàng cung mọi người đều trúng độc, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay đều không thể từ hoàng cung hành tẩu đến nơi đây, người này, nói vậy không phải ngô ninh phong người chính là thái tử người. Là thật sự hoàng đế ý chỉ, vẫn là có người nhân cơ hội giả truyền thánh chỉ còn không biết, vạn nhất là tới bắt nàng, lấy nàng hiện tại cấp bậc không đem kính trận bại lộ ra tới, rất khó thoát thân. Kia thị vệ hô một trận, thấy không ai để ý tới, thức thời đứng ở một bên, cùng vẫn luôn vây quanh tiểu viện tử mặt khác binh lính bắt chuyện lên. Hắn là thủ trưởng, những cái đó binh lính chỉ là một cái tiểu binh, mặc kệ hắn hỏi cái gì, tiểu binh đều khách khách khí khí trả lời. Lúc sau, thị vệ sắc mặt rất khó xem. Vốn dĩ, ai đều cho rằng lăng kỳ tuyết là từ hòa bình thành tới, thực dễ khi dễ. Ai ngờ so cục đã còn lạnh Nhưng cố tình không ai dám vọt vào đi bắt trụ nàng. Này đây, thị vệ cũng chỉ là đứng ở tiểu viện tử cửa, vẻ mặt tâm trầm. Lăng kỳ tuyết mới lười đến quần hắn, trở về ăn cơm chiều ngủ. Đại buổi tối, là thời gian nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng của mình, bố trí một cái kết giới. Lăng kỳ tuyết liền tiến vào hỗn độn thế giới, gia tăng tu luyện. Linh đem chung kỳ thực lực vẫn là nhựa bạo. Cũng không biết thiên vực đại lục người thực lực đều tới một cái như thế nào khủng bố độ cao, hiện giờ có thể làm chỉ có nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem thực lực tăng lên tới cực hạn Lăng kỳ tuyết tiến vào hốn độn thế giới chung, còn không biết, nửa đêm tiểu viện tử tới tặc, xác thực nói, là mấy cái linh vương hậu kỳ cao thủ. Bọn họ tiến vào tiểu viện tử sau liền có mục đích bắt đầu tìm kiếm lăng kỳ tuyết, bất quá lao vương ra tốc độ cũng thực mau, mới tìm ba cái phòng. Đã bị Lao Vương ra cấp toàn bộ ném văng ra. Lăng kỳ tuyết ngày hôm sau lên khi, Lệ Hoa nói cho nàng, nàng mới biết được. Lao Vương ra nhìn về phía ánh mắt của nàng thực phức tạp, bất quá không có ác ý. Lăng kỳ tuyết liền thản nhiên đối thượng hắn ánh mắt. Lao Vương gia, nếu ngươi có nghi vấn, đợi chút ta có thể trả lời ngươi. Bất quá hiện tại ta muốn tới trong Hoàng Cung đi một chuyến. Vẫn là đường đi nữa. Lệ Hoa lo lắng. A Di, ta cần thiết đi. Lăng kỳ tuyết nói, cho dù bọn họ nguyện ý rời đi thành Hoa quốc, cũng không phải như vậy không thanh bạch đi rồi, mà hẳn là như là một cái anh hùng giống nhau, bị người lưu luyến không rời tiến đi, mà không phải như vậy, giống như chạy trốn giống nhau, sám xịt đi. Lao vương ra, nếu ngài cảm thấy hương thú cũng có thể đi theo tới, bất quá ngài tránh ở chỗ tối, đừng lên tiếng, ta cho các ngươi một kinh hỉ. Lăng kỳ tuyết lại đối lao vương ra nói, lao vương ra thực thích lăng kỳ tuyết. Nghe vậy gật gật đầu. Lao phu đưa ngươi. Không cần. Lăng kỳ tuyết làm cho bọn họ mặt, ở tiểu viện tử trong hoa viên, chui vào ngầm, thực mau liền không ảnh. Nàng không rõ nói, chỉ cần là nghe nói qua thổ thuộc tính tu luyện giả chung, có một ít tu luyện quá bí pháp người đều biết, lăng kỳ tuyết này môn công pháp vật phi phạm. Lao vương ra càng là kích động xoa xoa hốc mắt, nguyên lai lăng kỳ tuyết thực lực so với hắn tưởng tượng đến cao nhiều. Khó trách nàng có thể luyện chế ra như vậy nghịch thiên đăng dược, khó trách nàng dám lẻ loi một mình đi vào hòa tắt thành. kẻ tài cao gan cũng lớn à. Ở trên bầu trời phi, mục tiêu là minh xác. thực lực của ngươi cao, so ngươi thực lực cao người nhiều đi, tùy thời đều khả năng sẽ ở trong tôi ám toán ngươi. Nhưng ngầm liền bất động, thổ thuộc tính tu luyện giả thiếu chi lại thiếu, có thể tu luyện ra như thế nghịch thiên công pháp càng là lông phượng xứng lân, dưới mặt đất, thần thức vô pháp xuyên thấu còn có thể tiếp được đại điệu bản thân tới che giấu chính mình hơi thở, có thể nói là sở hữu công pháp chung nhất tối xấu. Lao vương ra một cái lắp mình, cũng bay ra tiểu viện tử, ở một đám tiểu binh hò hét trong tiếng, tiêu sái rời đi. Thanh hoa quốc hoàng cung, hoàng đế tổng điện. Hoàng đế mềm vặt nằm ở trên long sàng, sắc mặt vàng như nến, tưởng phát giận, lại liền phát giận sức lực đều không có. Long sàng trước, thái tử, nô ninh phong song song đứng. Nhìn như mặt cùng thiện tâm, trên thực tế từng người lòng mang quỷ thai đều suy nghĩ lần này phụ hoàng có thể hay không quá quan, còn có thể sống bao lâu, bọn họ có phải hay không nhân cơ hội này đem phụ hoàng xử lý, vẫn là trước đem đối thủ cạnh tranh xử lý. Hoàng đế hưu khí vô lực dên, vốn dĩ liền tiểu sắc quá độ hắn, lúc này càng như là một cái người nghiện ma túy giống nhau, liền nói chuyện sức lực đều mất đi. Đã lâu, Nô Ninh Phong tiến lên nắm lấy hoàng đế tay. Phù hoàng ngài có phải hay không có chuyện muốn nói? Bên ngoài thượng là ôn hòa nắm hoàng đế tay, kỳ thật âm thầm tăng thêm nắm lấy cổ tay hắn lực đạo, giống như chỉ cần hoàng đế dám nói ra không có, hắn sẽ dám đem hoàng đế thủ đoạn bốc nát. Mọi người đều là chính đấu cao thủ, hoàng đế cũng là từ ngô ninh phong như vậy vị trí bỏ lên trên long tòa, tự nhiên có thể minh bạch ngô ninh phong muốn làm gì. Thái tử cũng không phải đèn cạn dầu, theo sát ngô ninh phong đi lên. Liền đem Ngô Ninh Phong tay kéo khai, nhị đệ, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi, chúng ta đều đi xuống tìm kiếm, cao cấp một ít luyện đan sư tiến đến, lấy tranh thủ sớm một chút trợ giúp phụ hoàng hảo đứng lên đi. Thái tử nói trong đông có kim, lôi kéo Ngô Ninh Phong tay cũng là âm thầm đưa vào linh lực, muốn cấp Ngô Ninh Phong ngáng chân. Bất quá, Ngô Ninh Phong bởi vì thiên phú cao, thực lực cũng so với hắn cao, hắn chỉ có thể tự thảo mất mặt buông ra Ngô Ninh Phong tay, rời đi. Trong lòng lại là thua một hơi, còn hảo phụ hoàng không có nói đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Nô Ninh Phong, nếu không hắn yêu cầu hoa lớn hơn nữa đại giới tới tranh thủ ngôi vị hoàng đế. chương 459 huynh hữu đệ cung. Nô Ninh Phong còn lại là một bụng hỏa, mắt thấy lao hoàng đế liền phải nói ra, thái tử lại đột nhiên đem hắn kéo ra, khiến cho thật vất vả hạ quyết tâm láo hoàng đế lại trở mặc. Hắn cũng không hảo làm được quá khắc người, chỉ có thể hừ hừ trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Tối lui. Thái tử lại là cười khanh khách đi theo hắn bên người, cùng nhau ra hoàng đế tầm điện. Mới ra tầm điện, hai người liền đem linh lực bùng nổ đến trên nắm tay, lẫn nhau nắm đối phương tay. Nhị đệ là thành hòa quốc thiên phú tối cao người, quả nhiên là danh bất hư truyền, mới như vậy trong thời gian ngắn không có luận bàn, người cấp bậc lại tăng lên. Đại ca cũng không kém, đều nói tiểu đệ là thành hòa quốc thiên phú tối cao hoàng tử, nhưng ta xem đại ca mới là thiên phú tối cao. Ngươi tay kính không nhỏ a, Làm nhị đệ chê cười, kỳ thật ca ca ta liền điểm này sức lực. Đại ca khiêm tốn. Chỉ là nhìn hai anh em bắt tay lời nói, thật đúng là cho rằng bọn họ chỉ là huynh hữu đệ cung, chính là cảm kích hai người vì ngôi vị hoàng đế đấu đến ngươi chết ta sống, liền minh bạch bọn họ đây là tiểu lý tàng đào đầu. Lăng kỳ tuyết từ hoàng cung ngự hoa viên chui ra tới, một đường thông suốt hướng đi tầm điện. Trong hoàng cung sở hữu cấm vệ quân đều bị hạ độc được, Hôm nay người là thái tử cùng Ngô Ninh Phong người Lâm Thời phái tiến vào, nhân thủ tự nhiên không có trong hoàng cung cường hãn, nhân số cũng xa xa so ra kém nguyên lai nhiều, cho nên Lăng Kỳ Tuyết tiến vào khi, không cần cố tình tránh né đều không gặp được. Đến nỗi hoàng đế tẩm điện, càng dễ dàng tìm, trong hoàng cung chỉ có hoàng đế trụ địa phương là ở tối cao chỗ, từ xa nhìn lại sẽ biết. Một đường thông thuận đi vào tẩm điện trước đại môn, liền nhìn đến hai anh em ở lẫn nhau véo. Diện bạo có vài phần tương tự mặt véo ở bên nhau, thấy thế nào đều như là ở véo chính mình mặt. chớ huynh đệ hai người véo đến không sai biệt lắm, lang kỳ tuyết mới tiến lên đi, vô vô tay, chật chật chật, thật đúng là xuất sắc một hồi lòng tranh hổ đấu, buồn cô nương hôm nay xem như no rồi nhãn phúc. Cái gì? Thái tử cơ hồ đường trường liền bạo, hắn đường đường một quốc gia thái tử, cư nhiên bị một nữ nhân coi như con hát giống nhau xem. Giận không thể ác, ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu liền tạm hướng Lang Kỳ Tuyết. Lang Kỳ Tuyết linh hoạt né tránh, hỏa cầu nện ở tầm điện trước cửa một tòa cẩm thạch trắng điêu khắc thành ngọc sư tử thượng, Ngọc sư tử bị tạm cái nát nhử. Muốn đau lòng cũng không tới phiên nàng tới đau lòng. Lang Kỳ Tuyết vô vị nhún nhún vai, nói: Nghe nói các ngươi phụ hoàng hạ chỉ muốn ta tiến cung, bổn cô nương mới lãng phí thời gian đi một chuyến. Sớm biết rằng đi vào nơi này đãi ngộ thế nhưng sẽ là một cái hỏa cầu. Buồn cô nương mới sẽ không tới Đại ca Ngươi như thế nào có thể đối lăng luyện đan sư động thủ đâu Nàng thần thông rộng đại Đem tiểu vương ra nhiều năm ngoan tật đều chưa khỏi Nếu là ngươi đem nàng tạp ra cái tốt xấu tới Phụ hoàng làm sao bây giờ Nô ninh phong lời lẽ chính nghĩa quát Nơi này cùng tẩm điện chỉ cách một đạo cửa gỗ Thanh âm có thể rõ ràng chuyển tiến tầm điện Nô ninh phong là cố ý nói như vậy Không nói Như thế nào có thể làm hoàng đế biết thì thật hắn so thái tử càng thêm để ý hoàng đế thân thể, càng thêm hiếu thuận. Thái tử âm trầm một khuôn mặt, hắn lại không biết lăng kỳ tuyết chính là chưa khỏi tiểu vương ra cái kia nữ thần y nếu là biết, cũng sẽ không công kích nàng. Nhưng này ngô ninh phong rõ ràng là biết đến, ở động thủ phía trước không nói gì, ngược lại chờ đến hắn động thủ lúc sau, mới giả mù sa mưa nói muốn quan tâm phụ hoàng nói, thật đúng là xảo trá. Thái tử cũng có chính mình biện pháp. Nhị đệ đây là ngươi không đúng rồi, ngươi rõ ràng biết nàng là lang luyện đan sư, lại không nói cho ta, phi chờ ta động thủ lúc sau mới nói ra tới, vạn nhất ta động tấn mau, đem luyện đan sư cấp đánh ra cái tốt xấu tới, ngươi chẳng lẽ liền không vì phụ hoàng bệnh tình suy xét suy xét sao? Một câu, đem Ngô Ninh Phong phía trước nói hắn những lời này đó cấp phản bác trở về, thậm chí càng tốt hơn ngăn chặn Ngô Ninh Phong khí thế. Lăng kỳ tuyết nhưng không có tâm tư tới xem này hai huynh đệ tranh đấu gay gắt, lạnh lùng nói, nếu là các ngươi phụ hoàng mời ta tới, chính là không liên quan các ngươi sự, còn không cho ta tránh ra, ta muốn đi ngươi phụ hoàng trước mặt phục chỉ. Hai cái che ở trước cửa hoàng tử lúc này mới nhắm lại miệng, đem phía sau cửa nhường ra tới, tự mình giữ cửa cấp lăng kỳ tuyết mở ra, lăng luyện đan sư ngài thỉnh. Lăng kỳ tuyết ngẩn đầu rất, đi vào. Hôm nay... Nàng không chỉ có là tới đàm phán, vẫn là tới chợ giúp lao vương gia thảo cái cách nói. Nếu là này hoàng đế có tâm, thu hồi phía trước phát ra đi mệnh lệnh, cũng làm cho vòng hòa tắt thành dân chúng mặt, cấp lao vương gia xin lỗi, nàng liền cho hắn giải dược, nếu là hắn gàn bướng hồ đồ, phi kiên chỉ nói lao vương gia là cái phản đồ, kia nàng cũng không cần dùng cùng này đó ác độc người giống nhau so đo. Giống nhau nàng không so đo kết quả đều là nhất lao vĩnh giật, giết chết được. Tầm điện trong không khí tràn ngập nồng đậm rượu vị. Lang Kỳ Tuyết đi vào đi khi, lão hoàng đế trước mắt sáng ngời, biết quá nói, nói vậy, ngươi chính là Phong Nhi. Trong miệng cái kia rất lợi hại luyện đan sư, còn thỉnh cứu chấm. Lang Kỳ Tuyết lại chỉ lo ôm tay, tùy ý đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nay hoàng đế trụ địa phương quả nhiên là xa hoa, ngay cả thảm đều là dùng vàng bạc tuyến, hôn tơ lụa dệt thành. Còn thỉnh lăng luyện đan sư cứu chấm. Lão hoàng đế lại run run rẩy rẩy nói Lăng kỳ tuyết lại như cũ chỉ ở cảng thán này tòa cung điện xa hoa xa hoa lãng phí Nô Ninh Phong thấy thế, làm bộ làm tịch quỳ dạp xuống lăng kỳ tuyết trước mặt Khẩn câu nói, còn thỉnh lăng luyện đàn sư cứu cứu ta phụ hoàng Thái tử cũng không cam lòng lạc hậu, lần lượt quỳ dạp xuống lăng kỳ tuyết trước mặt Nói, thỉnh lăng luyện đàn sư cứu cứu ta phụ hoàng Lăng kỳ tuyết không nhanh không chậm Lúc này mới đem tầm mắt từ một cái ngọc chất bình hoa thượng thu hồi tới. Ta vì cái gì muốn cứu các ngươi phụ hoàng? Kia nhẹ nhàng thanh âm, mềm mại tàn mạn, nhưng nghe ở hoàng đế lô thai, lại tựa mùa đông khắc nghiệt ma âm, ma âm lọt vào thai, toàn bộ thế giới đều phát ra hong long thanh âm. Nô Ninh Phong vui vẻ, thầm nghĩ, phụ hoàng, không phải ta không cứu ngươi, mà là ngươi cũng thấy rồi, là lăng luyện đan sư không muốn ra tay, ngài cũng đừng trách ta à. Thái tử lại nóng nảy, hoàng đế là hắn cuối cùng cái chán, nếu là hoàng đế ngã xuống, kia hắn về sau khẳng định trông cự không được ngô ninh phong điên cuồng thế công, này thành hòa quốc cuối cùng vẫn là ngô ninh phong. Thình lăng luyện đan sư cứu cứu ta phụ hoàng, mặc kệ ngươi khai ra điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Nô ninh phong nói, mặc kệ trong lòng như thế nào hy vọng hoàng đế chết đi, bên ngoài thượng sắc mặt công pháp vẫn phải làm, miễn cho nhận người lên án. Là nha là nha, chỉ cần lăng luyện đan sư có thể cùng cứu phụ hoàng, chỉ cần là ta khả năng cho phép, ta đều sẽ hai tay dâng lên, cho dù là ta lực sở không kịp, ta cũng sẽ nỗ lực vì người đạt thành mục tiêu. Thái tử cũng phụ hoà nói, nằm ở trên long sàng lão hoàng đế rốt cuộc có thể bình thường trở lại. Ai nói các hoàng tử vì tranh đoạt long tòa, không màng thủ túc chi tình. Xem, hắn hai cái nhi tử nhiều hưu chỉ là Lăng kỳ tuyết nhàn nhạt nhìn lướt qua thái tử, sau đó đem tầm mắt dừng lại ở ngô ninh phong kia lập lòe đôi mắt thượng. Chương 460 trao đổi điều kiện. Kỳ quái, các ngươi ước gì ta chết, ta vì cái gì muốn cứu các ngươi phụ hoàng, ta đầu vóc nước vào. Lao hoàng đế mới hơi hơi thư hoán tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng đi lên, lăng kỳ tuyết cư nhiên nói, không cứu hắn. Buồn cười. Chính là trừ bỏ làm chứng mắt, hắn lại liền rời giường sức lực đều bị độc không có. Lăng kỳ tuyết tiếp theo chậm gì gì nói, kỳ thật sao, muốn ta ra tay cũng không phải không thể, chỉ là. Nàng mỗi một câu đều lăng trì này ba người thần kinh, hai cái hy vọng nàng ra tay, nô ninh phong tắc hy vọng nàng tốt nhất không cần ra tay, đem lão hoàng đế đắc tội, lúc sau lão hoàng đế cũng sẽ tận hết sức lực bỏ ra tay đối phó lăng kỳ tuyết, thẳng đến chết đi, hắn liền có thể thuận lợi lên làm hoàng đế. Lăng kỳ tuyết nghiền ngâm ánh mắt đảo qua Ngô ninh phong kia âm hiểm đôi mắt, Chỉ là ta yêu cầu các ngươi làm ra hai việc, làm được ta liền ra tay, đúng sự thật làm không được, về sau liền đừng tới tìm ta, ta cũng không phải mỗi một ngày đều thực nhàn, không chừng ngày nào đó tâm huyết dâng trào liền tìm một chỗ bế quan. Nga, quên nói, giống nhau ta bế quan địa phương là người dễ dàng không thể tìm được, còn có a, một khi ta bế quan, không có cái hai ba tháng là sẽ không ra tới. Nô ninh phong thầm nghĩ, hảo a, hai ba tháng không ra. Đến lúc đó lão hoàng đế cũng đi đời nhà ma, ngôi vị hoàng đế đã sớm rơi vào trong tay của hắn. Thái tử nóng nảy, "Này nhưng làm sao vậy đến?" Lăng Luyện Đan sư ngài nói, "Chỉ cần là ngài khai ra điều kiện, ta đều sẽ đáp ứng." Hắn quấn lên, liền tôn xưng đều dùng đến. Lăng Kỳ Tuyết không cho hắn mặt mũi, nói, "Không liên quan ngươi sự, việc này còn phải lão hoàng đế chính mình đáp ứng." Lăng Kỳ Tuyết nhìn quanh một vòng trung quanh hoàn cảnh. Nếu là bọn họ người từ cửa công tiến vào, nàng nhưng dĩ vãng phương hướng nào chạy trốn. Chấm đáp ứng ngươi. Chấm đáp ứng ngươi, ngươi nhanh lên cứu chấm A. Lao Hoàng đế chịu không nổi thống khổ, cấp giống giống đáp ứng. Kế tiếp Lăng Kỳ Tuyết nói đi làm hắn trầm mặc. Lăng Kỳ Tuyết nói, ta muốn ngươi đem vây quanh tiểu viện tử tiểu binh cấp triệt, cũng tự mình đến khu náo nhiệt ở Quảng Đại Dân Trung trước mặt chính miệng cùng Lao Vương ra xin lỗi, nói là các ngươi làm sai không nên vu hãm lão vương gia. Tự vả miệng ba thừa nhận hãm hại lão vương gia, có tổn hại thánh uy, lão hoàng đế tức khắc nắm lấy không chừng. Nếu các ngươi quyết định không giới, ta đây liền đi rồi, đi này một chuyến lãng phí ta rất nhiều thời gian, ta muốn chạy nhanh đi bế quan tu luyện bổ trở về. Lăng Kỳ tuyết xoay người, lập tức đi hướng cửa, không hề có muốn dừng lại ý tứ. Lão hoàng đế nổi giận, tại vị nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngoại quốc cao thủ đến phóng Hắn không dám bất kính, e sợ cho bọn họ sẽ một trường giết hắn, đem thành cùng cấp đoạt đi, bất luận ở người nào trước mặt, hắn đều là hoàng vi không thể phạm bộ dáng. Hiện giờ thế nhưng bị một cái nho nhỏ bình thường dân nữ áp chế, hắn khí A, hắn giận A, lại không hề biện pháp, hoặc là đi mất mặt xấu hổ, hoặc là liền vứt bỏ tôn nghiêm, thu hoạch tánh mạng. Cuối cùng, lão hoàng đế vẫn là làm ra sáng suốt lựa chọn, hảo, chấm làm theo là được. Vậy ngươi còn không chạy nhanh đi kêu người tiến vào đem vây quanh tiểu viện tử binh lính cấp kêu trở về, cả ngày lãng phí thời gian ở giám thị lao vương ra trên người, còn không bằng dùng nhiều một chút thời gian ở quốc sự thượng, miễn cho bị mặt khác quốc gia khi dễ mới là thật. Lao hoàng đế hô thanh, bên ngoài không người nhưng dùng, liền lại hô một tiếng, một cái xanh sao vàng vọt tiểu thiếu niên lăn tiến vào nói, Hoàng thượng có gì phân phó? Ngươi chạy nhanh truyền châm ý chỉ. Đem vây quanh lão vương ra phủ đệ binh lính đều triệt. Kia thiếu niên vâng vâng dạ dạ lui ra ngoài. Lăng kỳ tuyết lúc này mới vừa lòng móc ra nửa viên giải dược. Ném tới lao hoàng đế trong tay. Đây là nửa viên đan dược có thể cởi bỏ ngươi trong cơ thể đầu. Bất quá là tạm thời. Chờ ngươi tự mình đến khu náo nhiệt cùng lao vương ra xin lỗi lúc sau. Ta lại đem dư lại một nửa cho ngươi. Lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái liền nhìn ra lão hoàng đế tưởng bắt được giải dược lúc sau liền bộ ước dù sao giải dược đã tới tay. Nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, cũng không nhìn xem nàng có cho hay không người cơ hội này. Lăng kỳ tuyết đem một nửa kia đan dược thu hồi đến hỗn độn thế giới chung, kỳ thật nàng cũng là ở đánh cuộc, đánh cuộc trong hoàng thất người so với ai khác đều tích mệnh. Nàng còn không có ác độc đến bởi vì cùng hoàng thất có ân oán, liền phải sở hữu trong cung người thánh mạng tới chôn cùng. Liên tính không phục giải dược, một tháng sau, loại bệnh trạng này cũng sẽ biến mất. Sẽ khỏi hẳn. Nàng đánh cuộc lao hoàng đế luyến tiếp lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc. Quả nhiên đánh cuộc chính xác. Lao hoàng đế bể bảy ngã vào trên long sàng. Lăng kỳ tuyết mới vừa lòng xoay người đi ra tầm điện. Nơi này lại phồn hoa. Cũng không có một kia người vị. Vẫn là tiểu viện tử càng ấm áp. Mục đích đã tới. Chờ hoàng đế đến khu náo nhiệt xin lỗi lúc sau. Nàng liền cùng lao vương ra cùng đi xa lục quốc. Lao vương ra tránh ở chỗ tối. Xem lăng kỳ tuyết từ đầu đến cuối biểu hiện ra ngoài bình tĩnh cùng cơ chí, càng là tự đáy lòng tán thưởng, tiểu nha đầu thật là quá ưu tú, khó trách nàng trướng mắt chính mình tôn tử, liền chính hắn đều cảm thấy ngô dĩnh không xứng với lăng kỳ tuyết. Nghĩ đến lăng kỳ tuyết tướng công nhất định là cái trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hưu tồn tại đi. Lăng kỳ tuyết trở về khi, vây quanh ở cửa chỗ binh lính đã tan, lệ hoa cười Khanh khách đứng ở cửa chỗ, chờ đợi lăng kỳ tuyết trở về Lão vương gia mau lăng kỳ tuyết một bước trở về, đem sự tình trải qua đều nói cho hắn. Ở mọi người xem tới, hình như là lăng kỳ tuyết leo lên lão vương gia phủ, chỉ có chính bọn họ biết, là lão vương gia phủ dính lăng kỳ tuyết quang. A di, người như thế nào ở chỗ này, mau trở về đi thôi. Lăng kỳ tuyết đi đến lệ hoa bên người. Lệ hoa cho nàng cảm giác cùng tư tư giống nhau, đều là thực thiện giải nhân ý trường bối, đối nàng lại hảo, nàng cùng thích nàng. Thuyết Nhi ngươi thật lợi hại, nghe phụ thân nói, ngươi nói mấy câu liền đem trong cung những cái đó, nói được một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể ngoan ngoan tùy ý ngươi khai điều kiện. Kia cũng là bọn họ tự làm tự chịu, quái không ta, ai làm cho bọn họ đổi trắng thay đen. Hai người vừa nói vừa cười hướng tiểu viện tử đi đến, đang chuẩn bị đóng cửa, ngoài cửa đột nhiên bụt ra một cái khách không mời mà đến, ở hai cánh cửa khép lại phía trước, quỷ mị vói vào một bàn tay. Tập ở hai cánh cửa bản chi gian, từ từ, từ từ. Thanh âm này rất quen thuộc, hơn nữa thực chắn ghét. Người tới đúng là lăng kỳ tuyết ghét nhất Ngô Ninh Phong. Vì mau phải đợi. Đẩy ván cửa tay mạnh mẽ đem ván cửa khép lại, kẹp lấy Ngô Ninh Phong cánh tay, đau đến hắn đảo hốt khí. Ta đều làm ngươi từ từ, người nữ nhân này như thế nào nghe không hiểu tiếng người A. Ngô Ninh Phong nổi giận mắng. Ở trong hoàng cung. Lăng kỳ tuyết muốn cứu hoàng đế đã làm hắn thực bực bội, đuổi tới nơi này tới, lăng kỳ tuyết thái độ còn như vậy ác liệt, hắn tức khắc liền sinh khí. Nói như thế nào hắn cũng là một cái hoàng tử, người lăng kỳ tuyết bất quá là một cái tiểu địa phương đi lên bình thường nữ tử, lại ba lần bốn lượt cùng hắn đối nghịch. Tức giận đến hắn cái gì hoàng tử khí độ đều vứt đến sau đầu, chỉ nghĩ đem lăng kỳ tuyết cấp giết chết, dù sao hắn đã ăn trộm một đống lớn năng dược, thủ linh trận không cần cũng thế. Chương 461 Giống cái gì tang, ngươi phụ hoàng còn chưa chết đâu, ngươi liền cứ như vậy cấp làm hắn chết. Không phải ta nghe không hiểu tiếng người, mà là nào đó người ta nói lời nói cùng xuất sinh ở kêu to không sai biệt lắm, thực dễ dàng lẫn lộn. Nói nữa, ngươi làm ta từ từ ta liền từ từ, ngươi cho rằng ngươi là ai a Thừa dịp ngô ninh phong ăn đau đem cánh tay lùi về đi không, lang kỳ tuyết ngay trước mặt hắn, đem đại môn hung hăng đóng lại. Dư lại Ngô Ninh Phong ở ngoài cửa đối với cũ nát cửa gỗ tay đấm chân đá vài hạ, chính mình đã đến ngón chân đầu, lại là một trận ôm chân nghe răng trợn mắt. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cửa gỗ, Ngô Ninh Phong xoay người rời đi. Nếu thời gian có thể chạy ngược, Lăng Kỳ Tuyết nhất định mang Phương Miểu cùng Tư Tư cùng nhau đến hòa tắt thành tới, hòa bình thành ai ai muốn ai muốn đi. Thời gian trôi qua một ngày, Lăng Kỳ Tuyết không có chờ tới hoàng đế đến nháo sự xin lỗi. Ngược lại chờ tới ngô ninh phong phái người chuyển đến, phương miểu vợ chồng ở bọn họ trên tay tin tức. Từ hòa bình thành đến hòa tắt thành lộ trình yêu cầu 2 tháng, tính tính thời gian, một đi một về. Nói cách khác từ ngô ninh phong mới từ hòa bình thành trở về không lâu, hắn cũng đã bắt đầu đánh phương miểu vợ chồng chú ý. Phái ra cao thủ đi hòa bình thành chọc nã phương miểu vợ chồng. Hòa không kịp người nhà. Lăng kỳ tuyết nổi giận. Đem ngô ninh phong phái tới người đuổi đi lúc sau. Lăng Kỳ Tuyết đi đến lão vương gia trước mặt, thỉnh cầu trợ giúp, "Lão vương gia, hiện tại ta già dàn mãi mãi bị bắt được, ta ở chỗ này chỉ có thể hướng ngài xin giúp đỡ, ngươi cần phải trợ giúp ta." Lão vương gia sảng khoái đáp ứng, "Ngươi muốn ta như thế nào phối hợp ngươi, còn có lệ hoa đều nghe ngươi an bài. Đến nỗi Ngô Dĩnh cái kia tiểu tử thúi, liền thôi bỏ đi, hắn vẫn là luyến tiếc Ngô Dĩnh bị thương." Lăng Kỳ Tuyết minh bạch hắn ý tứ, nói, "Ngài yên tâm." Ta sẽ không cho các ngươi có nguy hiểm, ta chỉ là muốn cho ngài cho ta họa một phần hoàng cung bố cục đồ, còn có nhị hoàng tử phủ bố cục đồ, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Cái này đơn giản, hai cái canh giờ về sau ngươi tới bắt. Lão vương ra một ngụm đáp ứng, sống một vạn nhiều năm, không ai có thể so với hắn càng hiểu biết hòa tắt thành sở hưu bố cục. Cảm ơn lão vương ra. Lăng kỳ tuyết ngọt ngào cười. Lại quay đầu lại, Mỹ lệ con ngươi trùng. Tràn đầy sát lục cùng âm oan Nàng không phải không tàn nhẫn Chỉ là ở trong tình huống bình thường Nàng sẽ đem vui nhọn giấu đi Miễn cho thương cập vô tội Nhưng nếu địch nhân cho rằng thiện lương chính là nàng bản tính kia hắn mắt bị mù Nàng lăng kỳ tuyết trước nay Đều không phải cái gì thiện tra Hai cái canh giờ lúc sau lão vương ra liền đem hoàng cung bố cục tranh vẽ hảo Giao cho lăng kỳ tuyết Đây là ba năm trước đây ta phát hiện bố cục Khi cách ba năm Cũng không biết biến hóa có bao nhiêu đại Nếu là ở hiện đại hóa bước chân nhanh hơn thiên triều, ba năm đủ khả năng làm một cái thôn xóm nhỏ biến thành một tòa tiểu thành, thậm chí là một tòa đại thành. Nhưng nơi này là kiến trúc nghiệp cũng không phải thực phát đạt lạc thiên đại lục, ba năm thời gian, chỉ có thể nhiều cái ra một ít phòng ở, đại khái bố cục vẫn là vô pháp thay đổi. Lăng kỳ tuyết đem bố cục đồ lấy lại đây, cảm ơn lão vương gia. Tuyết nhi ngươi quá khách khí. lão vương gia ha hạ cười. Lăng Kỳ Tuyết không hề nói cái gì, mà là đem bố cục đồ mở ra, tinh tế phân tích chấm đất hình, nàng quyết định, đợi chút liền đi trước ngô ninh phong trong phụ thử. Có không hiểu địa phương có lão vương ra ở một bên giải thích, không ra một nén nhang thời gian, Lăng Kỳ Tuyết liền đem bố cục đồ tiêu hoa xong. Kim chuột thổ độn phát huy đến mức tận cùng, từ nhỏ trong viện trong hoa viên chui vào ngầm, hướng nhị hoàng tử phủ đi. Từ nhị hoàng tử phủ trong hoa viên ra tới, phân biệt phương hướng. Thân hình giống như cá trạch giống nhau trượt đi ra ngoài. Bởi vì Ngô Ninh phong người đều đi duy trì trong hoàng cung, nhị hoàng tử trong phủ người rất ít, chỉ có mấy người cao thủ tòa chấn, lăng Kỳ Tuyết dùng có thể che đậy hơi thở đang rước, đảo cung thuận lợi tìm được rồi địa lao. Địa lao hoàn cảnh thập phân ác liệt, âm u và ướt, các loại mang huyết hình cụ hỗn độn ném ở trong góc, chỉ có hai cái ngục tốt đang ở uống rượu. Bọn họ phía sau trong phòng giam giam, giam giữ mấy cái dơ hề hề phạm nhân. Trên người phạm nhân quần áo vết máu loang lổ, hiển nhiên là vừa chịu quá khổ hình không lâu. Đem mê hồn tán rơi tại trong không khí, chờ ngục tốt kẽ xịu sau, đi đến bên trong, nhất nhất phân biệt, không có nhìn đến phương miểu cái tư tư. Những cái đó phạm nhân cũng đều bị hôn mê, nằm trên mặt đất, trên người miệng vết thương nhìn thấy ghê người, rất là thảm thiết. Lăng kỳ tuyết quan sát một chút, không có thả bọn họ đi ra ngoài, nếu lúc này đem những người này thả ra đi. Chẳng phải là nói cho Ngô Ninh Phong, nàng đã tới. Một khi rút dây động rừng, muốn tại đây to như vậy hòa tắt thành lại tìm được phương miểu cái tư tư liền không dễ dàng. Ở Hòa Bình Thành, phương miểu là duy nhất linh vương, Hoa Bình Thành chính là hắn thiên hạ, nhưng một khi có mặt khác thành thị linh vương cao thủ liên hợp lại, hắn cũng chỉ là song quyền khó địch bốn chân. Lăng kỳ tuyết bình tĩnh luôn mãi xác nhận trong phòng giam không có mặt khác cơ quan ám đạo, mới dựa theo đường cũ lui về tới. Tiếp theo trạm mục tiêu, Hoàng cung Thiên Lao. Hoàng cung Thiên Lao so nhị hoàng tử gia địa Lao muốn đại gia rất nhiều, bên trong thủ ngục ngục tốt cũng so nhị hoàng tử phủ nhiều gia rất nhiều lần. lang kỳ tuyết càng thêm cẩn thận. Lao vương gia hồi ức nói, trong hoàng cung ngục tốt đều là linh vương hậu kỳ cao thủ, nhưng nguyên lai ngục tốt đều bị lang kỳ tuyết hạ độc được Trước mắt này đó đều là từ thái tử phủ cùng nhị hoàng tử phủ cùng với ngoài thành quân coi giữ nơi đó điều tới. Thực lực hẳn là không có nguyên lai like đem nhóm người cường. Lại cũng không dung kinh thường, lang kỳ tuyết một đường đi đến thiên lao trước cửa, che dấu lên. Mê hồn tán chậm rãi ở trong không khí thiêu đốt, đợi ước chừng một canh giờ, hoa ở nho nhỏ trong một góc, lang kỳ tuyết cảm giác được chân đều đã tê dần, mới nhìn đến bên trong người chậm rãi ngã xuống đi. Lang kỳ tuyết linh hoạt lắc mình đi vào, bắt đầu một gian một gian nhà tu tìm, vẫn là không có phát hiện phương miểu cùng từ từ. Nang vội vàng khắp nơi tra tìm, xem trong phòng giam hay không có ám cách. Lại vào lúc này, nhà tù ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, như như vô cường giả hơi thở từ bên ngoài phiêu tiến vào. Lăng kỳ tuyết mày nhăn lại, nơi này không có có thể tránh né địa phương. Nhìn đến có một gian không nhà tù, lăng kỳ tuyết không cần nghĩ ngợi đi vào đi, đem đầu tóc lộn loạn, cảm thấy trên người quần áo quá thấy được, lại từ hỗn độn thế giới tìm được một kiện màu trắng quần áo, khoác đi lên. Người tới cấp lăng kỳ tuyết cảm giác hơi thở rất mạnh, thậm chí là cách khác miểu còn cường, nhưng có so Lão vương ra muốn nhược một chút, phòng chừng đúng là ở linh vương cùng linh tôn chi gian cuối cùng giai đoạn, tao nộ bình cảnh. Có lẽ hắn sẽ là thành hòa quốc cái thứ hai linh tôn, khó trách hoàng đế dám đối với Lão vương ra xuống tay, nguyên lai like là tìm hảo lốp xe dự phòng. Lăng kỳ tuyết túi đầu ngồi sổm trong một góc, như là đại đa số phạm nhân như vậy, không dám ngẩn đầu xem ra người, run bần bật. Chính là nàng thật sự trang không ra phát run hiệu quả a. Hào đi, Lăng Kỷ Tuyết quyết định chỉ cúi đầu, dựng lên lỗ tai nghe một chút bên ngoài tình huống, có lẽ có thể nghe ra một ít hữu dụng. Tới không phải một mình, mà là hai người, trong đó có Lăng Kỷ Tuyết quen thuộc thanh âm. Hoàng đế. Chương 462 chủ động xuất kích. Hoàng đế thanh âm rất là đắc ý, người định không bằng trời định, Lao thất phu cho rằng tìm được một cái luyện đan sư là có thể thay đổi kết cục. Chấm còn có hậu tay, nếu không phải hắn đem vật nhỏ trị hết, chấm còn khinh thường hạ cái này tay. Một cái khác lăng kỳ tuyết chưa từng nghe qua thanh âm nói, Hoàng thượng anh Minh, nếu không phải lần này nhi thần không ở hòa tất hành, Hoàng cung cũng sẽ không nháo ra như vậy đại sự tới, là nhi thần sơ sót. Hoàng đế, nói đến cũng là tà môn, trong tình huống bình thường, Linh vương cấp bậc trở lên chính là sẽ không dễ dàng chúng độc, nhưng lần này cư nhiên toàn bộ đều ngã xuống thật là khí sắt chấm cũng Người xa lạ, Hoàng thượng giảm nhiệt, nhi thần đã trở lại, Hoàng thượng ngài cũng không cần lo lắng. Hoàng đế, đó là, mỗi người đều nói Phong Nhi là thành hòa quốc tương lai lương đống, nhưng chỉ có viễn nhi ngươi mới là chấm tín nhiệm nhất người. Người này là Hoàng đế thời trẻ nhận lấy con nuôi, Nô Ninh Viễn. Nô Ninh Viễn vẫn luôn là cái bí mật, chỉ có Hoàng đế cùng Thái Tử biết, Nô Ninh Phong cũng không biết. Lần này Nô Ninh Phong đối Hoàng đế thử, Làm hoàng đế thực tức giận. Lúc trước hòa bình thành tụ linh trận nháo đến ồn ào huyên áo, ai không biết, đặc biệt là bị lăng kỳ tuyết hung hăng giáo hấn quốc lương bố tiếu đám người, trở về liền cùng gia tộc trưởng lao đăng báo. Làm hoàng đế, liền tính không ra khỏi cửa, cũng có tín nhiệm đại thần đem tiêu chuyển tới hắn nơi này. Hắn biết do tụ linh trận có bao nhiêu quan trọng, liền đem cái này quan trọng nhiệm vụ giao cho ngô ninh viễn. Ngô ninh viễn nhưng không có ngô ninh phong như vậy do dự. Tới rồi hòa bình thành lúc sau, dùng hoàng tộc thân phận yêu cầu phương hiểu đem tụ linh trận giao ra đây, không giao liền trực tiếp động thủ bắt người. Nô ninh viễn, nhi thần thụ sủng ngược kinh, cảm ơn hoàng thượng tín nhiệm, nhi thần tự nhiên cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hoàng đế tựa hồ thực vừa lòng, vẫn là viễn nhi ngươi chi kỷ à, nếu là ngươi là của ta thân sinh nhi tử thì tốt rồi, ta nhất định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Nô ninh viễn, đa tạ hoàng thượng nâng đỡ. Nhi thần thẹn không dám nhận. Hoàng đế, viễn nhi a, lần này hành động ít nhiều người a. Nô ninh viễn, này hết thể đều là hoàng thượng anh minh. Nếu không phải hoàng thượng sai khiến cho ta mười cái linh vương, ta một mình liền tinh có thể đánh thắng phương miểu, cũng không nhất định có thể đem hắn chảo trở về a. Nghe đến đó, lang kỳ tuyết trong lòng một cái lộ bộ, phương miểu. Phương miểu không phải ngô ninh phong người chảo sao. Nếu không phải... Vì sao là ngô ninh phong người phái người tới thông chi nàng? Lăng kỳ tuyết chỉ tưởng tượng là có thể nghị thông suốt, ngô ninh phong tưởng đoạt ngôi vị hoàng đế, mà hoàng đế tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, này liền tạo thành bọn họ chi gian mâu thuẫn, hoàng đế là muốn mượn tay nàng đem ngô ninh phong cấp diệt trừ. Mẹ kiếp! Này hoàng gia hai cha con một cái so một cái xảo trá, một cái so một cái âm oan, hổ độc không thực tử. Này hoàng đế cư nhiên vì một cái nhi tử tính kế một cái khác nhi tử mệnh. Nói đến, tiếng ngô ninh phong cũng thật là đủ bi thôi, cư nhiên có như vậy một cái cha cha. Lăng kỳ tuyết nghĩ thông suốt về sau, đối ngô ninh phong ấn tượng cũng không như vậy hỏng rồi. Đổi vị tự hỏi, nếu là nàng đứng ở ngô ninh phong vị trí thượng, cũng sẽ trăm phương nghìn kế tìm kiếm tự bảo vệ mình. Nhưng không đại biểu nàng sẽ cùng hắn làm bằng hưu, trợ giúp hắn, đây là hai chuyện khác nhau. Nghe đến đó, Lăng Kỳ Tuyết Đại khái có thể minh bạch Phương Miểu bị bắt lấy một chuyện, là hoàng đế âm mưu. Hỗn lộn đầu tóc hạ, Lăng Kỳ Tuyết lạnh lùng gợi lên khỏe môi. Tường một mũi tên bắn ba con nhạn. Vậy xem các ngươi bản lĩnh, Phương Miểu nàng sẽ nghĩ cách cứu ra, tu linh trận cũng sẽ không truyền lưu, lão vương gia trong sạch cũng muốn hoàng đế tự mình đi xin lỗi, đến nỗi Ngô Ninh phòng, muốn giết nhi tử chính ngươi động thủ. Đột nhiên Hoàng đế cùng nô ninh viễn nói chuyện thanh đột nhiên im bặt. Túi đầu, lang kỳ tuyết cũng có thể cảm giác được bọn họ dừng lại trên người nàng ánh mắt, không thể tưởng tượng, còn có cung nhiệt, thậm chí là điên cuồng. Nếu bị phát hiện, lang kỳ tuyết cũng không hề tranh né. dù sao sở hữu phạm nhân cùng ngục tốt đều bị hôn mê, sẽ không biết nơi này phát sinh tình huống, nhanh chóng ngẩng đầu lên, kính trận cũng triển khai tư thế tới. Bất quá tại đây nho nhỏ trong phòng giam, kinh trận bày biển không gian bị hạn chế. Nhà tù cùng nhà tù chi gian cách trở là cánh tay thô gậy sát, không có cách nào ngăn cách đẩy ngã, lang kỳ tuyết chỉ có thể linh hoạt sử dụng. Hàn băng tinh thạch liền bãi ở kính trận trong một góc, không gian nhỏ hẹp, nàng không ra đi, nô ninh viễn cùng hoàng đế cũng không tiến trận, ba người liền như vậy ràng co. Kéo thời gian đối nàng thực bất lợi, lang kỳ tuyết không thể lại đợi, chủ động xuất kích. Mở ra cửa lao. Dung tiểu gương không chế được kính trận chậm rãi di ra nhà tù, hướng hoàng đế bọn họ đi qua đi. Có tiểu gương ở, cái này kính trận liền có thể biến thành một cái lưu động trận pháp, có thể tùy thời linh hoạt sử dụng. Bởi vì tụ linh trận duyên cớ, hoàng đế vẫn luôn cho rằng lăng kỳ tuyết là cái trận pháp cao thủ, nhìn đến lăng kỳ tuyết quanh thân vờn quanh gương, tức khác trong lòng lo sợ. Nếu lúc này lăng kỳ tuyết còn có tâm tình suy đoán đến hoàng đế ý tưởng, nhất định sẽ ngửa đầu cười to. Ta không phải trận pháp cao thủ, cũng chỉ hiểu được độc trận, kính trận cùng tụ linh trận mà thôi, thiên thiên mới là trận pháp cao thủ. Hoàng đế cảm thấy bất an, hắn cảm giác được lăng kỳ tuyết sắc khí, ngưng tụ ra linh lực liền hướng nhà tù ngoại chạy tới. Có thể so hắn càng mau một bước thế nhưng là ngô ninh viễn. Lăng kỳ tuyết sợ ngây người, vốn dĩ hai người kia mắt lộ ra sắc ý, cho rằng hai người kia muốn bắt chủ nàng, mới bày ra kính trận, chuẩn bị đem hai người kia xử lý nhưng là bọn họ làm chuyện thứ nhất, cư nhiên là chạy trốn. nếu chạy trốn nói kinh trận bí mật liền giữ không nổi, hoàng đế dễ làm, chính là cái kia Ngô Ninh Viễn có chút khó giải quyết. Lăng Kỳ Tuyết không hề do dự, nhanh chóng thu hồi gương, vận chuyển khởi gió xoáy vô ảnh chân pháp, lướt qua hoàng đế lao ra thiên lao, thẳng truy Ngô Ninh Viễn. Ngô Ninh Viễn đánh chết đều sẽ không nghĩ đến, hắn mới chạy ra thiên lao cửa, đã bị lăng Kỳ Tuyết cấp đuổi kịp. suy nghĩ một chút không đúng. Hắn một cái linh vương hậu kỳ cao thủ, như thế nào có thể sợ một cái linh đem chung kỳ tiểu cô nương? Nô ninh nguyên lập tức bình tĩnh lại, vừa rồi hắn biểu hiện nhất định làm hoàng đế thất vọng rồi, đợi chút đem lăng kỳ tuyết giải quyết, còn phải tốn chút tâm tư giải thích giải thích mới được. Nhìn đến mô ninh viễn ngừng lại, lăng kỳ tuyết thở dài nhẹ nhõn một hơi, không sợ ngươi dừng lại cùng ta đối chiến, liền sợ ngươi chạy, kính trận bí mật chuyển ra đi. Nói vậy ngươi chính là lăng kỳ tuyết đi. Can đảm nhưng thật ra không tồi, bất quá đáng tiếc, hữu dung bồm yêu, nếu ngươi nguyện ý sấm đi lên, vậy chớ có trách ta không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nô ninh viễn định cười, ngưng tụ ra một trận trường phong, tiếp cận lăng kỳ tuyết. Dây lát gian, thiên lao cửa trống rỗng nhiều ra số mặt gương, đem hắn bao quanh vây quanh. Nô ninh viễn cũng không có cảm giác được khắc thưởng, cười đến càng hoan, ha ha ha. Nữ nhân chính là nữ nhân, trời sinh yêu quý chính mình dung mạo. Ngay cả chạy trốn đều phải mang theo nhiều như vậy gương. Chẳng lẽ ngươi không yêu quý chính mình dung mạo, muốn hay không chờ lát nữa ta ở ngươi trên mặt hoa trước mười đao tám đao, làm ngươi tới rồi diêm vương chô đó đưa tin đều mang theo phá tướng bộ dáng. Lăng kỷ tuyết cười lạnh thần thức vừa động, dùng thần úc bao vây lấy hẳn băng tinh thạch, bày biện ở kính trận mắt trận chỗ. chương 463 buông tay đi làm, đem thần úc rút về hốn độn thế giới chúng đi. Toàn bộ kính trận nội dòng khí tức khắc thay đổi. Nô ninh viễn ngưng tụ ở trong tay linh lực đột nhiên liền biến mất. Đây là hắn chưa bao giờ gặp được quá hiện tượng, hắn cảm thấy trong lòng mạc danh bất an. Khó trách Lăng Kỳ Tuyết muốn đuổi theo ra tới, hắn lúc ban đầu chính là muốn chạy, vì sao nào chịu muốn lưu lại à. Lăng Kỳ Tuyết lấy ra một phen trường kiếm liền hướng Nô ninh viễn giết qua tới, ở mọi người đều không có sử dụng linh lực dưới tình huống, nàng có tự tin đem Nô ninh nguyên xử lý này mấy tháng qua trải qua khắc khổ huấn luyện thân thể của nàng tố chất lại tăng lên rất nhiều trường kiếm đâm đến nô ninh viện trước mặt hắn mới bừng tỉnh đại ngộ vội vàng né tránh mới né tránh lang kỳ tuyết mũi kiếm liền lại lần nữa truy đuổi đến hắn mặt chỗ đem hắn bức bách đến lãng phí bất ham sử dụng linh lực thói quen hắn cơ hồ quên mất thuần thân thể đối kháng nô ninh viện thực mau liền rơi xuống hạ phòng Lăng kỳ tuyết không cho hắn cơ hội liên tục mấy cái kiếm hoa đem hắn giết chết. Kế tiếp chính là hoàng đế, biết bí mật này người hết thảy không thể sống. Lăng Kỳ Tuyết xoay người trở lại thiên lao, hoàng đế đã dọa đại tiểu tiện mất khống chế, ngốc đứng nói không ra lời. Lăng Kỳ Tuyết không cần tốn nhiều sức liền thanh trường kiếm đặt tại hoàng đế trên cổ, lạnh lùng nói, nói: "Phương thành chủ đâu?" Chấm, chấm chính là không nói, Viễn Nhi đã bị ngươi giết, chấm vừa nói ra tới, ngươi khẳng định sẽ đem chấm cũng giết, nếu là chấm đã xảy ra chuyện Nhìn phương miểu người sẽ lập tức đem hắn cấp giết chết, chấm muốn bọn họ cho chấm trôn cùng. Hoàng đế rốt cuộc là thân cư địa vị cao nhiều năm, cứ việc trong lòng cảm thấy sợ hãi, vẫn là có thể đem đối chính mình có lợi nhất điều kiện nói ra. Phải không? Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Lăng kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới móc ra một lọ nọc độc. Loại này nọc độc có thể cho người ta tạo thành một loại ảo giác, bị nọc độc ăn mòn quá địa phương sẽ cho người một loại bỏng rát đau đớn dám cảm. Giống như bị đầu nhập biển lửa chung đốt cháy giống nhau Binh khẩu nhắm ngay hoàng đế Hướng trên cổ hắn đảo đi Hoàng đế thân hình nhoang lên né tránh nọc độc Lăng kỳ tuyết lập tức tiếp đón ra kính trận Ta rất hắn linh lực Mấy cái linh hoạt vượt qua Đem hắn chế phục trụ Nọc độc tích ở trên cổ hắn Hoàng đế lập tức ngồi sổm xuống che lại cổ Tức khắc thiên lao phát ra từng trận cực kỳ Bi thảm tiếng kêu thảm thiết Chân cổ đau đã chết thê thê lương lệ. Tại đây yên lặng thiên lao bên trong, phá lệ lệnh người sởn tóc gáy. Lăng kỳ tuyết ở hoàng đế tiếng kêu thảm thiết truyền ra phía trước, nhanh chóng đem hàn băng tinh thạch thu hồi, kính trận cũng trệt rớt, bố trí một cái kết giới. Tiếng kêu thảm thiết ở kết giới bên trong qua lại chấn động, chấn đến lăng kỳ tuyết lỗ thai đều đau lên, chạy nhanh dùng tay che lại. Hiện tại, ta tưởng hoàng đế bệ hạ hẳn là sẽ tưởng nói cho ta, phương thành chủ ở nơi nào đi. Lăng kỳ tuyết thần sắc hững Nói ra thanh em không mang theo ý tứ độ ấm, chấm, chính là, không nói cho ngươi. Hoàng đế vẫn là mạnh miệng, tiếc hảo, ta tưởng kế tiếp tư vị sẽ càng sảng. Lăng kỳ tuyết một giọt nọc độc trực tiếp ngã vào hoàng đế cổ hạ, nọc độc theo thân thể đi xuống lưu, lưu kinh nơi đau đến muốn chết. Hoàng đế đau đến mặt đều vặn mẹo. Lăng kỳ tuyết đứng ở hoàng đế trước mặt, không giao động, nếu là nàng không đủ nhẫn tâm. Tao ương rất có thể là phương miệu cùng từ tư. Chờ một vòng tiếng tiêu thảm thiết qua đi, lang kỳ tuyết mới chậm rãi ngồi sổn xuống, cùng hoàng đế nhìn thẳng, lạnh lùng nói ra, hiện tại, ta tưởng hoàng đế bệ hạ sẽ rất vui lòng nói cho ta phương thành chủ tin tức. Chấm chính là không nói. Hoàng đế suy yếu cơ hồ nói không ra lời. Lang kỳ tuyết cũng không miễn cưỡng, bản thân tưởng nhiều hưởng thụ hưởng thụ đốt cốt nọc độc thư vị, nàng sao không thành toàn. Lại là một đại tích nọc độc giác. Hoàng đế đau hôn mê bất tỉnh. Ngón tay điểm điểm, ngưng tụ ra một đoàn thủy cầu, đem hắn tới tỉnh. Lúc này hoàng đế cả người ướt đấm, như là một cái chó rơi xuống nước giống nhau, chật vật bất ham. Lăng kỳ tuyết chỉ là đứng, lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Nếu là tới rồi lúc này, hoàng đế còn không thể minh bạch nàng muốn nói cái gì. Hắn vài thập niên hoàng đế cũng liền bạch đương. Thiên lao ngầm lại rơi lại loạn. Hoàng đế Long Bảo cũng bị trên mặt đất dơ đổ vật làm cho dơ hề hề, mặt cũng bị cho bụi làm cho sám xịt. Thoạt nhìn nơi nào còn có nửa điểm hoàng đế bộ dáng, cùng tường thành dưới chân khất cái không sai biệt lắm. Mạnh miệng không nói, Lang kỳ tuyết bàn tay trắng nắm bình sứ, bình khẩu chiều hạ. Hoàng đế rốt cuộc chịu đựng không được, nhiều năm thâm cư hoàng cung, hắn có từng ăn qua như vậy đau khổ, cầu xin nói, ngươi giết ta đi, giết ngươi, ta chỉ muốn biết ông nội của ta rơi xuống. Ngươi giết ta, cầu ngươi giết ta. Hoàng đế mặt một phen nước mắt, hắn thật là quá thương khổ. Cái loại này toàn thân như là bị địa ngục chi hỏa đốt cháy đau đớn, làm hắn thần hồn đều run. Ta còn chính là không giết ngươi, xem ngươi có thể thế nào. Hoàng đế đột nhiên ngưng tụ ra một cái linh lực cầu, hướng chính mình trên đỉnh đầu chụp đi. Lang kỳ tuyết tay mắt lanh lẹ, ở hắn xuống tay phía trước, bắt lấy hắn tay. Bởi vì hoàng đế đạt được tâm chiều chính, hoàng phế tu luyện. Hiện tại cấp bậc chỉ có linh đem hậu kỳ, lại hơn nữa phía trước bị tra tấn đến chỉ còn lại có một hơi. Lăng kỳ tuyết dễ như chở bàn tay bắt lấy hắn tay, đem hắn linh lực cầu cấp dỡ xuống. Người cái này yêu nữ. Hoàng đế phẫn nộ mắng. Đây mới là khai vị đồ ăn đâu, ngươi lại có thể không nói. Ta đang lo có người tới giúp ta thí dược, xem ra hoàng đế bệ hạ hôm nay gặp may mắn. Lăng kỳ tuyết câu môi cười, phản phất từ trong địa ngục đi ra ác ma. Hoàng đế không dám ngẩn đầu xem nàng đôi mắt, tổng cảm thấy kia một đôi mắt giống như là trong địa ngục đào ra một đôi khóa hồn châu, mang theo phệ người hồn phách rũ độc, có thể dễ dàng đem người hồn phách cấp hút đi. Hoàng đế bậy hạ. Hoàng đế bậy hạ. Hiện tại ngươi có thể nói, phương thành chủ bị ngươi nhốt ở nơi nào. Hôn độn thế giới có rất nhiều độc dược, nàng đã từng ở Hoàng Diệp Đại Lục Hòa Mân Quốc sử dụng quá loại này mê hồn tán, một khi bị hôn mê, liền sẽ chịu nàng không chế. Chẳng sợ nàng yêu cầu hắn đem trái tim đào ra, hắn đều sẽ không chút do dự đào ra. Bất quá lần đó thất bại. Bị chấm đặt ở long sàng phía dưới một cái ám cách. Kia ám cách như thế nào mở ra. Long sàng mặt trên có 9 con rồng, trong đó có một cái trong miệng hàm chứa một viên long châu, hướng bên trái chuyển 3 vòng, lại hướng bên phải chuyển 3 vòng, ám cách liền sẽ tự động mở ra. Có hay không cơ quan ám khí? Không có, đó là ở chấm trên long sàng. Sao có thể an bài ám khí, nếu là chấm nghỉ ngơi khi một không cẩn thận xúc động cơ quan, chẳng phải là hại chính mình. Được đến đáp án, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là đem Hoàng đế cấp giết, kính trận là nàng bí mật, nàng không thể cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Xem ở Hoàng đế nói chuyện thành thật phân thượng, Lăng Kỳ Tuyết cho hắn một cái chết không đau. Trong Hoàng cung mỗi một chi tuần tra đội ngũ đều là thái tử người cùng ngô ninh phong người hỗn hợp ở bên nhau tạo thành, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Ai đều tưởng ở ngay lúc này đem chính mình người xếp vào đến hoàng cung bên trong, chính là bọn họ lại lẫn nhau để phòng đối phương, mới có thể tạo thành loại này quỷ dị cục diện. Chương 464 Lang kỳ tuyết né tránh tuần tra đội ngũ điều tra, một đường tìm được tẩm điện ngoại. Bất quá, lúc này Thái tử cùng Nô Ninh Phong đều canh giữ ở tầm điện cửa, tưởng đi vào còn phải lại tìm một cái cơ hội. Hoàng đế đã đi ra ngoài, hơn nữa ngoại ý muốn tử vong. Bọn họ còn thủ tại chỗ này, có một có bệnh A. Lăng kỳ tuyết nghĩ thầm, muốn như thế nào mới có thể không kinh động bọn họ tiến vào tầm điện. Hoa ở bùi hoa chung, Lăng kỳ tuyết nghĩ đến một kế. Hoàng đế đã chết, không lợi dụng cũng là lãng phí. Đường cũ phản hồi, đến thiên lao cửa chỗ chui ra tới, lớn tiếng kêu gọi, mau tới người nào. Hoàng thượng băng hà. Hoàng thượng băng hà, đại gia mau tới người A. Tiếng la thực mau đưa tới rất nhiều tuần tra thị vệ. Xem mọi người đều hướng cái này phương hướng tụ lại lại đây, lăng kỳ tuyết lại từ ngầm phản hồi tầm điện trước cửa bùi hoa chung. Vì điểm tô cho đẹp hoàng cung hoàng cảnh, nơi nơi đều là hoa viên, cũng cho nàng cái này lao thử giống nhau mà độn giả cung cấp mò lẹ phục vụ. Hoàng thượng Băng Hà là một quốc gia đại sự, thái tử cùng Nô Ninh Phong đang nghe đến tiếng gió sau trước tiên đuổi qua đi, như vậy tầm điện đại môn liền bại lộ ra tới. Lăng kỳ tuyết nên ngang đi qua đi mở ra không có người trông coi đại môn đi vào đi ở trên long sàng tìm được cái kia trong miệng hàm chứa long châu long trái ba vòng phải ba vòng chuyển động lúc sau long sàng phía dưới phát ra xích lăn lộn thanh âm ước chừng một giây đồng hồ sau long sàng hướng đuôi bộ di động một chút lộ ra một cái ngăm đen lỗ nhỏ lang kỳ tuyết đi qua đi vừa thấy cửa động chỗ không có độc khí tràn ra cửa động dưới có một cái đá phiến phô thành đường nhỏ đi xuống kéo dài thử một chút Không có ám khí, xem ra hoàng đế không có lửa hắn, vạn nhất cơ quan hỏng rồi, cái thứ nhất thụ hại chính là hắn. Ngày xuống cửa động, long sàng liền chậm rãi hồi vị, khôi phục nguyên dạ. Trong động một mảnh đen nhánh, lang kỳ tuyết lây ra một viên dạ minh châu, chiếu sáng lên đường nhỏ. Ước chừng đi rồi 30 mét, trước mắt rộng mở thông suốt, xuất, xuất hiện một cái động lớn. Đại trong động đèn đuốc sáng trưng, phương miểu cùng tư tư liền ở bên trong, song song hôn mê trên mặt đất. Ra Ra, lang kỳ tuyết đi qua đi, lấy ra giải độc đàn, dùng linh lực chấn thành một mịn, hướng phương miểu lỗ mũi thổi đi, đem phương miểu cứu tỉnh. Lúc sau lại bảo chế đúng cách, đem tư tư cũng cứu tỉnh. Tuyết nhi, thật là ngươi. Phương miểu vui vẻ ngồi dậy, chạy nhanh đem tư tư cũng đỡ đứng lên, ngầm lạnh, tư tư cấp bậc rất hốc, dễ dàng cảm lạnh. Thực xin lỗi, liên lụy Ra Ra các ngươi hay từ đầu còn nghĩ trợ giúp bọn họ đem hòa bình thành kinh tế làm lên, lại cho bọn hắn mang đến bực này tai nạn. Không có việc gì, là ra ra chính mình kỹ không bằng người, trách không được ngươi." Phương Miểu an ủi Lăng Kỳ Tuyết. Tìm căn nguyên rốt cuộc là thế giới này quá mức lãnh khốc, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Bọn họ nắm tay không đủ ngạnh, cũng vô pháp thay đổi thế giới này. Mang theo hai vợ chồng từ ngầm rời đi, trở lại tiểu viện tử. Lăng Kỳ Tuyết không dám dối dếm, Nói cho Lão Vương ra, Lão Vương ra, ta đem các người Hoàng đế cấp giết, thực xin lỗi. Vốn là muốn cho Hoàng đế tự mình cấp Lão Vương ra xin lỗi, nàng nuốt lời. Thiên, Lão Vương ra giật mình sửng sốt thật lâu, không có phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau, mới thần sắc cảm thương thở dài một hơi, nói, đây là mệnh. Nếu không phải Hoàng đế quá mức chấp nhất, cũng sẽ không treo trọc thượng lăng kỳ tuyết, càng sẽ không đem chính mình mệnh đáp thượng. Phụ thân. Kỳ thật đây cũng là hoàng đế gieo gió gặt bão mấy năm nay hắn đã đã quên lúc trước ước nguyện ban đầu, trở nên chỉ biết vì chính mình quyền lợi mưu tư, khôn sống ngóng chết, đây là tất nhiên, phụ thân không cần khổ sở. Lệ hoa an ủi Lão Vương gia. Rốt cuộc là gia tộc của chính mình người, Lão Vương gia tâm tình nàng có thể lý giải, nhưng nàng không nghĩ phụ thân vì hoàng đế tử nạn quá. Ta lại làm sao không biết, chỉ là... Ai... Ta nô ra một cái khiêng đại kỳ người đều không có. Lão vương gia lại thở dài một hơi. Kia một cái chớp mắt, lăng kỳ tuyết cơ hồ liền bụt miệng tốt ra. Ta giúp các ngươi một phen. Nhưng nàng cuối cùng bảo trì trầm mặc. Một quốc gia hương suy, nàng thật sự không nghĩ trộn lẫn đi vào. Nàng nhất không thích chính là chính trị thượng đấu tranh. Cả ngày, lão vương gia đều ngồi ở trước cửa ghế trên thở dài, lệ hoa đứng ở lão vương gia bên người cách đó không xa, cung kính túi đầu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Duy độc không thấy cái kia ngô dĩnh, lần này sự phát, hắn tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều, bế quan tu luyện đi. Thái tử cái ngô ninh phong vội vàng tranh đoạt thế lực, không có cái kia tinh lực khai quản thành trung trị an, cũng sẽ không có tâm tình tới hại phương miểu, phương miểu cũng thừa dịp cơ hội này, mang theo tư tư đi ra ngoài dung ngoạn. Hoàng đế băng hà tin giữ thực mau liền truyền khắp toàn bộ hòa tất thành. Thái tử cùng nô Linh Phong ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đã tới rồi gây cấn giai đoạn, toàn bộ hòa tắt thành bá tánh đều lâm vào một loại trong hỗn loạn. Tới rồi loại này thời điểm, Lăng Kỳ Tuyết quyết định từ bỏ đối đan dược truy trở về. Một viên Tịnh Linh đan hai vạn năng lượng tệ, một viên Phục Nguyên đan 2000 năng lượng tệ, hai tháng 60 thiên đan dược là 2400 vạn năng lượng tệ, với nàng tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Lúc trước là khí bất quá mới muốn đi truy hồi, hiện giờ Mỗi ngày đối với Lao Vương gia thở ngắn thăng dài, nàng cũng không có cái kia tâm tình. Hoàng hôn như máu, phản phất hiện tại hòa tắt thành, vì ngôi vị hoàng đế tranh đấu, huynh đệ tương tàn, máu chạy thành sông. Nô Ninh Phong cùng thái tử thế lực lực lượng ngang nhau, hai hổ chi tranh, tao ương chính là bọn họ bộ hạ, rất nhiều linh vương tại đây chẳng tranh đấu chung chết. Lao Vương ra như cũ ngồi ở trước cửa ghế trên, vẫn đục lại sắc bén hai mắt nhìn lên không chung. Lệ hoa vẫn là trước sau như một đứng ở cách đó không xa, lo lắng nhìn lao vương ra, muốn nói lại thôi. Lăng kỳ tuyết nhất chịu không nổi như vậy áp lực không khí, vài lần nghĩ ra đi bế quan, lại như thế nào đều đi không ra hòa tắt hành. Tính, tính nàng nhận tài, vẫn là quản quản này phá sự đi. Nếu thiên tiên ở, cũng sẽ lý giải nàng. Lăng kỳ tuyết đi đến lao vương ra bên người, nói, lao vương ra, nếu không bỏ xuống được liền buông tay đi làm. Nang minh bạch, Lão Vương gia kỳ thật là muốn đỡ cầm hành sự quả quyết Ngô Ninh Phong thượng vị, nhưng Ngô Ninh Phong cùng nàng có xích mích, hắn lại không bằng lòng nhìn đến nàng không vui. Lão Vương gia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Lăng Kỳ Tuyết thanh triệt kiên nghị ánh mắt, như là lạc đường hài chỉ tìm được rồi đường về giống nhau, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định lên. Kỳ thật, hắn so Lăng Kỳ Tuyết lớn một vạn hơn tuổi. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết trên người tựa hồ có một loại lệnh nhân tâm an khí phách tổng có thể dễ dàng làm người cảm giác được, hy vọng, kỳ thật cũng không xa xôi. Kỳ thật, lăng kỳ tuyết thoạt nhìn có thù tất báo, nhưng ở trái phải rõ ràng thượng, nàng sẽ so bất luận kẻ nào đều phải rộng lượng thông rong. Đây cũng là hắn vẫn luôn nguyện ý tôn trọng nàng nguyên nhân. Ta có thể làm không nhiều lắm, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi duy trì ngươi. Cuối cùng, ở Lao Vương ra nhúng tay hạ. Vẫn là ngô ninh phong bước lên ngôi vị hoàng đế. Gần nhất hắn thiên phu cao, mà đến, hắn hành sự quyết đoán, so do dự không quyết đoán thái tử, càng nhiều ra một loại nhân cách bị lực, nếu không cũng sẽ không ở hoàng đế bồi dưỡng thái tử như vậy nhiều năm lúc sau, còn có thể bồi dưỡng ra thuộc về chính mình thế lực. Chương 465 Hết Thể Tùy Duyên Ngô ninh phong đăng cơ lúc sau, nhanh chóng chỉnh đốn hòa tắt thành không khí, hòa tắc thành hôn loạn trật tự cũng nhanh chóng có thể khống chế. Tuy rằng lăng kỳ tuyết không thích nô ninh phong, nhưng đơn từ đế hoàng phong phạm tới xem, nô ninh phong so thái tử càng có cá nhân mị lực. Làm lăng kỳ tuyết không tưởng được chính là, nô ninh phong đăng cơ lúc sau chuyện thứ nhất, thế nhưng là công khai cùng lao vương già xin lỗi, khôi phục hắn lao vương già thanh liêm thanh danh. Từ nay về sau, phương miểu quyết định phản hồi hòa bình thành, ở nơi đó sinh sống cả đời, cũng đối nơi đó có thâm hậu cảm tình, không phải nói Vương là có thể bông. Đây là chính bọn họ cảm tình, Lăng Kỳ Tuyết không đáng đánh giá. Hòa Bình thành người bị thương nàng tâm, nhưng Phương Miểu vợ chồng đã từng ở nhất lạnh băng nhật tử, ấm nàng tâm. Lăng Kỳ Tuyết quyết định đem bãi tụ linh trận yếu điểm báo cho Phương Miểu, cũng coi như là nàng một chút tâm ý. Trước khi đi, Lăng Kỳ Tuyết đem từ trên biển trong cung điện được đến màu đen đá bảo bối bao vây rất khá, đưa cho Phương Miểu, làm cho bọn họ trở lại Hòa Bình thành lại mở ra. Phương Miểu đi rồi. Lăng kỳ tuyết quyết định hoa một ít thời gian tới nghiên cứu luyện khí, ngũ hành kiếm linh mạnh tử hàm, ở hỗn độn thế giới tụ linh trận nghỉ ngơi lấy lại sức, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, linh hồn cường kiện rất nhiều, nhan sắc cũng không có thân kiếm mới vừa tổn hại khi ảm đạm, trở nên nồng đậm lên. Ngẫu nhiên còn có thể tại lăng kỳ tuyết tiến vào hỗn độn thế giới lúc sau, bay tới nàng trước mặt, treo chọc vài câu. Tử hàm, ta quyết định chờ nghiên cứu hảo này buồn luyện khí thư tịch sau. Liền một lần nữa cho ngươi đúc một thanh thân kiếm. Ở hôn độn thế giới linh tuyển bên cạnh ao, lang kỳ tuyết ngồi trên mặt đất, phùng lao vương ra đưa cho nàng thư tịch. Quyển sách này rất thâm ảo, có rất nhiều xem không hiểu địa phương. Mạnh tử hàm liền ở nàng trước mặt bay tới thổi đi. Hôn độn thế giới không có phong, ở thái dương phía dưới, linh hồn của hắn bên ngoài phiếm nhàn nhạt vầng sáng. Có khi lang kỳ tuyết đều ở tò mò, hắn vì cái gì sẽ là một thanh kiếm? Rõ ràng là một mình bộ dáng. Kỳ thật ta càng hy vọng ngươi có thể cho ta tìm một cái thân thể, mà không phải đúc một thanh thân kiếm. Mạnh tử hàm biểu môi, bay tới lăng kỳ tuyết phía sau, nếu không ta liền lựa chọn ngươi làm ta thân thể, chúng ta hợp hai làm một đi. Liền biết từ hắn miệng ba nói không nên lời lời hay tới, cái này đậu bỉ. Kỳ thật ta cảm thấy bên ngoài những cái đó heo thân thể càng thích hợp ngươi, nếu ngươi bám vào người đến heo trên người. Nói không chừng ta sẽ suy xét thu dưỡng một đầu heo làm ma sùng nha. Lăng kỳ tuyết cũng không quay đầu lại, trở tay rôi đến phía sau lưng, phải bắt trụ mạnh tử hàm. Mạnh tử hàm vội vàng lui ra phía sau bay tới, lại chuyển tới lăng kỳ tuyết trước mặt, ngươi mặt sau trường đôi mắt, cư nhiên có thể nhìn đến ta. Linh Tuyền có cái bóng của ngươi. Nói xong lăng kỳ tuyết đều cảm thấy không thể tin tưởng, mạnh tử hàm cư nhiên là có bóng dáng. Một con linh hồn như thế nào sẽ có bóng dáng? Nga. Mạnh tử hàm thấy nhiều không trách, ta vốn di chính là có bóng dáng A. Quỷ hồn là sẽ không có bóng dáng. Lăng kỳ tuyết nghi hoặc khó hiểu. ngươi mới là quỷ hồn, buồn linh là một con linh. Mạnh tử hàm rậm chân bay tới lăng kỳ tuyết trước mặt, nói đến cũng kỳ quái, từ mất đi thân kiếm lúc sau, ta giống như nhớ kỹ một ít đồ vật, rồi lại không thể hoàn toàn nhớ tới. Không phải là ngươi kiếp trước đi. Lang kỳ tuyết chơi đùa, có khả năng nói không chừng ta kiếp trước không phải một thanh kiếm, mà là một cái chú kiếm sư, vì đúc thành ngũ hành kiếm mới đem linh hồn của chính mình cùng nhau đúc đến thân kiếm chung. Hiện giờ thân kiếm hủy hoại, ta linh hồn lại lần nữa khôi phục trở thành người bộ dáng. Mạnh Tử hàm nói, kỳ thật này căn bản chính là hắn thân kiếm bị hủy lúc sau, hơi thở thoi thóp là lúc đột nhiên dũng mãnh vào trong đầu ký ức, kia chú kiếm sư đại sư. Ngươi có thể hay không cho ta giải thích giải thích này đoạn văn tử là có ý tứ gì? Lăng kỳ tuyết đem thư tịch đưa qua đi, này đoạn văn tự chính là nàng xem không hiểu kêu một đoạn. Mạnh tử hàm bay tới thổi đi, nhìn trong chốc lát, thật đúng là đem kia đoạn văn tử cấp phiên dịch ra tới. Này đoạn văn tự đại khái ý tứ là, đem 5 loại thuộc tính thiên thạch gia nhập huyền thiết bên trong, yêu cầu thiên địa linh hỏa gia nhập trận pháp đúc luyện, trải qua 9981 thiên đúc luyện, gia nhập linh hồn rèn liền có cơ hội nhưng luyện chế ra linh khí năm loại thuộc tính thiên thạch, nàng có 3 loại, ở phòng đấu giá chụp đến một thuộc tính, ở đánh giặc khi may mắn được đến hỏa thuộc tính, còn có có ở đáy biển cùng song đầu giao ác chiến khi may mắn được đến thủy thuộc tính, còn thiếu kim loại tính cùng thổ thuộc tính. Đến nỗi thiên địa linh hỏa, Lăng Kỳ tuyết nhớ tới lần trước ở trong rừng rậm cùng manh xà đối chiến, hắn sử dụng giống như thiên địa linh hỏa, bất quá, lúc ấy binh hoang mã loạn, Nàng một lòng đặt ở giết chết manh xà trên người, không có chú ý đó có phải hay không chân chính thiên địa linh hỏa. Nếu không phải mạnh tử hàm nhắc nhở, nàng cơ hồ quên mất việc này. Nếu thời gian cho phép, nàng nhưng thật ra tưởng trở về tìm một chút xem, nơi đó ngầm có phải hay không có thiên địa linh hỏa. Thiên địa linh hỏa là trường sinh bất diệt, chúng nó đều có chính mình linh tính, liền tính bị người luyện hóa, theo ký chủ chết đi, vẫn như cũng là có thể một lần nữa tìm một chỗ ẩn núp lên. Hoặc là chờ đến tiếp theo cái người có duyên, có lẽ vẫn luôn ẩn núp đến vũ trụ hủy diệt. Đến nỗi trận pháp, lang kỳ tuyết tưởng, chờ đến tái kiến thiên thiên, trận pháp đảo không là vấn đề. Linh hồn đảo có một con có sẵn. Lang kỳ tuyết nhìn về phía mạnh tử hàm, vốn dị tưởng nhanh lên trợ giúp ngươi đúc một thanh hảo kiếm, xem ra điều kiện vẫn là không đủ a. Bất quá, xem mạnh tử hàm làm linh hồn trạng thái bộ dáng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Giống như cũng căn bản là không thèm để ý hay không có thân kiếm. Trước kia còn tưởng rằng chỉ cần nỗ lực sao, đúc thành một thanh linh kiếm cũng không phải vấn đề. Hiện tại mới phát hiện, nàng liền cơ bản điều kiện đều thấu không đồng đều. Tính, có thể đúc thành một thanh linh kiếm là một loại cơ duyên, hết thảy tùy duyên đi. Dù sao mạnh tử hàm ở hỗn độn thế giới, nàng cũng có thể đủ bảo hộ hắn. Trước kia gặp được nguy hiểm đều là ngũ hành kiếm cứu nàng. Hiện tại đến phiên nàng bảo hộ hắn. Lăng kỳ tuyết ở linh tuyền bên cạnh ao ngồi thật lâu, mới từ hỗn độn thế giới ra tới. Ra tới địa phương là nàng ở hòa tắt thành mua tiểu viện tử. Nô Ninh phong lên làm hoàng đế đã thành kết cục đã định, cũng cùng Lao Vương ra công khai xin lỗi. Hiện tại nàng ở cùng giải trong thành không có nguy hiểm, không hảo vẫn luôn quấy giày Lao Vương ra. Lăng kỳ tuyết liền dọn ra tới, trở lại chính mình tiểu viện tử. Mới ra tới liền ngậy bén cảm giác được phòng ngoại có người hơi thở.